Vương kiến dân cùng vương kiến quốc đọc đến tiểu học là đại học phụ thuộc tiểu học, lớp học học sinh có một nửa là đại học cùng trung học giáo công nhân viên trước hài tử, còn có một nửa sinh nguyên đến từ xã hội chiêu sinh. Gần nhất bình thành đại học giáo công nhân viên trước đại quy mô hạ phóng, phụ thuộc tiểu học lão sư tuy rằng may mắn để tránh, nhưng thọ tử hồ bi thương cập đồng loại, bởi vậy các ban lão sư cũng không sẽ bởi vậy kỳ thị trong nhà có cha mẹ hạ phóng hài tử, ngược lại còn nhiều hai phân đồng tình. Bởi vậy. vương kiến dân cùng vương kiến quốc vườn trường sinh hoạt cũng không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng là trong ban gần nhất tới một cái chuyển giáo sinh trương xuân minh cùng trong ban đồng học quen thuộc lúc sau đại khái đã biết nhà ai có hạ phóng tội phạm lao động cải tạo đương cái này hùng hải tử đã biết lớp trưởng vương kiến dân ba ba thế nhưng cũng là hạ phóng tội phạm lao động cải tạo nhịn không được liền cười nhạo hai câu bởi vì trương xuân minh lớn lên lại cao lại trắng, giống nhau đồng học cũng liền nhịn vương kiến dân tuy rằng lúc ấy chỉ là trừng mắt nhìn hắn vài lần nhưng chân chính làm hắn nhịn xuống khẩu khí này là không thể. Hắn đương nhiên biết ba ba sự tình không đơn giản như vậy, nhưng tiểu hài tử tâm tính chính là như vậy, mọi việc nhi đều sẽ hướng chỗ tốt tưởng. Nếu ở trường học đánh nhau nói, thực mau liền sẽ bị lao sư cùng các bạn học kéo ra, cho nên vương kiến dân lựa chọn ở tan học sau ngăn chặn lạc đơn trương Xuân Minh, hơn nữa bay nhanh mà dùng trước tiên chuẩn bị tốt gạch tạp một chút đối phương, sau đó liền lôi kéo đệ đệ chạy ra. Về đến nhà, Mới vừa tiến sân đã nghe tới rồi một cổ tử mê người mùi hương nhi. Gần nhất trong nhà rất ít làm thịt ăn, ca hai nhi đều hít hít cái mũi, cười hì hì vào phòng. Triệu chân chân đem hầm tốt canh gà bưng lên trên bàn, cười hỏi đại bảo nhị bảo hôm nay như thế nào trở về như vậy văn a Vương kiến quốc nhịn không được trộm ngắm ca ca liếc mắt một cái. Vương kiến dân không để ý tới đệ đệ, cười nói mụ mụ, hôm nay tác nghiệp nhiều, ta cùng đệ đệ làm xong tác nghiệp mới trở về. Triệu chân chân gật gật đầu. Nói rửa rửa tay nhanh ăn cơm đi, chờ một lát ăn xong rồi mụ mụ có chuyện cùng các người thương lượng. Vốn dĩ nàng cho rằng, chuyển trường chuyện như vậy bọn nhỏ là rất khó tiếp thu, đặc biệt là đại bảo nhị bảo đã thượng năm 2, đều đã thói quen hiện tại trường học, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, chẳng những kiến dân đồng ý, ngay cả kiến quốc cũng rất thống khoái đáp ứng rồi. Nhưng thật ra tiểu kiến xương, vừa nghe nói phải rời khỏi hiện tại nhà trẻ, lão đại không cao hứng, bởi vì hắn thích hiện tại dương lão sư, cũng thích lớp học rất nhiều tiểu bằng hữu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 Đại ca ngươi nhị ca cũng sẽ qua bên kia trường học đi học, tiểu đệ đệ khẳng định cũng đi theo qua đi, ngươi nếu là kiên trì không đi nói, kia mụ mụ cũng chỉ có thể đem ngươi một người lưu lại nơi này, đến lúc đó ngươi liền phải ở tại đường bà ngoại trong nhà, cùng ngươi lập chí cứu cứu ở tại một phòng, có thể chứ. Vương kiến xương ngây ngẩn cả người. Hắn cùng mụ mụ nói không chuyển trường mục đích, không chỉ là chính mình không đi huyện Huệ Dương, còn hy vọng mụ mụ cùng ca ca đệ đệ đều đừng đi, nhưng hiện tại mụ mụ thế nhưng nói muốn ném xuống hắn một người. Đường ba ngoại đối hắn thực hảo, nhưng là cùng lập trí cứu cứu cùng nhau trụ, kia vẫn là từ bỏ. Triệu lập trí có cái tật xấu, hắn ngủ thích tới người, có thứ ngủ chưa đều có thể đem tiểu kiến xương đẩy đến trên mặt đất. Vương kiến xương hiện tại ngẫm lại mông chứng còn đau đâu. Không chỉ có như thế, tiểu gia hỏa tưởng tượng đến không thể mỗi ngày nhìn thấy mụ mụ ca ca cùng đệ đệ, hắn trong lòng liền hốt hoảng, do dự vài phút liền sửa lại khẩu, nói, mụ mụ, huyện Huệ Dương nhà trẻ xinh đẹp sao, bên trong có hay không thăng trưởng. bình thanh đại học nhà trẻ là hai năm trước mới may lại trùng kiến không riêng gì phòng ốc kiến tạo tương đối hảo rất nhiều chơi trò chơi phương tiện là mặt khác nhà trẻ không có tỉ như đầu gỗ thang trượt. huyện huệ dương một cái tiểu huyện thành mặc dù là chính phủ cơ quan nhà trẻ khẳng định cũng là so ra kém triệu chân chân cười cười nói mụ mụ còn chưa có đi mụ mụ cũng không biết bất quá mụ mụ sẽ cho kiến xương chọn một cái xinh đẹp nhà trẻ hảo sao tiểu ra hỏa cái này mới vừa lòng gật gật đầu triệu chân chân cười hỏi kiến sương ngươi có thể thân thân mụ mụ sao vương kiến sương cười hì hì đem chính mình béo mặt thò lại gần tiểu kiến minh vốn dĩ ở một bên cầm một con tiểu ngửa gô ở chơi cũng vội vàng bước chân ngắn nhỏ đi tới cười hì hì dơ lên chính mình khuôn mặt nhỏ trước mắt to nói mụ mụ ta cũng muốn thân thân triệu chân chân ở hai cái tiểu da hỏa trên mặt từng người hôn hai khẩu lại tiếp đón đại bảo nhị bảo lại đây vô vô bọn họ bả vai cười hỏi hai ngươi có thể làm mụ mụ hôn một cái sao kiến dân có điểm ngượng ngùng kiến quốc cười nói có thể à mụ mụ ta đã sớm làm ngươi hôn ta nói thật vương kiến quốc mỗi lần nhìn đến mụ mụ thân hai cái đệ đệ trong lòng đều đặc biệt hâm mộ hắn tuy rằng tám tuổi nhưng cũng vẫn là một cái hoa hoa nha triệu chân chân ôm quá nhị bảo ở khuôn mặt hắn thượng hôn một cái lúc sau phát hiện kiến dân đã thực tự giác mà đứng ở bên người nàng cười cũng hôn hôn đại nhi tử nhìn vây quanh ở chính mình bên người bốn cái hài tử triệu chân chân giờ khắc này cảm thấy đặc biệt thỏa mãn cùng hạnh phúc nàng buổi sáng thức dậy sớm Lại là từ sớm vội đến vãn, bất chi giác liền ngáp một cái. Vương kiến quốc lúc này đột nhiên hỏi nói, mụ mụ, Ba ba có phải hay không phạm cái gì sai lầm? Triệu chân chân sửng sốt, lập tức hỏi, kiến quốc vì cái gì sẽ hỏi như vậy a? Có phải hay không trường học có người nói cái gì? Vương kiến quốc nhịn không được nhìn nhìn ca ca, vương kiến dân lại căn bản không thấy hắn. Chúng ta chủ nhiệm lớp lý lao sư, nếu là cái nào đồng học phạm sai lầm, liền sẽ phạt hắn sát một tuần bằng đen. Triệu chân chân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, kiến quốc, đại nhân sự tình cùng tiểu hài nhi không giống nhau. Người ba ba sự tình có điểm phức tạp, hiện tại mụ mụ không thể cùng các ngươi giảng quá nhiều, nhưng có một chút các ngươi nhớ kỹ, các ngươi ba ba khẳng định sẽ từ nông trường trở về. Vương kiến quốc gật gật đầu. Vương kiến dân lại tiếp tục truy vấn nói, mụ mụ, tiêu ba ba rốt cuộc khi nào mới có thể trở về nha. Triệu chân chân trong lòng thở dài, nói, kiến dân, chúng ta tới rồi huyện Huệ Dương. Mỗi cái chủ nhật đều đi xem ba ba, ngươi có chịu không? Ba cái hài tử trăm miệng một lời nói tốt. Kiến Sương nhà trẻ chính là đại học bên trong, thu đều là giáo công nhân viên trước hài tử, nghiêm cấm ngoại lai nhi đồng nhập viên, cho nên triệu chân chân không lo lắng, nhưng phụ thuộc tiểu học liền không giống nhau, có một nửa sinh nguyên đến từ xã hội chiêu sinh. Tam tuổi hài tử lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, đã hiểu được rất nhiều chuyện, hơn nữa đối rất nhiều sự có chính mình cái nhìn cùng phán đoán. Nhưng cái này tuổi hài tử ở trung tuần hoàn trên cơ bản vẫn là luận rừng, kiến minh cùng kiến quốc, đặc biệt là kiến dân thuộc về đặc biệt ưu tú hài tử, khó bảo toàn sẽ có hài tử lấy cái này vì nhược điểm công kích án. Hài tử thế giới so đại nhân muốn đơn giản nhiều, nhưng cũng phi thường trực tiếp, thậm chí là tàn nhẫn. Nàng không cấm nhớ tới chính mình giờ sự tình. Vốn dĩ nàng là không có đọc sách cơ hội, bởi vì tam đệ triệu chuyện hà không muốn chính mình đi đi học, không có biện pháp chỉ có thể làm nàng đổi cũng đi thượng. nàng khi đó cũng không biết đọc sách có thể thay đổi một người vận mệnh nhưng cảm thấy học tập so nấu cơm giặt đồ uy heo có ý tứ nhiều bởi vậy thái độ rất là nghiêm túc tuy rằng không phải hồi hồi khảo một trăm phân nhưng so triệu chuyện hà cùng đại bá ra đường ca thành tích khá hơn nhiều này khiến cho hai người bất mãn thông đông lớp học mấy cái nam hải tử khi dễ nàng hoặc là hướng nàng án thư ném đủ loại quái chúng tử hoặc là thình lình đứng ở nàng phía sau đẩy một chút làm nàng chật vật té ngã sau lại triệu chân chân nghĩ đến một cái biện pháp Nàng trộm đem kim may háo châm chọc chiều thượng phùng ở quần áo phía sau lương thượng, đường ca lại đẩy nàng thời điểm đã bị kim đâm phá tay, tuy rằng lần đó nàng ăn đánh, nhưng đường ca từ kia sau không dám tùy tiện khi dễ hắn. triệu chân chân xoa xoa giữa mày nói đại bảo nhị bảo, nếu là có người ở các ngươi trước mặt nói ba ba nói bậy, không cần cùng nhân ra đánh nhau, trở về nói cho mụ mụ được không? Vương kiến quốc nghe xong lời này lập tức lại liếc mắt một cái ca ca, nhưng vương kiến dân vẫn là không xem hắn, mà là gật gật đầu, nói, mụ mụ. Chúng ta đã biết, cứ việc ca hai nhi cũng chưa để đem đồng học cấp đánh sự tình, nhưng triệu chân chân vẫn là thực mau sẽ biết, bởi vì ngày hôm sau buổi sáng, nàng mới vừa cùng mấy cái hải tử cơm nước xong chuẩn bị ra cửa, Trương Xuân Minh cha mẹ đã hùng hổ đi tìm tới. Trương Xuân Minh phụ thân Trương quân vừa vào cửa liền cao giọng ồn nào một cái tội phạm lao động cải tạo nhãi danh, như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn, ngươi nhìn xem chúng ta rõ ràng đầu, ai u chạy thật nhiều huyết, may mắn bị người qua đường phát hiện đến sớm a nếu là chậm phỏng chừng sẽ ra đại sự tình triệu chân chân nhìn thoáng qua kiến dân cùng kiến quốc kiến dân như cũ bảo trì trầm mặc nhưng vương kiến quốc lại lập tức nói mụ mụ trương xuân minh nói ba ba là người xấu nói ba ba là phạm nhân hắn nên bị đánh triệu chân chân đem túi sách buông buông ra nắm tứ bảo tay không tiêu ngạo không xiểm định hướng ngoài cửa nên qua đi nói vị này đồng chí đừng nội bảy tám tuổi nam hải tử đúng là nghịch ngậm tuổi bọn họ chi gian có mâu thuẫn là thực bình thường sự tình trước ngồi xuống lại kỹ càng tỉ mỉ nói đi Nói đổ một chén nước cơm đặt ở trên bàn. Trương quân bốn gì đã làm tốt cãi nhau chuẩn bị, nhưng triệu chân chân khách khí như vậy, hắn tuy rằng còn thực tức giận, nhưng vẫn là theo lời ngồi xuống. Triệu chân chân trước tự giới thiệu ngươi hảo, ta là vương kiến dân cùng vương kiến quốc mụ mụ, là bình thành đại học công tác tổ phó tổ trưởng, xin hỏi ngài ở nơi nào thăng trước. Trương quân sửng sốt, công tác tổ uy danh ai không biết. Hắn nghi hoặc nhìn nhi tử hai mắt, không phải nói nhà này có hạ phóng phạm nhân sao. Như thế nào sẽ là công tác tổ lãnh đạo? Trên mặt hắn biểu tình lập tức liền thay đổi, cười nói, chúng ta là thô nhân, chưa nói tới tháng trước, ta ở Hồng Hương xưởng máy móc công tác. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, phải không, Hồng Hưng xưởng máy móc ta biết ở Đông Giao, vậy ngươi mỗi ngày buổi sáng muốn chạy mấy chục dặm lộ tới đưa hải tử đi học cũng là thực vất vả a. Đích xác như thế, vì đưa nhi tử đi học, mỗi ngày trương quân đều phải thêm vào dậy sớm một giờ. Kỳ thật bọn họ xưởng máy móc cũng có con cháu tiểu học, nhưng đệ nhất dạy học chất lượng không tính quá hảo. Đệ nhị trương Xuân Minh tuy rằng thông minh, nhưng thật sự là quá bướng bỉnh, liên tiếp chọc rất nhiều lần mầm thai họa lúc sau, cùng các bạn học ở chung cũng không phải thực vui sướng. Trương quân hai vợ chồng đã sớm tưởng cấp nhi tử chuyển trường, bình thành lớn như vậy, tốt tiểu học cũng không ít, đặc biệt là bình thành đại học phụ thuộc tiểu học thực hảo, nhưng không có phương pháp căn bản vào không được. May mà mấy tháng trước đường đệ mới vừa kết hôn, tân lương tử lưu tân lan ở xưởng chế dược công tác, mẹ vợ liền ở bình thành đại học hậu cần thượng công tác. Bọn họ hai vợ chồng ôm thử xem xem thái độ mang theo lễ vật tới cửa bái phỏng, không nghĩ tới thật đem sự tình làm. Xong, Trương Quân gật gật đầu, nói, cũng không phải là sao, làm phụ mẫu không đều là như thế này. Triệu Chân Chân gật gật đầu, nói, đúng vậy, đều là vì Hải tử. Ta chồng chức nguyên lai là bình thành đại học phó hiệu trưởng, bất quá hiện tại thật là bị hạ phong tới rồi nông trường, cũng là vì sợ Hải tử chịu liên lụy, ta đã cùng hắn phân rõ giới tuyến ly hôn. Như vậy hài tử cũng coi như là theo chân bọn họ ba ba phân rõ giới tuyến. Kiến dân bọn họ lớp học loại tình huống này cũng không ngừng chúng ta một nhà, nhưng ở ngươi nhi tử chuyển tới phía trước, vô luận là lao sư cũng hảo, đồng học cũng hảo, còn chưa từng có quá lấy chuyện này cười nhạo chúng ta kiến dân kiến quốc. Hơn nữa chúng ta kiến dân từ nhỏ thông minh hiếu thắng, ở trong ban cũng là lớp trưởng, ngươi nhi tử chỉ cần như vậy khiêu khích hắn, là cái gì tâm lý a Trương quân bị nói á khẩu không trả lời được. Đích xác Còn hắn tuy rằng thông minh, nhưng đồng thời ghen ghét tâm cũng đặc biệt cường, đặc biệt là đối những cái đó so với hắn còn muốn ưu tú đồng học, nếu là học tập thượng so ra kém, khẳng định muốn ở những mặt khác tới lông tìm vết. Vẫn luôn đứng ở ba ba bên người Trương Xuân Minh đột nhiên nói, ba ba, ta sọ nào đau. Trương quân chạy nhanh quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử trên mãn băng gật đầu, đồng nhiên nghĩ đến hôm nay mục đích là phải cho nhi tử lấy lại công đạo, mặc kệ thế nào, vương kiến dân lấy gạch đem nhi tử đả thương, tuy rằng chỉ là bị thương ngoài ra. nhưng dù sao cũng làn lện ở trên đầu, hôm nay cần thiết cho hắn một cái cách nói. Công tác tổ người cũng không thể không nói lý đi. Trương quân hướng triệu chân chân trứng mắt, nói, mặt khác vô nghĩa không cần phải nói, ngươi nhi tử đánh ta nhi tử, ngươi nói chuyện này nhi làm thế nào chứ? Triệu chân chân sờ không rõ hắn tố cầu, hỏi ngược lại, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến, ngươi muốn cho chúng ta làm sao bây giờ? Trương quân còn chưa nói lời nói, Trương Xuân Minh ở một bên mở miệng, hét lên. cần thiết làm vương kiến dân làm trò sở hữu đồng học mặt cho ta xin lỗi. Lại còn có muốn viết kiểm tra thư giao cho lão sư. Triệu chân chân ngắm liếc mắt một cái cái kia bụ bấm có chút không nói lý trương xuân minh, đồng nhiên nhớ tới đại bá ra đường ca tới, cũng là giống nhau bá đạo, giống nhau không thuận theo không bông tha. Trương quân đối nhi tử đề nghị thực tán đồng, lại còn có bỏ thêm một cái, trừ cái này ra, còn muốn bồi thưởng chúng ta tiền thuốc men cùng tiền bồi thưởng thiệt hại tinh thần, tổng cộng 50 khối. Triệu chân chân kéo kéo khỏe miệng Trừ bỏ tiền thuốc men nàng có thể bồi, trước hai điều kiện đều không thể đáp ứng, nàng người này làm việc giống nhau là tiên lễ hậu binh, nếu này hai người không biết tốt xấu, kia nàng cũng không có biện pháp. Vừa rồi kiến dân đã nhỏ giọng đem sự tình nói cho hắn, lúc ấy bọn họ là ở một cái ngõ nhỏ quẹo vào chỗ, hắn lúc ấy dùng gạch tạp trường xuân minh thời điểm, căn bản không có người qua đường, mãi cho đến bọn họ chạy ra đầu hẻm cũng không đụng tới người, nói cách khác, chỉ cần bọn họ không thừa nhận, ai cũng vô pháp làm chứng. triệu chân chân sắc mặt lập tức lãnh xuống dưới nói trương đồng chí xét đến cùng chuyện này ngọn nguồn ở ngươi nhi tử trên người như vậy nhiều đồng học vì cái gì chỉ có hắn châm chọc chúng ta kiến đến dân giáo hải tử cũng không phải là chỉ cần học tập hảo là được còn có làm người cơ bản nhất đạo đức các ngươi luôn miệng nói ta nhi tử tạp ngươi nhi tử có chứng cứ sao trương quân ngạc nhiên hắn có chút không dám tin tưởng nhìn triệu chân chân triệu chân chân lại cười cười nói nếu là trong lén lút nói lời xin lỗi kia đảo cũng có thể Tiền thuốc men cũng có thể bồi cho các ngươi. Kỳ thật trương xuân minh thương chỉ tốn hai khối năm tiền thuốc men, mặc dù là hậu kỳ còn muốn đổi hai lần dược, tổng cộng 5 đồng tiền đỉnh thiên, 50 khối là trường quân một tháng tiền lương. hắn cau mày nghĩ nghĩ, cảm thấy triệu chân chân khai ra điều kiện cũng coi như là không tồi, đang muốn đáp ứng, không bất lo nhi tử lại mở miệng, không được. Vương kiến dân cần thiết làm trò sở hữu đồng học cho ta xin lỗi. Vương kiến dân vẫn luôn banh khuôn mặt nhỏ, giờ phút này cũng nổi giận, nói. Ta sẽ không theo người xin lỗi. Hơn nữa cũng sẽ không làm mụ mụ ngươi năm 50 khối. Ở hắn trong mắt, 50 khối là rất lớn một số tiền, mụ mụ một tháng tiền lương mới 70 khối, không sai biệt lắm chính là một tháng tiền lương. Chính hắn làm chuyện này chính mình trong lòng hiểu rõ nhi, ngày hôm qua hắn tuy rằng thực tức giận, nhưng xuống tay cũng không quá nặng, nhiều nhất dùng một nửa sức lực. Vương kiến dân không riêng gì cái tò mò bà bảo, bảo, hắn còn có rất nhiều người thông minh được điểm, đó chính là dị thường mẫn cảm, tuy rằng vương văn quảng hạ phong sau. Trong ban đồng học cùng lao sư đều trước nay chưa nói quá cái gì, hơn nữa chủ nhiệm lớp còn đối hắn càng tốt, nhưng hắn cũng nhạy bén nhận thức đến, ba ba đích sắc cùng trước kia không giống nhau, sự tình chỉ sợ cũng không giống lập trí cứu cứu nói như vậy. Cho nên Trương Xuân Minh trước mặt mọi người nói hắn ba ba là người xấu là phạm nhân thời điểm, vương kiến dân lập tức liền nổi giận. Vốn dĩ hai cái đại nhân điều kiện đã nói hợp lại, không nghĩ tới hai cái tiểu hài tử rồi lại mới vừa thượng. Triệu chân chân nhíu như mày. Ngừng đầu nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường, nàng còn muốn đi đưa kiến minh cùng kiến sương, lại không đi liền thật sự bị mượn rồi. Nàng nắm tứ bảo đi bùng trong, trong ngăn kéo phóng nàng ngày hôm qua mới vừa phát xuống dưới 2 tháng tiền lương, nàng lấy ra 50 khối cho chương quân. Nàng lại cười cùng trương xuân minh nói tiểu đồng học, A-di thế vương kiến dân cho ngươi nói lời xin lỗi. Tuy rằng ngươi nói cười nhạo hắn không đúng, nhưng hắn đánh người càng không đúng. A-di còn muốn đưa tiểu đệ đệ đi nhà giữ trẻ. Ngươi trên đầu thường cũng yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, hôm nay cũng đừng đi đi học, làm ngươi ba bà mang ngươi đi đi dạo, sau đó đi ăn ngon, được không? Trương Xuân Minh tuy rằng không quá vừa lòng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thực mau trương quân cầm tiền lôi kéo Nhi Tử đi rồi. Triệu chân chân thở dài một hơi, đối lại Nhi Tử nói kiến dân, ngươi cảm thấy ngươi làm đúng không? Vương kiến dân cúi đầu, nói, mụ mụ ta sai rồi. Triệu chân chân lại truy vấn nói, vậy ngươi cảm thấy chính mình nơi nào sai rồi? Vương kiến dân kỳ thật không cảm thấy chính mình có sai, chẳng qua mụ mụ sắc mặt quá khó coi mới trái lương tâm nhận sai. Vấn đề này chính hắn đáp không được. Triệu chân chân nhìn đại nhi tử, lấy ít có nghiêm khắc khẩu khi nói kiến đến dân, ngươi sai lầm ở chỗ. Trương Xuân Minh cười nhạo ngươi, ngươi sinh khí nên đương trường nói hắn, hắn cảm thấy ngươi ba ba vấn đề là ngươi nhược điểm, chẳng lẽ hắn không có nhược điểm, ngươi sẽ không tìm nhược điểm của hắn công kích hắn. Ngươi cấp mụ mụ nhớ kỹ, động thủ đánh người chỉ có một loại tình huống có thể. đó chính là đối phương trước động thủ nếu người khác không có động thủ ngươi không được động thủ trước có nghe hay không vương kiến dân gật gật đầu triệu chân chân đưa xong tứ bảo lại tặng tiểu kiến sương một đường chạy chấm đi làm nhưng vẫn là đến muộn hơn 10 phút nàng vừa đi đến văn phòng trương lộ lộ liền lôi kéo nàng nói chân chân tỷ ngươi cuối cùng tới trần tổ trưởng vừa rồi nói muốn một lần nữa giàn dựng kịch đâu chúng ta chạy nhanh đi thông chi diễn viên đi tổ chức một lần nữa đóng phim công tác lưu trình hai người đã rất quen thuộc Chỉ dùng 3 ngày thời gian, sở hữu diễn viên, đạo cụ, nơi sân, còn cho mời tới đoàn văn công lão sư đều đúng chỗ. Sau đó ngày thứ tư buổi sáng tập luyện thời điểm, lại ra một cái không lớn không nhỏ chẳng hướng. Nữ chiến sĩ thi đua này bộ diễn, bởi vì nữ chính xuất diễn quá nặng nghề, lúc ấy lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, cho nên thiết chi A giác cùng bê giác. Nhưng Hoàng Anh dở trò làm nguyên lai A giác tự động rời khỏi, nàng chính mình từ bê giác chuyển vì A giác. Vốn dĩ cái này không gì, bởi vì nàng tuổi trẻ Chính là liên tiếp diễn thượng hai chàng cũng sẽ không mệt Năm trước nữ chiến sĩ thi đua này bộ diễn ở Bình Thành Các đại đơn vị hội diễn không dưới 4 năm chục chàng Hoàng Anh mỗi lần biểu hiện đều thực hảo Nhưng hiện tại vấn đề là nàng đột nhiên sẽ không diễn kịch Khả năng nói như vậy không quá chuẩn xác Nàng đột nhiên tiến vào không được nhân vật Nữ chính một ít bi thương diễn còn tính hảo Có chút tương đối vui sướng xuất diễn nàng cũng trói chặt giữa mày Mặc dù là trên mặt mang theo cười Cho người ta cảm giác cũng đặc biệt giả Chỉ đạo bọn họ diễn kịch không phải nguyên lai like kia một cái đạo diễn, chưa thấy được Trương Lộ Lộ nói Hoàng Anh trước kia cái gọi là tràn ngập linh khí biểu diễn, hắn không chút khách khi nói, nếu là không đổi nữ chính, cái này diễn hắn chỉ đạo không được. Nếu là nhân vật khác thay đổi người liền thay đổi người, nữ chính thay đổi người, đi đâu tìm như vậy thích hợp à? Không có biện pháp, Triệu Chân Chân cùng Trương Lộ Lộ cùng nhau làm Hoàng Anh công tác. Trương Lộ Lộ lại sốt ruột, lại cảm thấy rất kỳ quái, Hoàng Anh rõ ràng biết diễn kịch Trước kia cái kia đạo diễn còn nói nàng rất có ngộ tính, như thế nào qua cái năm, người ngộ tính là có thể đã không có. Bất quá, nàng thực mau nghĩ đến kỳ thật sớm tại năm trước Hoàng Anh trạng thái liền không phải thực hảo, cả người héo bẹp. Anh anh, ngươi là nói không phải có cái gì tâm sự a? Ngươi ngàn vạn đường hoa ở trong lòng, nói ra thì tốt rồi. Hoàng Anh buổi sáng không ăn cơm, lại bị đạo diễn huấn một buổi sáng, giữa trưa cơm cũng không đi nhà ăn đánh, hữu khí vô lực nói, ta có thể có cái gì tâm sự nhi. chính là gần nhất cảm xúc có điểm hạ xuống này không nhiều bình thường sao liền trịnh đông siêu đều nói hắn gần nhất tâm tình không tốt ngôi ở nàng phía trước trịnh đông siêu đánh tràn đầy hai tráng men lưu đồ ăn chính đại khẩu mồm to ăn nghe vậy quay đầu dùng sức đi xuống nuốt một ngụm mới nói nói ta tâm tình không hảo cùng ngươi nhưng không giống nhau ta tâm tình không hảo cũng không phải ít ăn một ngụm thiếu ngủ một giây Trước lộ lộ trận trắng mắt nói có thể ăn có thể ngủ kêu kêu tâm tình không tốt nói như vậy heo mỗi ngày tâm tình không tốt Trịnh đông siêu không dám nói nữa túi đầu lại mồm to ăn đi lên triệu chân chân cảm thấy đại văn phòng như vậy địa phương đại gia công vị đều là liền ở bên nhau hoàng anh chính là thật muốn nói điểm cái gì cũng không có phương tiện liền cười nói lộ lộ hoàng anh các ngươi hạ ban đi nhà ta đi ta cho các ngươi bao tàm tiên hoành thành ăn hai người đều gật gật đầu đại bảo nhị bảo làm xong tác nghiệp không có kiến dân cùng kiến quốc cửa hàng gật gật đầu triệu chân chân còn nói thêm vậy các ngươi lãnh tam bảo cùng tứ bảo đi các ngươi phòng chơi đi nói đem tẩy tốt bốn cái quả táo đưa cho kiến quốc thực mau kiến dân lánh tứ bảo kiến quốc bưng trái cây mâm tiểu kiến xương ôm chính mình dụng cụ vẽ tranh đều đi rồi trương lộ lộ gấp không chờ nổi nói hoàng anh cái này không có người ngoài ngươi có cái gì tâm sự mau nói đi hoàng anh cảm thấy chính mình đầy bụng phiên muộn nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên nàng ngơ ngẩn sửng sốt nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ như tới triệu chân chân không nghĩ cùng nàng đi loanh quanh Nàng trực tiếp hỏi, Hoàng Anh, ngươi có phải hay không thích một người, nhưng người này khả năng không thích ngươi. Trước lộ lộ trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói, liền anh anh đều trướng mắt, người nào như vậy mắt ngủ Vừa nghe lời này, Hoàng Anh vành mắt lập tức liền đỏ, đúng vậy, nàng lòng tràn đầy ủy khuất, nàng nơi nào không hảo a, vì cái gì lưu trí vĩ chính là trướng mắt nàng, lại còn có vì một cái bình thường nữ nhân, nháo ra như vậy đại một cái dẻm pha nhi tới, cũng chính là hắn thân phận đặc thù cho nên không truyền khai. nếu là mọi người đều đã biết kia thật là không dám tưởng tượng thật không nghĩ tới nàng thích người thế nhưng là cái cưỡng gian phạm hơn nữa càng thêm làm người khó chịu chính là nàng hiện tại còn ở thích người này hoàng anh nhẹ nhàng gật gật đầu triệu chân chân cười tiếp tục nói hoàng anh ta biết ngươi thích chính là ai nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu nếu người này lớn lên không có như vậy soái hơn nữa cũng không phải như vậy cao chức vị gia đình bối cảnh cũng không có như vậy cường nói ngươi còn sẽ thích hắn sao hoàng anh sửng sốt Nếu là như vậy, kia nàng khẳng định sẽ không thích nha. Triệu chân chân xem nàng biểu tình cũng có thể đoán được ngươi sẽ không thích có phải hay không. Hoàng Anh gật gật đầu. Triệu chân chân còn nói thêm, kỳ thật ngươi thích, cũng không nhất định liền cũng không là người này, mà là bởi vì hắn vừa lúc thỏa mãn ngươi sở hữu điều kiện, đổi mà nói chi, nếu là có một người khác cùng hắn giống nhau phù hợp ngươi điều kiện, ngươi cũng là sẽ thích, đúng hay không. Hoàng Anh không nghĩ gật đầu, nhưng lại không thể không thừa nhận triệu chân chân nói được có chút đạo lý. nàng tìm bạn trai thật là có một ít cụ thể điều kiện triệu chân chân xem nàng vẻ mặt rối dám bộ dáng không lại ép hỏi đi xuống mà là tiếp tục nói kỳ thật có đôi khi đôi mắt của ngươi cũng sẽ lừa gạt ngươi bởi vì ngươi nhìn đến chưa chắc là thật sự ngươi cho rằng hắn điều kiện thích hợp ngươi kia cũng chỉ là một ít ngoại tại đồ vận chỉ có hiểu biết một người nội tại mới có thể phán đoán ra ngươi hay không thật sự thích đối phương đối phương hay không thật sự đáng giá ngươi thích nếu là có hạng nhất không thích hợp kia cũng không tính phù hợp ngươi điều kiện Hoàng Anh lần này gật gật đầu, thấp giọng nói chân chân tỉ, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta chính là khống chế không được mà tưởng hán, ngươi nói, ta có phải hay không đặc biệt không tiền đồ a Luyến ái nào đích xác không tiền đồ. Triệu chân chân lắc đầu, nói, thích một người không có sai, nhưng nếu là vì thế ảnh hưởng tới rồi công tác cùng sinh hoạt đã có thể không đúng rồi. Chúng ta công tác tổ xưa nay công tác năng lực xung ra, lần này cũng không thể làm khác đơn vị cấp đoạt nổi bất đi, còn có. lần này tới bình thành thị sát đại nhân vật ngươi biết là ai sao hoàng anh đôi mắt lập tức sáng một chút hỏi là ai triệu chân chân nói là lần trước cái kia lưu chủ nhiệm thượng cấp lãnh đạo từ cục trường hoàng anh biểu tình lập tức trở nên có điểm thất vọng nàng loại này biểu hiện làm triệu chân chân rất là lo lắng vốn dĩ nàng công tác điều động thư đều xuống dưới lẽ ra sớm hẳn là đi huệ dương công hội báo danh nhưng đại học bên này nàng phụ trách công tác tìm không thấy thích hợp người tiếp nhận chương lộ lộ tuy rằng chính trị giác nộ thực hảo nhưng làm việc phong cách không được thường xuyên chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt chỉ làm chính mình thích công tác bởi vậy chân tổ trưởng khẩn cầu nàng nhiều ngốc hai ngày đem kịch văn minh sự tính loát thuận lại đi triệu chân chân so bất luận kẻ nào đều sốt ruột nàng cau mày nói hoàng anh nếu không như vậy đi ngươi trước hảo hảo điều chỉnh một chút tâm thái lần này diễn ngươi tạm thời làm bê giắt đi hoàng anh vừa nghe nóng nảy, thực ủy khuất nói chân chân tỷ, ta có thể diễn kịch thật sự ta khẳng định có thể diễn hảo Triệu chân chân phụt một tiếng cười, nói, ngươi có thể diễn. Nhìn ngươi kia không tiền đổ kính nhi, vì một người nam nhân cứ như vậy. lư chủ nhiệm rất tuấn tú sao, muốn ta nói không nhiều xoái, cả ngày âm một khuôn mặt cùng người khác thiếu hắn tiền dường như. Ngươi trong lén lút hiểu biết hắn nhiều ít. Người này có hay không bất lương hăng mê, có hay không tâm lý biến thái, gia đình rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, ngươi đều biết không. Này đó cũng không biết, nhìn thoáng qua liền thích. Ngươi cho rằng sinh hoạt là kịch bản tử A. Hoàng Anh bị triệu chân chân nói đẩy mặt đỏ bừng. Trương lộ lộ khiếp sợ không thôi, hay còn không dám tin, nói, trời ạ, anh anh ngươi như thế nào sẽ thích ăn đâu. Hoàng Anh lập tức không cao hứng, nói ngươi lời này có ý tứ gì. Trương lộ dây tiếp theo liền buột miệng thốt ra hắn là cái cưỡng gian phạm A. Bởi vì Hoàng Anh đã biết chuyện này nhi, biểu tình không có rõ ràng biến hóa, nhưng thật ra triệu chân chân thực ngoài ý muốn, nàng lập tức hỏi, lộ lộ ngươi nói thật sự. Ngươi nói cưỡng gian phạm. là từ trong kinh tới thị sát công tác lưu chủ nhiệm. Trương Lộ Lộ gật gật đầu, nói, đúng vậy chính là hắn. Nhà gái là tòa thị chính một cái bí thư, ra chuyện này tự nhiên thập phần tức giận, nghe nói nàng tìm lưu chủ nhiệm lý luận, lưu chủ nhiệm thế nhưng căn bản không thừa nhận. Cái này nữ đồng chí dưới sự tức giận, mới đi tòa án đem hắn cấp tố cáo. Nay nữ cũng rất lợi hại, nghe nói nàng cung cấp tương quan tư liệu cùng báo cáo đặc biệt tường tận, nếu là đối phương không phải lưu chủ nhiệm như vậy có bối cảnh, mà là người thường nói chỉ bằng này đó chứng cứ thế nào cũng phải đi vào ăn mấy năm lao cơm không thể triệu chân chân nói này nữ đồng chí cũng là đáng thương nàng khẳng định không ở tòa thị chính công tác đi trương lộ lộ gật gật đầu nói cũng không phải là sao tuy rằng nói chuyện này nhi cũng không truyền khai nhưng ta phòng trường biết đến người hẳn là không ít tòa án bên trong phòng trường truyền khắp bằng không ta cô cô cũng không thể biết nghe nói nàng là điều đến phía dưới một cái trong huyện công tác rõ ràng nàng là người bị hại nhưng chỉ nàng vì thế trả giá đại giới chưa lộ lộ không biết, giờ phút này nàng trong miệng người bị hại Mễ Lam, nhật tử quá đến thoải mái cực kỳ. Mễ Lam từ nhỏ cha mẹ song vong, nàng cùng ca ca từ nhỏ đi theo ra gian mãi mãi lớn lên, hai anh em đọc sách đều thực hảo, nhưng gia đình điều kiện hữu hạn ca ca tiểu học tốt nghiệp liền xuống đất lao động tránh công điểm, cũng may Mễ Lam thực tranh đua, một đường thuận lợi thi vào đại học, tốt nghiệp sau trực tiếp phân tới rồi tòa thị chính. Lần này sự tình là nàng chủ động ôm xuống dưới, đương nhiên, sự thanh lúc sau. Nàng không thể ở tòa thị chính công tác, nhưng triệu hồi chính mình quê quán huyện thành Mễ Lam càng cao hứng, nhân như vậy liền có thể càng nhiều chiếu cố đến tuổi già ra ra nãi mãi Hơn nữa, hắn ca ca còn bị huyện chính phủ chiêu công làm bảo ăn vừa lên cương chính là chính thức công. Bởi vậy Mễ Lam mỗi ngày tâm tình đều mỹ tư tư. Triệu chân chân hiểu biết lưu trí vĩ, đó là một cái thập phần bắt bẻ người, chuyện này chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bất quá, này đó đối nàng tới nói cũng không quan trọng. Triệu chân chân nhìn Hoàng Anh nói, chính ngươi nói có thể diễn hảo, vậy lại chờ một ngày, ngày mai ta hảo hảo cùng đạo diễn nói một chút, ngươi nếu là còn không có tiến bộ, hậu thiên nhất định phải thay đổi người A, hơn nữa B giác cũng không cần ngươi làm. Hoàng Anh vừa nghe sắc mặt đều trắng, vội vàng nói chân chân tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo diễn. Ngày hôm sau, Hoàng Anh tuy rằng trạng thái vẫn là không bằng trước kia, nhưng tốt xấu tiến vào nhân vật, đạo diễn tuy rằng cao mày không cao hứng, nhưng không lại kiên trì muốn đổi nữ chính. Kịch Văn Minh sự tình làm thỏa đáng, Triệu Chân Chân lập tức nhích người đi một chuyến huyện Huệ Dương chính phủ. Huyện chính phủ điều kiện cùng tòa thị chính vô pháp so, đương nhiên cũng so ra kém bình thành đại học, bất quá địa phương thực rộng mở, công hội làm công địa phương là một cái phương phương chính chính đại viện tử, nàng huyện làm chủ nhiệm cùng đi hạ đi vào tới thời điểm, công hội mười mấy đồng chí chỉ có một nửa ở đi làm, một nửa kia không biết đã chạy đi đâu. Huyện làm chủ nhiệm khách khí vài câu liền đi rồi, Triệu Chân Chân cũng cũng không có nhiều ngốc. Nàng cùng mấy cái đồng sự chào hỏi, làm đơn giản giới thiệu, cũng xoay người đi rồi. Huyện Huệ Dương tốt nhất tiểu học chính là thực nghiệm tiểu học, ly tòa thị chính không xa, nàng lấy tư liệu tương đối đầy đủ hết, kiến dân cùng kiến quốc chuyển trường thủ tục thực mau liền làm tốt, nhưng thật ra tiểu kiến xương nhà trẻ, làm nàng có chút do dự. Tiểu kiến xương lẽ ra hẳn là chuyển tới huyện chính phủ nhà trẻ, nhưng nàng qua đi nhìn, điều kiện đương nhiên cũng không tính kém, lao sư đều là chuyên nghiệp, ẩm thực cũng không tồi, chính là phòng ở là nhà cũ. cung hải tử chơi đùa thiết bị thiết bị cung cơ hồ không có bọn họ huyện huệ dương có một nhà rất lợi hại xí nghiệp chính là huệ dương ngũ kim sưởng đừng nhìn là huyện cấp xí nghiệp nhân ra sản phẩm chất lượng thực vượt qua thử thách nguồn tiêu thụ đặc biệt hảo mỗi năm cũng có hảo ngàn vạn giá trị sản lượng ngũ kim sưởng nhà trẻ mới dựng lên không lâu các phương diện điều kiện đều thực hảo duy nhất khuyết điểm chính là ly tỏa thị chính quá xa triệu chân chân nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là lựa chọn chính phủ cơ quan đấu viên làm thỏa đáng bọn nhỏ chuyển trường vấn đề triệu chân chân chưa hôm đó liền quay trở về bình thành nhưng nàng không có kiên nhẫn cẩn thận thu thập hành lý làm sai đem sở hữu có thể sử dụng được với tất cả đều cất vào bao tải mang đi huyện huệ dương phân cho nàng ký túc xá là cái không nhỏ sơn có chính phòng tâm gian Sương phòng mở gian nàng mang theo bốn cái hải tử đủ ở thu thập hảo chỗ ở đi theo bọn nhỏ thích hứng hai ngày triệu chân chân mới bắt đầu chính thức đi làm cũng là hảo xảo nàng đi làm ngày đầu tiên Thành phố Văn Kiện tiêu đề đỏ liền hạ đạn. Văn Kiện đưa ra, huyện Huệ Dương công hội hiện tại nếu thân kiêm hai chức, còn phụ trách công tác tổ nội dung, như vậy hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là muốn bắt được tới ẩn sâu ở đảng cùng nhân dân bên trong phá hư phần tử, vì dân trừ hại. Triệu chân chân đem Văn Kiện lặp lại nhìn mấy chục biến, cân nhắc ra lãnh đạo chân chính ý đồ, nhưng là, nàng rất là khó khăn. Huyện Huệ Dương nàng mới đến, không tài nguyên không nhân mạch, tùy tiện động thủ là không được, nhưng quá mức chân tay có càng không được. này xét nhà cũng không phải là một chuyện nhỏ nhi a triệu chân chân quyết định vẫn là trước quan sát một đoạn thời gian hảo rốt cuộc ở nàng xem ra yêu cầu làm sự tình nhưng quá nhiều chuyện thứ nhất chính là muốn ra một cái công tác điều lệ đi làm trong lúc không được tùy ý xuyên cương không thể tự tiện về sớm không tới cơ sở không biết công hội như vậy chính phủ cơ cấu đều mau thành viện dưỡng lão đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại ra một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bản Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Đệ chương 66 chương 66 Nhưng loại tình huống này thật đúng là không thể chỉ đổ thừa công nhân viên chức, chủ yếu vẫn là bản thân công tác quá thanh nhàn. Huyện thành các đại đơn vị chính mình liền có công hội, giống nhau sự tình bên trong liền giải quyết, trừ phi xuất hiện đặc đại trường hợp mới có thể đăng báo đến bọn họ huyện tổng công đoàn, nhưng như vậy đại sự nhi, phỏng trừng quanh năm suốt tháng cũng không thấy đến sẽ có. Mà chính phủ bên kia cũng không có yêu cầu bọn họ gánh vác công tác, nhiều nhất ở xuất hiện đặc đại đột phát sự kiện thời điểm điều tạm qua đi vài người hỗ trợ. Huyện Huệ Dương gần nhất một lần đặc đại đột phát sự kiện là 3 năm trước đây lũ lụt. Cho nên không có biện pháp, công hội các đồng chí hàng ngày chính là uống trà nói chuyện phiếm xem báo chí, nhà ai nếu là có việc, tỉ như hải tử bị bệnh linh tinh, nói một tiếng là có thể về sớm, thậm chí vài thiên không tới đi làm cũng không ai quảng, nguyên lai like công hội chủ tịch chính mình thân thể không tốt. Một tuần có thể tới 3 ngày liền không tồi. Ở hắn đi đầu làm mẫu hạng, 15 cá nhân công hội, hàng ngày đi làm chỉ có 9 người. Triệu chân chân thuộc về hàng không đến huyện Huệ Dương, nàng đơn thương độc mã lại đây, không dám đôi những người này hạ mánh dược, nhưng loại tình huống này không chỉnh đốn khẳng định là không được. Thành công tác tổ không lệ thuộc với bất luận cái gì đơn vị, bởi vậy ở tài vụ thượng cũng là độc lập, tòa thị chính mỗi tháng đều sẽ đơn độc gạt ra một bút khoản tiền, tỉ như trước kia đại học cái công tác tổ. Mỗi tháng phí dụng ngạch độ là 300 khối, vượt qua 300 khối bộ phận, Trần Tổ trưởng cần thiết viết báo cáo mặt khắc xin. Bởi vì huyện Huệ Dương Công hội về sau cũng sẽ gánh vác công tác tổ chức trách, cho nên này một bộ phận phí dụng triệu chân chân cũng trước tiên xác nhận qua, này số tiền trước mắt đã tới rồi trong huyện Trường Thượng. Cho nên, nàng áp dụng chính là dùng tiền khích lệ người. Phàm là có thể bình thường thượng hạ ban công nhân, mỗi tháng cuối tháng sẽ phát 5 đồng tiền tiền thưởng. 5 đồng tiền nghe tới tựa hồ không nhiều lắm. Nhưng nếu là Nguyệt Nguyệt đều có thể bắt được nói, một năm chính là nhiều ra 60 khối thu vào. Huyện cấp công hội cán bộ tuy rằng là 21 cấp cán bộ, nhưng tiền lương tiêu chuẩn cùng bình thành không giống nhau. Một tháng chỉ có 45 khối, hơn nữa bởi vì hàng ngày công tác thanh nhàn, đương nhiên cũng liền không có cái gì nước luộc, cho nên này năm đồng tiền vẫn là có nhất định dụ hoặc lực. Nàng tuyên bố ngày hôm sau, đi làm người liền đạt tới 13 cái. Không có tới hai người chung, một cái là tuổi hạc thai phụ từ Phượng Phượng. Một cái khác là Phó Chủ tịch Lôi Trấn Hoa. Đương nhiên, có thưởng liền có phạt, một tháng tích lũy đến trễ về sớm 5 ngày liền phải phạt một khối tiền, nếu là vô cơ không tới đi làm, vượt qua 3 ngày liền sẽ phạt 5 đồng tiền. Buổi sáng hôm nay vừa lên ban, Triệu chân chân liền đem mọi người Triệu tập đến Đại văn phòng khai một cái hàng ngày hội nghị. Triệu Chủ tịch, ý của ngươi là, chúng ta chẳng những muốn đem phòng ở chắt phấn một chút, liền cửa sổ đều phải thay đổi. Nữ căn sự Giang Mãn Cúc có chút kinh ngạc hỏi. Nàng là ba năm trước đây phân đến công hội chung chuyên sinh, bởi vì tuổi trẻ, công tác nhiệt tình so những người khác muốn cao đến nhiều. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, đúng vậy, thành phố đối chúng ta công hội công tác có tân yêu cầu, ở triển khai tân công tác phía trước, trước muốn đem làm công điều kiện cải thiện một chút. Huyện Huệ Dương chính phủ đều là từng hàng lão nhà ngói, bọn họ công hội cũng không ngoại lệ, nhưng phòng ở bên ngoài nhìn cũ nát còn chưa tính, bên trong trạng huống mới thật là có điểm khăng ưu, màu trắng vách tường đã thành cho đen xác Mặt trên loạn đồ một ít nói không rõ đồ vật, một chất khung cửa sổ có một nửa ăn mòn rớt, pha lê cũng thiếu vài khối, nhất làm nàng không thể tưởng tượng chính là, bàn làm việc ghế thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí có người ngồi xuống xuống dưới, cái bàn ghế, dựa cùng nhau đi theo hoảng. Thật không biết những người này là như thế nào chịu đựng đến bây giờ. triệu chân chân gật gật đầu, nói, đối. Người đi liên hệ công nhân đi, nay một bộ phận phí dụng không cần nhớ đến trong huyện Trứng Thượng, chúng ta công hội đơn độc tới phó. Giang Mãn Cúc liên tục gật đầu. Một cái khác công nhân viên chức Ngô Hồng Quân cười nói, triệu chủ tịch, không nói gật người, ta biểu ca chính là làm cửa sổ, hắn tay nghề thực hảo, hơn nữa thu phí tuyệt đối so với người khác thấp, nếu không ta đi liên hệ một chút. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, hảo, ngươi mau chóng liên hệ, tốt nhất chiều nay là có thể lại đây thủ công. Giang Mãn Cúc cùng Ngô Hồng Quân vội vàng ra văn phòng, cưới lên xe đạp liền đi rồi. Dư lại người, có người ở quan vọng, cũng có người có chút hối hận. hối hận nổi bật bị giang mãn cúc cùng ngô hồng quân đoạt đi công hội lao công nhân mau 50 tuổi phương đại tỷ liền thuộc về sau một loại hội nghị sau khi kết thúc nàng chủ động gõ khai triệu chân chân văn phòng triệu chủ tịch chúng ta đây những người này hôm nay nên làm chút cái gì triệu chân chân đang ở túi đầu cân nhắc công tác kế hoạch nghe thấy cái này vấn đề có điểm sửng suốt công hội này đó đồng chí đều là có kinh nghiệm lao đồng chí chẳng lẽ điểm này ngộ tính đều không có nàng nhìn chằm chằm phương đại tỷ nhìn thoáng qua cười nói tiểu giang một lát liền muốn mang soát tưởng công nhân tới người mang theo vài người đem đại văn phòng thu thập một chút đem văn kiện tạm thời trước dọn đi ra bên ngoài những cái đó bản ghế cũng yêu cầu dọn ra tới nếu là đặc biệt cũ nát đi liên hệ một chút hậu cần nhìn xem kho hàng có hay không tốt một chút bàn làm việc ghế đổi một chút nếu là không có liền tìm nhân tu một chút đi phương đại tỷ liên thanh đáp ứng rồi ba ngày sau công hội văn phòng từ bên ngoài thoạt nhìn không có gì biến hóa nhưng đi vào đi vừa thấy đã là rực rỡ hẳn lên Không riêng gì làm công hoàn cảnh cải thiện, đại gia công tác nhiệt tình cũng so trước kia đề cao không ít, nhưng triệu chân chân cảm thấy còn chưa đủ. Tuy rằng cảm thấy đại gia chính trị giác nộ phổ biến không đủ cao, nhưng nàng bản nhân trình độ cũng rất có hạn, không có năng lực cho đại gia thượng tư tưởng khóa, nàng liền từ huyện làm xin một đám hồng sách quý, mỗi cái công nhân viên chức nhân thủ một quyển, không đến muốn nghiêm túc xem, quan trọng đoạn còn muốn ngâm Nga xuống dưới. Triệu chân chân mỗi ngày đều sẽ kiểm tra đại gia tiến độ. Ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy đi làm học tập hồng sách quý buồn kẻ lại nhàm chán, nhưng thói quen lúc sau cảm thấy cũng còn hảo, kỳ thật trước kia thanh nhàn nhật tử cũng rất nhàm chán, hiện tại có thể học điểm đồ vật đảo cũng không tồi, lại còn có có giang mãn cúc cái này phần tử tích cực, nàng rốt cuộc tuổi trẻ, lại là chung chuyên sinh, trí nhớ hảo lại chịu hạ công phu, không riêng gì đi làm thời gian, hạ ban túi sách còn suy hồng sách quý, một có thời gian liền nắm chặt coi cho bài. Tơ. Như thế giới sự nỗ lực thực mau là có thể bối hạ chỉnh quyển sách. Ở nang kéo dưới, đại gia học tập thái độ chưa từng có tăng vọt. Quốc Miên xưởng lão công, công hội chủ tịch đã từng cùng Triệu Chân Chân nói qua một câu, hắn nói người đầu góc tuy rằng có thể trang rất nhiều đồ vật, nhưng đó là đối với đại nhân vật tới nói, người bình thường đầu góc có thể trang đồ vật rất có hạn, cho nên để cao tư tưởng giác ngộ phương thức tốt nhất chính là nhiều đọc sách, đưa một người trong đầu tất cả đều là hồng sách quý thời điểm. liền sẽ không tự giác mà yêu cầu chính mình dựa theo thư chung quy củ hành sự, nói như vậy, người tư tưởng. Giác ngộ khẳng định thấp không được. Triệu chân chân cảm thấy, lao chủ tịch phương pháp chẳng những co đạo lý, hơn nữa thiết thực hữu hiệu, lúc này mới mấy ngày a công hội đồng chí đã thay đổi không ít. Có 2-3 cái ngay từ đầu rõ ràng đối nàng không cảm bạo hai cái lao đồng chí, đối nàng thái độ khá hơn nhiều. Hiện tại nàng đã bắt đầu suy xét bước tiếp theo công tác. Căn cứ thành phố chỉ thị, muốn lập uy nhất định phải trước xét nhà Trương trưởng phòng năm trước cũng là vì sao trước thị trưởng mã thị trưởng ra nhất cử thành danh, nhưng triệu chân chân cảm thấy kỳ thật trừ bỏ xét nhà, còn có không ít phương thức có thể làm được điểm này. Tự hỏi vài ngày sau, nàng quyết định đi trước phóng một chút huyện huyện dương các đại đơn vị công hội, chỉ có thâm nhập đến cơ sở đi mới có thể phát hiện vấn đề hơn nữa giải quyết vấn đề. Thứ sáu buổi chiều vừa tan tầm, triệu chân chân liền vội vội vàng vàng rời đi đơn vị, đi trước nhà giữ trẻ đi tiếp tiểu kiến minh. Chính phủ nhà giữ trẻ điều kiện cũng không tệ lắm, Tiểu Gia Hỏa thích hứng thực hảo, hắn vừa thấy đến Mụ Mụ liền cao hứng mà chạy tới, "Mụ Mụ, Mụ Mụ." Triệu Chân Chân cười cùng dục anh viên chào hỏi, con lưng bế lên tới nhi tử, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, hỏi, "Tứ Bảo, hôm nay đều phải ăn cái gì à? Gần nhất kiến xương ở dạy hắn nhận thức các loại đồ ăn tên, Tiểu Gia Hỏa nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, "Ăn củ cải cùng bánh bao, còn có trứng gà." Triệu Chân Chân gật gật đầu, cười khen nói, "Ai u." chúng ta tứ bảo có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng a thật lợi hại tiểu kiến minh vẻ mặt tự hào vươn tay nhỏ vì chính mình vỗ tay lại đi nhà trẻ tiếp vương kiến sương tam bảo liền không cao hứng như vậy hắn cong chính mình tiểu cặp sách gắt gao đi theo mụ mụ bên người túi đầu đi đường không nói một lời tam bảo hôm nay lão sư đều dạy cái gì a vương kiến sương cảm thấy tân nhà trẻ đặc biệt không thú vị lão sư không thú vị nói được nội dung hắn không sai biệt lắm đều học qua đồng học cũng không thú vị hắn xem qua tranh liên hoàn cũng chưa người xem qua nói đều nói không đến cùng đi đương nhiên nhất làm hắn không thể thích đứng là nhà trẻ không có gì hảo ngoạn đừng nói thang trưởng liền xếp gỗ đều không có bởi vậy tiểu gia hỏa nhật tử liền có điểm gian nan vương kiến xương gục xuống đầu trả lời nói mụ mụ ta mệt mỏi một cái năm tuổi đại tiểu hoa nhi có thể có cái gì mệt mỏi quá bất quá kiến xương nói như vậy thường thường đại biểu tâm tình của hắn chẳng ra gì triệu chân chân vô vô hắn đầu nói tam bảo Chúng ta nhanh lên đi, trong chốc lát về đến nhà ngươi bồi đệ đệ chơi được không? Vương kiến xương gật gật đầu, nói, hảo, ta giáo đệ đệ đáp lâu đài. Về đến nhà sau, triệu chân chân dặn dò kiến xương vài câu, nàng rửa rửa tay sau liền vào phòng bếp. Nhìn đến trên bệ bếp sạch sẽ chén cùng mâm, triệu chân chân sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng giơ lên, nhịn không được nở nụ cười. Tam bảo cùng tứ bảo đều có thể ở trường học ăn cơm, nhưng tiểu học không có nhà ăn, đại bảo nhị bảo giữa chưa yêu cầu về nhà ăn cơm. Triệu chân chân giữa trưa có hai cái giờ nghỉ ngơi thời gian, hoặc là về nhà cho bọn hắn hiện làm một bữa cơm, hoặc là từ chính phủ nhà ăn đánh hảo cơm mang về nhà, nhưng gần nhất mấy ngày nàng vội vàng tùy phóng các đơn vị công hội công tác, giữa trưa thời gian liền không như vậy vừa khéo, tỉ như hôm nay vừa lên ban liền đi tây giao ngũ kim sưởng, căn bản không. Có thời gian gấp trở về. Bất quá nàng cũng trước tiên chuẩn bị tốt, buổi sáng cô ý nhiều xào một mâm đồ ăn, giữa trưa kiến dân cùng kiến quốc hâm nóng là có thể ăn. không nghĩ tới này hai hài tử cơm nước xong còn cấp suất chén liền bệ bếp đều sắt đến sạch sẽ triệu chân chân càng nghĩ càng cảm thấy chính mình hài tử là trên thế giới nhất hiểu chuyện thông minh nhất tiểu hoa nhi tâm tình hảo vô cùng miệng nàng hư tiểu khúc nhi nhanh nhẹn từ mặt lu múc ra hai cái muỗng bột mì hòa hảo mặt sau lại đem lạp xưởng cắt một cây cùng cải trắng hầm thượng thức mau đồ ăn cũng hầm hảo thương nào ngạt bánh rán hành cũng ra khỏi nồi vương kiến dân cùng vương kiến quốc vừa lúc con cặp sách đã trở lại Vương kiến quốc vừa vào cửa liền ồn ào đói bụng, giặt sạch tay ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn. Tiểu hai từ một ngày một cái biến hóa, gần nhất này hai ba tháng, triệu chân chân có thể rõ ràng cảm giác ra tới, lao đại cùng lão nhị so trước kia có thể ăn nhiều, liền nói này bánh rán hành, lạc đến thành công người lớn bằng bàn tay, nàng nhiều nhất chỉ có thể ăn hai trường, kiến dân cùng kiến quốc lại một hơi có thể ăn tam trường, ngay cả tiểu kiến xương cũng có thể ăn thượng hai trường. Kiến quốc, không ai cùng ngươi đoạn, ăn từ từ. vương kiến quốc cắn tiếp theo mồm to bánh căng đến toàn bộ quai hàm đều phồng lên hắn hướng mụ mụ cười cười lại gấp một chiếc đũa cải trắng hướng trong miệng điền đi vào triệu chân chân lắc đầu cười cười ăn cơm xong một bàn chén bàn muốn thu thập nhưng triệu chân chân lại có điểm không nghĩ động hôm nay bọn họ đi ngũ kim xưởng tùy phóng trở về thời điểm bỏ lỡ nhà máy xe tuyến huyện huệ dương còn không có thông xe buýt nàng cùng giang mãn cúc còn có một cái mầm đại tỷ đi rồi mười mấy dặm mà sau lại thật vất vả ngăn lại một cái qua đường xe vận tải mang đoạn đường thời gian rất lâu không đi qua xa như vậy lộ hiện tại cảm giác đùi cùng cẳng chân đều vẫn là toan trướng toan trướng thật là rất muốn nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ một hơi nhi vương kiến dân quan sát đến mụ mụ tựa hồ rất mệt liền tiếp đón kiến quốc nhị đệ hai ta tới soát chén đi làm mụ mụ nghỉ ngơi trong chốc lát triệu chân chân chạy nhanh nói đại bảo nhị bảo mụ mụ không mệt mụ mụ chính là mới vừa cơm nước xong không nghĩ động chờ một lát ta tới soát các người tác nghiệp làm xong sao? ca hai nhi cùng nhau gật gật đầu. triệu chân chân ngoài miệng tuy rằng nói không cần nhưng nhìn đến hai cái nhi tử phối hợp cầm chén bàn thu đi rồi, sau đó kiến dân đi soát chén, kiến quốc sát cái bàn, còn cầm lấy cái chổi đem mà cũng quét sạch sẽ. nàng trong lòng là thực nguyện ý. tiểu kiến xương thực thích đệ đệ kiến minh, chẳng những thích bồi hắn chơi, cũng thực thích dạy hắn. giờ phút này tiện tay bắt tay giáo đệ đệ nhận con số đâu? hắn vươn một con béo ngón tay, lại vươn một con béo ngón tay. Trong miệng niệm con số ả dập, Tiểu Kiến Minh tuy rằng còn không hoàn toàn minh bạch có ý tứ gì, nhưng bắt trước năng lực rất mạnh, ca ca nói cái gì, hắn cũng đi theo nói cái gì, một chữ nhi đều không mang theo kém. Triệu chân chân ngồi trong chốc lát cảm thấy khá hơn nhiều, nàng dùng sức xoa nhẹ vài cái đùi đứng lên đi phòng bếp. Vương kiến dân cùng vương kiến quốc đã soát hảo chén, ca hai nhi chính một cái cầm rẻ lau nơi nơi sát hôi, một cái cầm cái chổi ở quét rác. Triệu chân chân thích sạch sẽ, vô luận là ở trước kia chuyên gia lâu. vẫn là sau lại nhà trệt trong nhà phòng bếp cơ bản đều là không nhiễm một hạt bụi khả năng bọn nhỏ có ấn tượng này cho nên vương kiến xương cầm rẻ lau nhất biến biến sát cuối cùng còn hỏi ca ca ngươi nói chúng ta có thể đại quét tức đến cùng mụ mụ giống nhau sạch sẽ sao kiến dân nghiêm túc quét chấm đất cũng không ngẩng đầu lên nói khẳng định có thể a triệu chân chân đứng ở trên ngạch cửa nhìn kỹ xem nói đại bảo nhị bảo thật có thể làm so mụ mụ quét tức đến còn sạch sẽ đâu vương kiến dân cùng vương kiến quốc xoay đầu trọng mụ mụ cười cười Nhưng cũng không ngừng tay việc, đại bảo quét xong mà đem rác rưởi sọt mang sang tới, nhị bảo tắc cẩn thận ở thủy quản hạ xoa tẩy rẻ lo. Hiện giờ tuy rằng là mùa xuân, hai tháng nhiệt độ không khí tăng trở lại không ít, nhưng nước máy vẫn là thực lạnh, kiến quốc một đôi tay nhỏ đỏ bừng. Triệu chân chân nháy mắt cảm thấy hai đứa nhỏ lập tức trưởng thành. Nàng cười tiến lên nói kiến quốc, tới, mụ mụ tẩy đi, ngươi về phòng đi. Vương kiến quốc dùng sức xoa vài cái nói mụ mụ. Ta đã rửa sạch sẽ. Triệu chân chân tiến lên sờ sờ đầu của hắn, đem rẻ lao lượng lên sau. Vương Kiến Dân vừa lúc cũng từ bên ngoài đổ rác đã trở lại, nàng tiếp đón Đại Nhi Tử, nói đại bảo nhị bảo, mau cùng mụ mụ về phòng, mụ mụ thiếu chút nữa đã quên, mụ mụ trong bao còn có thứ tốt đâu. Hôm nay giữa trưa cơm bọn họ là ở ngũ kim xưởng nhà An An, có một đạo tô ra bánh củ cải làm đặc biệt hảo, một mâm chỉ có mười cái, bọn họ tính cả ngũ kim xưởng hai cái, đồng chí tổng cộng năm người, một người hai cái, Triệu chân chân không bỏ được ăn. mà là dùng khăn tay bao đi lên. Cơm nước xong nàng phát hiện nhà ăn bánh củ cải thế nhưng còn không có bán xong, lại móc ra tám mao tiền mua 10 cái phóng tới túi sách, nàng một hồi đến đơn vị liền vội vàng viết báo cáo, hạ ban về đến nhà liền nấu cơm ăn cơm đến bây giờ, thế nhưng đem cái này cấp đã quên. Nay tô bánh làm thực tinh tế, bên trong củ cải ti nhân tử bên trong bỏ thêm đốt lửa chân mặt cùng thịt vụn, ăn lên rất thơm, tuy rằng mấy cái tiểu hoa nhi đều mới vừa ăn cơm, nhưng vẫn là người một cái ta một cái ăn thật sự hoan. Thực mau chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Vương kiến quốc đem trong tay non nửa cái bánh toàn nhét vào trong miệng, vương tay liền phải cầm lấy tới, nhưng thực đáng tiếc hắn chậm một bước, bị ca ca vương kiến dân đoạt đi rồi. Vương kiến dân đem tô bánh cầm ở trong tay cũng không có ăn, mà là đưa cho triệu chân chân, nói, mụ mụ, ngươi không ăn nha, ngươi mau ăn. Vương kiến xương học theo, cũng đem trong tay không ăn xong hơn phân nửa cái đưa cho nàng, mụ mụ ăn. Vương kiến quốc lúc này đã đem non nửa cái bánh nuốt đến trong bụng, Nhìn đến này tình hình có điểm hối hận, hắn hổ thẹn nói, mụ mụ thực vất vả, mụ mụ ngươi nhanh ăn đi. Triệu chân chân hướng bọn nhỏ cười cười, thật sự tiếp nhận một cái nửa bánh đều ăn luôn. Bánh củ cải sợi kỳ thật cái đầu rất nhỏ, đại nhân ăn mấy khẩu liền ăn luôn. Nàng lúc này cảm thấy thể lực khôi phục không ít, liền cười ha hả nói, các ngươi có nghĩ cùng mụ mụ học ca hát ta. Vốn dĩ triệu chân chân chỉ biết sướng chút giả côi khúc, sau lại điều đến đại học, công tác tổ trương lộ lộ cùng Hoàng Anh đều đặc biệt sẽ ca hát đặc biệt là hoàng anh bởi vì bà ngoại là âm nhạc lao sư sẽ sướng không ít dễ nghe đồng dao cùng thiếu nhạc thiếu nhi khúc nàng đi theo học không ít ngẫu nhiên sướng một hai đầu hai tử đều thực thích đặc biệt là tam bảo tứ bảo vương kiến xương lập tức nói mụ mụ ngươi trước sướng hoa bóng cao su được không tiểu kiến minh vô vô tay cũng hét lên mụ mụ sướng tích lý lý triệu chân chân cười sửa đúng hắn tứ bảo này bài hát tên gọi mùa xuân ở nơi nào tiểu kiến minh điểm điểm cảm lặp lại một lần mụ mụ sướng mùa xuân ở nơi nào Vương kiến quốc thực thích tiểu tù và Úc, chính hắn cũng sẽ sướng, liền nói nói mụ mụ, chờ một lát hai ta cùng nhau sướng tiểu tù và Úc đi. Triệu chân chân gật gật đầu, hỏi đại nhi tử vương kiến dân đại bảo muốn nghe cái gì ca nhi a Tò mò bảo bảo vương kiến dân đối nhạc thiếu nhi không phải rất tò mò, tuy rằng cũng thích nghe, nhưng hắn hoàn toàn không chọn, cảm thấy chỉ cần mụ mụ sướng đều rất êm hay, liền tùy tiện nói ta muốn nghe tuyết nung hoa. Triệu chân chân trong tay gõ nhịp bắt đầu ca hát, tiểu kiến minh rất có nhạc cảm. đầu nhỏ tiểu thân mình theo ca khúc ốn éo éo. Vương Kiến Xương không cam lòng yếu thế, hắn ở nhà trẻ học không ít vũ đạo động tác, dứt khoát cấp mụ mụ bạn khởi vũ tới, chỉ là hắn động tác đông một cái tây một cái, căn bản xuyến không đứng dậy, thoạt nhìn nhiều ít có điểm buồn cười, Triệu Chân chân sướng cuối cùng một câu thời điểm, hắn đại khái cũng là nghĩ đến cái xinh đẹp kết thúc động tác, không nghĩ tới tiểu thân mình không đứng vững, một mông ném tới trên mặt đất. Vương Kiến Quốc cười ha ha, Tiểu Kiến Minh cũng vỗ tay nhỏ cười đến cả cặc. vương kiến dân nghẹn cười xoay người đi phòng bếp đem phích nước nóng để qua tới cấp mụ mụ đổ một chén nước liên tiếp sướng năm sáu bài hát triệu chân chân đích sắc có chút miệng khô nàng tán dương hướng đại nhi tử cười cười một hơi uống lên nửa chén nước ngày hôm sau là thứ bảy đơn vị trường học đều chỉ buổi sáng ban nhưng triệu chân chân lại bởi vậy càng vội nàng đem tam bảo tứ bảo tiếp trở về kiến dân cùng kiến quốc cũng tan học đã trở lại bởi vì muốn chuẩn bị đồ vật quá nhiều nàng đơn giản nấu một nồi mì sợi cùng bọn nhỏ ăn liên bắt đầu bận việc đi lên hiện giờ thời tiết ấm áp trưởng phu vương văn quảng ở nông trường nhật tử không như vậy gian nan nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất chính là ăn đến quá kém dinh dưỡng xa xa theo không kịp tuy rằng điều đến huyện huệ dương có các loại khuyết điểm nhưng chỗ tốt cũng không ít trong đó một cái chính là muốn mua đồ vật ngược lại dễ dàng chỉ cần có tiền lại tìm dân bản xứ hỏi thăm một chút là có thể mua được muốn đồ vật triệu chân chân công tác vội lại có bốn cái hải tử yêu cầu chiếu cố căn bản thoát không khai thân Nàng mấy ngày hôm trước thác công hội giang mãn cúc đi ngoại ố thành phố nông hộ trong nhà mua 5 cân dầu phộng cùng mấy cân thịt muối, tính toán làm điểm tạc. Viên, lại đem thịt muối trưng thấu cùng nhau đưa đến nông trường. Dầu chiên đồ vật thật sự là quá thơm, một nồi vừa mới tạc xong liền đem mấy cái hải tử cấp đưa tới. Triệu chân chân cầm một con chén lớn trang nửa chén, đưa cho đại nhi tử kiến đến dân, nói, tiểu tâm năng. Lượng một lượng mới có thể ăn a Tắc chan đầy một đại bồn viên sau, triệu chân chân đem hàm thịt còn nấu 50 cái trứng gà trong đó 30 cái là chuẩn bị đưa cho ngô thanh phương bận việc xong đã là nửa buổi chiều nàng không rảnh lo nghỉ ngơi lại kiểm tra rồi một chút muốn mang quá khứ hành lý kỳ thật đồ vật không tính nhiều một bộ nàng dùng phế bố làm giải phong trang vì có vẻ cũ nát một ít nàng cố ý làm tẩy màu xử lý nhan sắc thoạt nhìn ảm đạm lại loang lộ nhưng quần áo nguyên liệu thực hảo dám chắc dày đặc còn có hai bộ nàng làm nội y ghẹ quần thời tiết ấm áp yêu cầu tắm rửa quần áo cũng nhiều Lại chính là một đôi tân mua giải phóng dày, một khối khăn lông cùng xà phòng ít hôm nữa đồ dùng. Nàng từng cái kiểm tra đồ vật, sợ để sót cái gì. Chờ sở hữu sự tình đều vội xong, sắc trời đã sát đen, triệu chân chân lại chạy tiến phòng bếp làm một nồi tảo tía trứng gà canh. Nàng cùng mấy cái hải tử công chiều, chính là tạc viên thêm trứng gà canh. Ngày hôm sau sáng sớm, người một nhà ngồi trên đệ nhất ban ô tô đi thanh hòa nông trường. Thời tiết chuyển ấm, hiện tại nông trường tập thể lao động không hề là làm thủ công sống. Đại gia lại bắt đầu xuống đất lao động khai hoang, nhưng là, bởi vì rất nhiều người thể chất đại không bằng trước kia, chẳng những có thể bình thường xuất công ít người, xuất công những người này lao động tiến độ cũng đại không bằng trước kia. Tỷ như Vương Văn Quảng, hắn đi vào nông trường sau chưa từng sinh quá bệnh, mỗi ngày đều đúng hạn xuất công, cùng những người khác so sánh với, thoạt nhìn tựa hồ khí sắc cũng không tồi, nhưng mà hắn dùng sẻng phiên thượng một cái nhiều giờ thổ, liền cảm thấy trước ngực có điểm đổ, như là thượng không tới khí giống nhau. cần thiết nghỉ ngơi trong chốc lát mới có thể tiếp tục làm. Có loại tình huống này cũng không chỉ là hắn một người, rất nhiều so với hắn tuổi trẻ giảng sư đều có vấn đề này. Kỳ thật nói trắng ra là, bọn họ này vẫn là đói, ngày hôm trước buổi tối cơm nửa đêm liền tiêu hóa, buổi sáng thông thường đều là bụng đói kêu vang, nhưng đồng dạng canh xuống quả thủy cơm sáng căn bản ăn không đủ no, cường độ lao động còn lớn như vậy, nhưng còn không phải là nửa buổi sáng liền đói bụng sao. Bởi vậy, Đương Vương Văn Quảng ở thăm hỏi trong phòng nhìn đến thật lớn một bao thức ăn khi, quả thực là hai mắt phát sáng. Triệu chân chân biết hắn nhất định sẽ đói, đơn độc đem mấy cái nấu trứng gà trang đến túi sách, Vương Văn Quảng bốn cái trứng gà xuống bụng, mới cảm thấy choáng váng đầu tốt một chút. Văn Quảng, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ta điều đến huyện Huệ Dương, về sau mỗi tuần đều có thể mang theo hải tử tới xem ngươi. Vương Văn Quảng nghe thấy cái này tin tức vừa mừng vừa sợ, kích động nói, kia thật đúng là thật tốt quá. ngươi ở huyện huệ dương cái gì đơn vị cái gì cương vị triệu chân chân mỉm cười nói cho trượng phu lại lén lúc nói bốn cái bảo chuyển trường sau đều thích hứng không tồi ta cảm thấy bọn nhỏ so trước kia hiểu chuyện nhi nhiều vương văn quảng nhìn rõ ràng mặt mang tiểu tụy thế tử có điểm lo lắng nói ngươi một người mang bốn cái hài tử cũng quá mệt mỏi hơn nữa ngươi còn muốn công tác bằng không tìm cá nhân giúp giúp ngươi đi triệu chân chân minh bạch trượng phu ý tứ là muốn nàng tìm cái bảo mẫu nàng đôi mắt chừng hờn dỗi nói Ngươi nha lại nói lung tung, loại này thời điểm tìm người hỗ trợ không phải mang thai mang tiếng sao. Bọn nhỏ từng ngày trưởng thành, tiểu kiến minh nhưng oan, căn bản không cần quá nhọc lòng, ngươi yên tâm hảo, ta một người có thể hành, cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Chiếu cố hài tử nàng đã thói quen, nhưng như thế nào làm hảo hiện tại này một phần công tác, không cho trương trưởng phòng cùng trần thị trưởng thất vọng, đối nàng tới nói nhiều ít có chút áp lực. Bất quá, Lưu Chủ tịch đã từng nói qua, vạn sự khởi đầu nan. Bất luận cái gì công tác một khi bắt đầu rồi, chậm rãi lột kén kéo tơ, thực mau là có thể thẳng tới trọng tâm. Mấy ngày nay trải qua nàng tham viếng, cũng lục tục phát hiện một ít tình huống, đương nhiên, cụ thể nội dung còn cần tiến thêm một bước xác minh. Nhưng vô luận như thế nào, đã có cơ bản phương hướng. Vương Văn Quảng có chút xin lỗi gật gật đầu, cầm thật chặt thê tử tay. Triệu chân chân cũng gắt gao nắm trượng phu tay, có chút lo lắng nói Văn Quảng, không biết năm nay là cái gì mùa màng, đầu xuân sau một trận mưa cũng không hạ Các người nông trường mà không phải thổ chất không tốt lắm à, như vậy mà mặc dù là khai khẩn ra tới, loại đến hoa màu cũng sản lượng cũng sẽ không cao đi. Gần nhất Vương Văn Quảng cũng ở suy tư vấn đề này, liền gật gật đầu. Triệu chân chân lại hỏi kia có biện pháp gì không, có thể cải thiện một chút thổ chất sao? Vương Văn Quảng thật sâu nhìn thê tử liếc mắt một cái, nói, có biện pháp. Triệu chân chân ánh mắt sáng lên tiếp tục nói ta nghe Lý Tràng trưởng nói, năm nay nông trường lần đầu tiên gieo trồng, vẫn là chọn thoạt nhìn không tồi cánh đồng. Nhưng bình quân mẫu sản lượng cũng rất thấp nếu là ngươi có thể để cho nông trường mẫu sản lượng đề lên rồi, kia nhưng chính là lập công lớn A. Vương Văn Quảng trong lòng cười khổ, sự tình nào có nàng nói đơn giản như vậy, bất quá hắn thực nguyện ý thử một lần, liền gật gật đầu ba ba, chúng ta tân học giáo khá tốt, mấy ngày hôm trước lao sư còn nói, muốn cho ta nhảy một bậc đầu. Vương Kiến Dân bỗng nhiên nói, triệu chân chân gật gật đầu, mấy ngày hôm trước thực nghiệm tiểu học Lão sư bỗng nhiên tới cửa, nàng còn tưởng rằng hài tử sông cái gì họa. Không nghĩ tới vị kia quý lao sư ngồi xuống xuống dưới liền bắt đầu thao thao bất tuyệt khuyết đại bảo, cuối cùng đưa ra kiến nghị, nói chờ đến năm nay 9 tháng phân, kiến nghị vương kiến dân trực tiếp đọc năm 4. Nàng lúc ấy nghe xong có điểm kinh ngạc, đại nhi tử là thông minh, bất quá nhảy lớp loại chuyện này vẫn là có nguy hiểm, bởi vì sợ cấp hài tử tạo thành gánh nặng, nàng cũng không có đương trường hồi đáp lao sư, mà là nói muốn cùng hài tử thương lượng một chút. Lao sư đi rồi nàng vừa hỏi mới biết được, bởi vì trước một thời gian nàng học tập tiểu học cùng trung học trường trình học cô ý tìm nguyên bộ sách giáo khoa đặt ở trong nhà kiến dân mỗi ngày viết xong tác nghiệp rất nhiều tổng hội xem trong chốc lát năm ba sách giáo khoa thế nhưng thực mau liền tự học xong rồi vương văn quảng cảm thấy bốn cái trong bọn trẻ mặt kiến dân là nhất giống hắn hắn đi học thời điểm cũng không ngừng một lần nhảy qua cấp cùng với lãng phí thời gian học đã nắm giữ tri thức thật không bằng nhảy lớp học tập không biết liền gật gật đầu nói có thể a bất quá nhảy lớp không thể quá tùy tiện chân chân a Ngươi theo chân bọn họ, lão sư nói một tiếng nhi. Cuối kỳ thời điểm làm kiến dân làm một bộ năm ba bài thi, nếu là điểm ở 98 mươi phân một chút, liền không nên nhảy cấp. Triệu chân chân gật gật đầu. Đối với chuyện này nhi, Vương Kiến Quốc có điểm không vui, hắn hiện tại có điểm lộng không rõ. Lúc này mới vừa chuyển tới không nhiều ít tiên, chính thức khảo thí đều không có tiến hành. Vì sao kỳ lão sư như vậy thích ca ca đâu? Hắn học tập cũng không kém a, vì sao chưa nói làm hắn cũng nhảy lớp đâu? Ca ca nếu là thật nhảy lớp. kia hắn liền so ca ca lùn một bậc tuy rằng này cũng không có gì nhưng vẫn là làm hắn có như vậy một chút để ý vương kiến quốc đẫu nhiên xen mùng nói ba ba ngươi khi còn nhỏ nhảy qua cấp sao ta cũng tưởng nhảy lớp vương văn quảng sửng sốt cười cười nói ba ba khi còn nhỏ nhảy qua cấp bất quá nhảy lớp cũng hoàn toàn không hoàn toàn là chuyện tốt nhi muốn lượng sức mà đi nếu ngươi thật muốn nhảy lớp kia từ giờ trở đi liền phải học tập năm ba tri thức như vậy ngươi nguyện ý sao vương kiến quốc không quá nguyện ý Hắn thả học càng thích lánh kiến xương cùng tiểu đệ đệ cùng nhau chơi. Hắn trong nháy mắt do dự. Triệu chân chân đậu hắn kiến quốc ca, nếu ngươi muốn học, mụ mụ có thể giáo ngươi. Vương kiến quốc cái này không nói. Vương văn quảng ôm tiểu kiến minh cười nói như thế nào cảm thấy tứ bảo so lần trước trầm không ý ta. Triệu chân chân cười nói, cũng không phải là sao, đứa nhỏ này ăn uống ăn ngon cái gì đều hương, gần nhất lớn lên nhưng nhanh. Tiểu kiến minh cười hì hì nói, ba ba, nâng lên cao. một tuổi nhiều tiểu va nhi lại trọng cũng nặng không đi nơi nào vương văn quảng hôn một cái tiểu nhi tử nộn khuôn mặt lập tức đem hắn cử qua đỉnh đầu tiểu gia hỏa hưng phấn ngao ngao kêu vương kiến xương nhìn thực hâm mộ bất quá lần trước mụ mụ đã nói hắn hắn quá nặng ba ba hiện tại quá gầy không sức lực không thể đem hắn nâng lên cao trước khi đi vương kiến xương cố ý chỉnh trọng chuyện lạ dặn dò một câu ba ba ngươi nhất định phải ăn nhiều mụ mụ làm viên ăn rất ngon nếu là mỗi ngày ăn ngươi thực mau là có thể ăn béo An béo liền có sức lực. Vương Văn Quảng cười đáp ứng rồi. Đương biết được con dâu trước điều tới rồi huyện Huệ Dương công tác, hơn nữa đem bốn cái hài tử cũng chuyển trường mang đi lúc sau, tào lệ quên tâm tình là dị thường phẫn nộ. Mấy ngày trước bởi vì nàng nói nhi tử Vương Văn Quảng ở nông trường Nhật tử không hào quá, nếu muốn qua đến tốt một chút phải dùng nhiều tiền từ đồng hương trong tay mua đồ vật, nàng tin là thật, cấp giống giống cho triệu chân chân 1.000 đồng tiền, nhưng hiện tại nghĩ đến, khả năng căn bản liền không chuyện này nhi, nông trường như vậy phong bế địa phương. Phạm nhân căn bản ra không được, như vậy cùng bên ngoài người mua đồ vật. Là nàng làm mẫu thân vừa nghe Nhi tử chịu khổ liền không biện thật giả, cho nên mới sẽ thượng nàng đương. Tào lệ quên có thể khẳng định, Nhi tử đối chuyện này Nhi không biết gì, hơn nữa này tiền nhất định còn ở triệu chân chân trong tay. Muốn gác nàng trước kia tính tình, một hai phải ngồi xe đi huyện Huệ Dương, tự mình đem cái này tiền phải về tới không thể. Một ngàn khối đối nàng tới nói đúng không nhiều, nhưng đối với người thường tới nói, có người cả đời đều không có nhiều như vậy tiền. Nhưng nàng tưởng tượng đến này số tiền cuối cùng vẫn là sẽ hoa ở bốn cái tôn tử trên người, liền không phải rất muốn đi muốn. Nhưng cũng bởi vì như vậy, nàng trong lòng càng thêm tức giận. Kỳ thật, tao Lệ quên thật sự hoa nuổng triệu chân chân, tiền đích xác ở triệu chân chân trong tay, nhưng Vương Văn Quảng là cảm kích. Triệu chân chân thực thản nhiên nói cho nàng, nay tiền là nàng chủ động cùng lao nhân nhắc tới tới. Vương Văn Quảng hoàn toàn không để ở trong lòng, hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hậu đãi, chưa từng có vì tiền phát quá sâu. cũng liền cùng triệu chân chân kết hôn sau cha mẹ cắt đứt kinh tế cung ứng hắn chỉ có thể chi tiêu hữu hạn tiền lương làm hắn ngẫu nhiên sẽ cảm thấy đỉnh đầu khẩn trương nhưng hết thể ở triệu chân chân an bài hạ nhật tử còn tính đến đi về cha mẹ của cải nhi làm duy nhất nhi tử hắn đương nhiên là biết đến phụ thân trong tay đang giá đổ vật đều là tranh chữ ngọc thạch mẫu thân không giống nhau nàng trong tay có tràn đầy một cháp thỏi vàng chút tiền ấy đối nàng tới nói không đáng kể chút nào quả thực chín châu mất sợi lông hơn nữa nói thật Vương Văn Quảng đối cha mẹ là có điểm thất vọng. Quả thật hiện tại thế cục khẩn trương, giống hắn như vậy có vấn đề tội phạm lao động cải tạo, tất cả mọi người hận không thể trốn đến càng xa càng tốt. Hắn biết Bình An tin cha mẹ không có hồi, cũng chưa từng có cho hắn gửi qua bưu điện quá bất cứ thứ gì. Nghe triệu chân chân nói, mẫu Thân Tào lệ quên chuẩn bị một bao đồ vật nhưng không có thể mang lại đây. Rõ ràng có thể gửi tới, lại một hai phải giả tá người khác tay, kia khẳng định chính là muốn cùng hắn phân rõ giới tuyến y tứ. Nhưng kỳ thật. Nông trường rất nhiều cùng hắn cùng loại tình huống, trong nhà tới thăm hỏi nhưng không chỉ là thê nhi, cha mẹ thậm chí tỉ muội đều sẽ tới thăm hỏi một hai lần. Tuy rằng cha mẹ cách làm, lý trí thượng hắn có thể lý giải. Tao Di, ngày này này liền đi rồi. Lưu đại tẩu thập phần nhiệt tình nói. Hàng xóm triệu chân chân vô thanh vô tức liền điều đi rồi, thế nhưng liền trước cha mẹ chồng cũng chưa thông chi, chuyện này nhi cũng đủ nàng ở đơn vị nói tốt nhất mấy ngày. Tao lệ quên cũng không quay đầu lại đi ra bình thành đại học người nhà viện. Về đến nhà liền chạy nhanh cùng trượng phu thương lượng làm sao bây giờ. Vương Giá Hiên không nghĩ tới triệu chân chân động tác nhanh như vậy, bất quá hắn tin tức còn tính linh thông, hiểu biết đến triệu chân chân giống như ở công tác thượng biểu hiện cũng không tệ lắm, lúc này đây điều đến Huệ Dương còn thăng một bậc, liền thở dài nói lệ quên A, mọi việc không thể cơ cầu, chúng ta có thể làm đều đã làm, ngươi cũng không cần lại nghĩ nhiều. Tao lệ quên gật gật đầu, từ trên bàn điểm tâm hộp lấy ra một khối tô ra bánh đậu xanh, một bên ăn một bên nói, lời nói là nói như vậy. Nhưng ta này trong lòng bất ổn, ngươi nói, một nữ nhân lại muốn công tác, lại muốn mang buôn cái hài tử, nàng có thể đem kiến dân bọn họ chiếu cố hảo sao. Huyện Huệ Dương ta không đi qua, bất quá nghe nói thực nghèo, cùng ở nông thôn cũng không sai biệt lắm. Vương Giá Hiên buông trong tay báo chí, nói, này đó đều là việc nhỏ nhi. Quế sinh ngày hôm qua lại gửi thư, nói một cái từ cục trưởng lập tức muốn tới Bình Thành, người này thực không đơn giản, Quế sinh nói rất nhiều địa phương đều nháo thành một nồi cháo. chính là này họ từ ở sau lưng thao tác. Đừng nhìn chúng ta bình thành hạ phóng như vậy nhiều người, còn xem như tốt, có chút địa phương đã hoàn toàn rối loạn. Cho nên a nay đó một ngày chúng ta tận lực không ngoi đầu, liền thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, chờ nổi bật đi qua lại nói. tao lệ quên vừa nghe hoàng hốt, một hấp nước trà thiếu chút nữa uống sặc. Chúng ta đều về hưu, còn có thể tra được chúng ta trên đầu tới. Luận tư lịch, chúng ta nhưng đều là cho quốc gia đã làm cống hiến người. Vương giá hiên gật gật đầu. Đệ thấp thanh âm nói, ai nói không phải đâu, nhưng ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước lão nhậm sự tình đi. Hiện tại cũng không có định luận, bọn họ người một nhà còn ở trường cán bộ không trở về đâu, nơi đó điều kiện so nông trường hảo cũng thập phần hữu hạn Tào lệ quên lập tức nói, ta đây ngày mai cùng bệnh viện thỉnh cái giả đi, ngày mai đem trong nhà hảo hảo thu thập một chút. Là nên hảo hảo thu thập một chút, có chút đồ vật muốn thu được kho hàng. Vương gia hiên gật gật đầu. Bởi vì đã xảy ra vài món đột phát sự kiện, tư cục trưởng bình thành hành trình một kéo lại kéo sở hữu sự tình đều xử lý xong sau, sau rốt cuộc ở 3 tháng mới tới đạt bình thành phía trước nói từ cục trưởng là cái thô chung có tế người hắn tới rồi bình thành lúc sau cũng không có đi nghe trần thị trưởng hội báo mà là ở trường trưởng phòng cùng đi đi xuống thanh hòa nông trường bất quá làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là nông trường hết thể không có gì dị thường tựa hồ cùng Lưu trí vĩ nói được không quá giống nhau đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Chương 67 10 chương 67 Nếu nhất định phải tìm ra bất đồng tới, kia cũng là tốt phương diện, thanh hòa nông trường thoạt nhìn rất có trật tự, các phương diện đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, giám thị nhân viên công tác đều thực nghiêm túc, ở chỗ này tiếp thu cải tạo lao động phạm nhân cũng đều rất thành thật, hắn đứng ở đồng ruộng bên cạnh quan sát một hồi lâu. Phát hiện đại đa số người làm việc động tác tương đối thành thạo, hơn nữa cũng chịu hạ sức lực, này thuyết minh cái gì, thuyết minh ngày thường cũng nên là loại. Trạng thái này, mà không phải làm bệnh hình thức. Từ cục trưởng binh nghiệp xuất thân, nhưng bậc cha chú hướng lên trên đều là nông dân. Từ cục trưởng, lại đi phía trước đi chính là bãi vắng vẻ. Lý chàng trưởng trên mặt treo ân cần tươi cười, hảo ý nhắc nhở nói. Nhưng từ thừa thiên không để ý đến hắn nói, như cũ sải bước đi phía trước đi. mai cho đến khô cạn cỏ lau đáng bên cạnh mới dừng lại bước chân hắn ngẩng đầu nhìn nhìn liếc mắt một cái vọng không đến biên đất mặt kiềm, có chút nghi hoặc hỏi như vậy mà có thể loại cái dạng gì hoa màu năm trước các ngươi nông trường cây nông nghiệp sản lượng như thế nào có thể hay không cung ứng tự thân lương thực cung ứng nếu không thể mỗi năm chỗ hổng có bao nhiêu lại thanh hòa nông trường từ năm nay đầu xuân bắt đầu tu sửa bởi vậy không có tới cập trồng trọt mùa đông tiểu mạch nghe địa phương nông dân ý kiến sau phân biệt gieo trồng đậu nành vọng chờ cây nông nghiệp nhóm đầu tiên tội phạm lao động cải tạo là từ mặt khác nông trường chuyển qua tới nhân viên tương đối thiếu lao động sĩ khí cũng không cao bởi vậy gieo trồng diện tích hữu hạn từng người loại 50 mẫu tả hữu đương nhiên thổ chất bản thân liền kém hậu kỳ bón phân cùng quản lý cũng đều có điểm theo không kịp cho nên sản lượng cũng rất thấp hiện tại nông trường có vài ngàn hạ phóng tội phạm lao động cải tạo những người này một năm đồ ăn là cái khổng lồ con số thu hoạch về điểm này lương thực căn bản không đáng giá nhất tới Lý Tràng trưởng trả lời nói hồi lãnh đạo nói, bởi vì nông trường mùa xuân nhân viên không đúng chỗ, chỉ gieo trồng 150 mẫu cây nông nghiệp, thu hoạch lương thực tổng sản lượng ở Tam vạn cân tả hưu. Nếu là dựa theo đầu người tính nói, mỗi người một tháng 30 cân đồ ăn, 3.000 người chính là 10 vạn nhiều cân, lương thực chỗ hổng còn rất lớn, bất quá, năm nay trồng trọt lượng là năm trước gấp 2, hơn nữa có 70 mẫu lúa mì vụ đông, phỏng trừng năm nay mùa thu tổng thu hoạch lượng ở 10 vạn cân tả hưu. đến lúc đó nông trường liền sẽ thực hiện cơ bản tự cấp tự túc hắn cái này lời nói nghe tựa hồ đạo lý rõ ràng trên thực tế trộn lẫn không ít hơi nước đầu tiên năm trước gieo trồng đậu nành bắp chờ tổng sản lượng chỉ có một vạn 7.000 cân tiếp theo hắn phép tính cũng có vấn đề một cái người trưởng thành đặc biệt là còn muốn làm cao cường độ lao động chân tay một tháng 30 cân đồ ăn là xa xa không đủ hiện tại nhà ăn cung ứng đồ ăn đã rất kém cỏi mỗi đốn đều là thủy nấu củ cải hoặc cải trắng hơn nữa hai cái bột ngô bánh bao Bánh bao làm thực dán chắc, cái đầu cũng không nhỏ, tam đốn sáu cái liền không ngừng một cân, hơn nữa không ít người còn có thể may mắn nhiều đánh thượng một cái bánh bao. Nói cách khác, hiện tại rất nhiều người ăn không đủ no, nhưng đồ ăn cũng không ngừng một tháng 30 cân. Lý chàng trưởng có lẽ có thể lừa gạt được người khác, nhưng đối với trải qua quá mưa bom bao đạn cùng các loại chính trị khảo nghiệm từ cục trưởng tới nói, đối rất nhỏ nhánh cuối vẫn cảm nhất, lập tức liền nghe ra vấn đề. Hắn ngò Lý chàng trưởng liếc mắt một cái, tính một bút trướng. Năm nay mưa thuận gió hòa, các nơi hoa màu đều đạt được được mùa, bình thành nông thôn thu hoạch bình quân mẫu sản lượng ở 270 cân tà hữu. ta tới phía trước cùng có quan hệ phương diện đồng chí câu thông qua, các người nông trường này mà đại bộ phận đều là đất mặt kiểm, khai khẩn, cải tiến khó khăn không nhỏ, tam vạn cân sản lượng, đó chính là một mẫu đất 200 cân, có thể có cái này sản lượng thật là làm người ngoài ý muốn. Lý Tràng trưởng Nguyên Lai chính là công tác chính trị khoa cán bộ xuất thân, luyện liền ra mặt giày hòa hảo tài ăn nói. Tuy rằng lời nói dối đương trưởng bị chọc thủng, hắn vẫn là cười ha hả nói, từ cục trưởng, chúng ta nông trường trên dưới đều nhiệt tình nhi trượt chân, đến bây giờ mới thôi đã khai khẩn ra tới 300 nhiều mẫu đất, tốt nhất cánh đồng đều trồng trọt lúa mì vụ đông, nếu là không có tình hình hạn hắn nói, phòng trường đến sang năm nông trường ở lương thực thượng là có thể thực hiện. Tự cấp tự túc, Lý Tràng trưởng vừa rồi ăn khoác lấp mệt, liền cố tình ít nói đồng ruộng số lượng, trên thực tế, trải qua nông trường văn phòng đo lường. Bọn họ khai ra tới mà ít nhất có 400 mẫu, mặc dù là sản lượng thấp, sang năm cũng không sai biệt lắm có thể thực hiện tự cấp tự túc. Từ cục trưởng không để ý tới hắn, cũng không gật đầu. Vẫn luôn đứng ở hắn phía sau không nói gì trình bí thư nói cục trưởng, nơi này gió lớn, lập tức cũng đến giữa trưa, không bằng đi về trước đi. Từ thưa thiên gật gật đầu, thập phần nghiêm túc đối lý tràng trưởng nói chờ một lát làm một cái toàn diện miệng công tác báo cáo. Lý tràng trưởng người này kỳ thật tài ăn nói là thứ tốt. Mấy ngày trước cấp nông trường phạm nhân thượng tư tưởng chính trị khóa, hắn thao thao bất tuyệt, liên tiếp giảng thượng 2 giờ đều không có vấn đề. Hơn nữa hắn đặc biệt giỏi về làm miệng báo cáo, liền cười đáp ứng rồi, nói, hảo, hết thảy đều nghe lãnh đạo. Hiện tại thỉnh lãnh đạo đi nhà ăn ăn cái cơm xoàng đi. Bởi vì phía trước phía trên có minh sát chỉ thị, hiện tại quốc gia còn xuất phát từ tương đối khó khăn thời kỳ, các ngành các nghề ở sinh hoạt vấn đề thượng đều phải tuần hoàn cần kiệm tiết kiệm cơ bản nguyên tắc. Nông trường phạm nhân cùng giám thị nhân viên ăn đồ ăn là giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau chính là phạm nhân định lượng, nhân viên công tác quả no, ăn nhiều ít đều không hạn chế. Xét thấy lần trước Lưu chủ nhiệm tới nông trường kinh nghiệm, hơn nữa Lý Tràng trưởng được đến tin tức, này một vị từ cục trưởng lại là Lưu chủ nhiệm thượng cấp, cho nên công tác tác phong hẳn là một mạch tương thừa, bởi vậy, Lý Tràng trưởng không dám để cho nhà ăn mặt khác khai tiểu táo. Đoan người ở nhà ăn tiểu nhà ăn ngồi xuống, thực mau sư phó đoan lại đây mấy chén lớn đồ ăn. Một chén là hầm củ cải, một khác chén vẫn là hầm củ cải, lại có hai chén cũng là hầm củ cải, tứ lại chén hầm củ cải bên cạnh, là một mâm bắp bánh bao, một đám thoạt nhìn lại viên lại rắn chắc, phòng trưng dùng để đánh tiểu hài tử có thể đánh khóc. Bởi vì nông trường đồ ăn vẫn luôn liền cái này trình độ, Lý Tràng trưởng chính mình mỗi ngày giữa trưa cũng ăn cái này, hắn không cảm thấy có cái gì không đúng, thực nhật tình hô, lãnh đạo mau ngồi xuống ăn đi, này hẳn là đệ nhất nồi ra tới, sạch sẽ vệ sinh lại còn có nóng hồi đâu. Vẫn luôn banh mặt Trương trưởng phòng nhìn đến biểu ca Xuân bộ dáng, cảm thấy đặc biệt buồn cười. Kỳ thật từ cục trưởng tình huống bọn họ sờ rất rõ ràng, bao gồm công tác thói quen, sinh hoạt tác phong từ từ, nhưng này đó tư liệu cũng không tiết lộ cho Lý Tráng trưởng, vì chính là muốn nhiên hắn ở từ cục trưởng nơi đó lưu lại một không đủ khéo đưa đẩy ấn tượng. Thời buổi này hôn con đường làm quan không dễ dàng, không đủ lỗi đời một giây đã bị diệt, nhưng có đôi khi không đủ khéo đưa đẩy mới có thể bị lãnh đạo tán thành. Trình bí thư hắc mặt nói: lý tràng trưởng đây là có ý tứ gì muốn cho chúng ta lão lãnh đạo ăn nhớ khổ tư ngọt cơm sao các ngươi nông trưởng phạm nhân cái gì cấp bậc tư cục trưởng là cái gì cấp bậc các ngươi đem này đó phạm nhân đồ ăn bưng lên bản thân chính là đối lãnh đạo một loại mạo phạm nói xong còn hung hăng chừng mắt nhìn hai mắt lý tràng trưởng cái chán nháy mắt thấm ra mồ hôi mỏng hắn vội vàng tiếp đón người đem trên bàn nhìn liền sốt ruột đồ ăn đoan đi lại ra mặt giày lôi kéo trình bí thư cùng đi cùng đầu bếp gọi món ăn Nông trưởng nhà ăn mấy cái sư phó nấu cơm tay nghề đều chẳng ra gì, chỉ có một cái họ đinh sư phó trình độ cũng không tệ lắm. Lý tràng trưởng đem hắn gọi vào trước mặt, hỏi: Đinh sư phó, hôm nay có thể làm ra cái gì hảo đồ ăn tới? Đinh sư phó không có nhãn lực giá, không chú ý bên cạnh đứng trình bí thư, còn tưởng rằng hắn muốn thêm đồ ăn, cười nói: Hôm nay sáng sớm đi ra ngoài dạo quanh, thuận tiện mua được một con phì con thỏ, ta cấp Lý tràng trưởng làm thiêu thỏ ăn thế nào? Lý tràng trưởng khẩn trương nhìn trình bí thư liếc mắt một cái. xô mặt phân phó chúng ta nông trường hôm nay tới trong kinh đại lãnh đạo ngươi cần phải dùng ra cả người thủ đoạn dùng ngắn nhất thời gian làm ra một bản phong phú đồ ăn đương hạng nhất chính trị nhiệm vụ tới bát có nghe hay không đinh sư phó nguyên lai chính là ở nông thôn làm kết hôn tiệc rượu nấu ăn sư phó chữ to không biết một cái cũng không có gì tư tưởng giác ngộ cả ngày tưởng chính là mua đồ ăn nấu ăn trước kia chỉ có thể làm nhà ăn đồ ăn làm hắn cảm thấy chính mình có chút nhân tài không được trọng dụng gần nhất bắt đầu cấp lý tràng trưởng làm tiểu táo tự cho là một thân bản lĩnh có có võ nơi mỗi ngày tâm tình đều hảo thật sự hiện tại vừa nghe nói đại lãnh đạo muốn ăn hắn làm đồ ăn lại khẩn trương lại tự hảo lúc này hắn cuối cùng chú ý tới ăn mặc một thân thẳng giải phong trang mang theo mắt kính trình bí thư chạy nhanh hỏi vị này tiểu lãnh đạo đồng chí không biết đại lãnh đạo thích cái gì đồ ăn cái gì khẩu vị nhi trình bí thư xem hắn tuy rằng thổ là bẹp nói chuyện đảo còn thức thời nhi liền nói nói từ cục lâm đại vũ vì đảng cùng nhân dân lập hạ hiển hách chiến công nhưng cũng bởi vậy dạ dày chẳng công năng không được, thích hợp ăn mềm ngọt cùng tương đối dễ tiêu hóa đồ ăn. Đinh sư phó vừa nghe minh bạch, nguyên lai là người già tiêu chuẩn khẩu vị, cái này thực dễ làm, làm lưỡng đạo dầu trên tố điểm tâm, lại làm lưỡng đạo thịt kho tàu đồ ăn là được. hắn lại hỏi, lão lãnh đạo thích ăn hải sản sao? Thanh hòa nông trường ly bến tàu không tính xa, cưới xe đạp không cần nửa giờ là có thể đến. Bến tàu thượng cái gì cá tôm đều có, tiểu ngư tiểu tôm đặc biệt tiện nghi. trước một thời gian nông trường tổng hội mua hai cái sọt phóng tới hầm đồ ăn gần nhất dựa theo yêu cầu hạ thấp đồ ăn tiêu chuẩn liền rốt cuộc không mua qua bất quá đinh sư phó chính mình đi mua quá vài lần đều là vì cấp lý trảng trưởng thêm đồ ăn trình bí thư gật gật đầu đinh sư phó hưng phấn xoa xoa tay trong đầu kéo hảo một trường xuyến thực đơn chỉ là này đó đồ ăn tuy rằng hảo làm lại ăn ngon nhưng không bột đấu gột nên hổ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nhà ăn cũng không có nông trường phụ trách nhà ăn đại tỷ lập tức nói Đinh sư phó yêu cầu mua cái gì đồ vật ngươi mau nói, ta lập tức làm người đi mua. Đinh sư phó không lốn là đã làm kết hôn tiệc rượu người, tay chân tương đương nhanh nhẹn. Một cái trong nồi nấu ngũ vị hương đậu phộng, một cái khác vượng bếp thượng trước đem thu thập tốt con thỏ thịt hạ chảo dầu tạc bảy tám phần thủ, sau đó hơn nữa gia vị để vào lẩu niêu hầm 10 tới phút. Nấu thịt thỏ, đậu phộng, còn có một mâm mặt điểm sư phó làm bánh trứng thực mau đã bị đưa đi qua. Từ cục trưởng nếm một ngụm thịt thỏ, hương vị tươi ngon thịt chất tố lạ. Thập phần vừa lòng nói, món này làm không tồi. Lại cách nửa giờ, Trình Bí Thư đang muốn đi thúc dục đồ ăn, một đại mâm hấp cá lên đây, sau đó là xào tôm bắp vỏ, hầm đậu hủ, thịt kho tàu khoai lang viên, củ cải ti viên, cuối cùng mỗi người thượng một chén nước quả canh. Đương nhiên, cái này mùa không có gì mùa trái cây, dùng chính là quả táo cùng đường trắng. Châu này cơm từ cục trường ăn thật sự là vừa lòng, bất quá, sinh hoạt là sinh hoạt, công tác là công tác, tuyệt đối không thể nói nhập là một Hắn chậm gì gì nâng chung trà lên nhấp một miệng trà, nói, Lý Tràng trưởng, ngươi hiện tại liền cùng ta hội báo một chút nông trường tình huống đi, nhớ kỹ, cần thiết ăn ngay nói thật, giờ cho bị bợm không được. Lý Trang trưởng kỳ thật đã sớm đánh hảo nghị săn trong đầu, hắn trước từ nông trường cơ sở xây dựng nói lên, lại kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mỗi một đám tội phạm lao động cải tạo đặc điểm, cuối cùng đem đề tài trọng điểm rơi xuống như thế nào để cao phạm nhân tư tưởng giác ngộ mặt trên. Cái này báo cáo không dài cũng không ngắn. Còn tính nói có sách mách có chứng, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, cuối cùng chảo đến trọng điểm cũng rất đúng. Tư cục trưởng lần này vừa lòng gật gật đầu. Đơn giản nghỉ trưa lúc sau, tư cục trưởng làm trình bí thư phải đi một phần nông trường Phạm Nhân Hoa danh đơn liền phản hồi bình thành. Bất quá hắn vẫn như cũ không có thấy Trần Hữu Tùng, mà là mã bất đỉnh để mà đi bình thành đại học công tác tổ. Ở nông trường không phát hiện có cái gì dị thường, nhưng từ cục trưởng vừa đi tiến bình thành đại học, nhìn đến vườn trường tới tới lui lui cầm sách vợ đi học học sinh. hắn lập tức liền phát hiện không giống nhau địa phương thậm chí ở trong nháy mắt xuất hiện lưu trí vị nói qua cái tia tử bệnh hình thức nhưng hắn cẩn thận một cân nhắc có lẽ nói bệnh hình thức cũng không đủ tinh chuẩn tương đối xác thực cách nói hẳn là bình thành đại học quá an tĩnh an tĩnh phảng phất cái gì cũng không phát sinh nay liên thực không đúng vương văn quảng hiện tại đã hoàn toàn thích ứng nông trường sinh hoạt cùng cường độ lao động mỗi ngày trạm vạng từ nhà ăn cơm nước xong trở lại chính mình phòng sửa sang lại xong cá nhân vệ sinh sau Hắn không giống trước kia như vậy lập tức nằm đến trên giường đi, mà là bắt đầu nghiêm túc tự hỏi về sau lộ. Ai cũng không biết, ai cũng nói không rõ, bọn họ này đó bị cải tạo lao động người rốt cuộc muốn ngốc tại nông trường bao lâu thời gian mới có thể bị thả ra đi. Tuy rằng thê tử triệu chân chân đã từng trong lén lút nói với hắn quá, hiện tại là phía trên có người muốn gây họa nhân cơ hội chỉ người, một ngày nào đó sẽ bình định. Vương Văn Quảng chính mình cũng cho rằng như thế. Nhưng là, nếu thời gian này rất dài nói, kia làm sao bây giờ? gần nhất mấy tháng bên ngoài thế cục hắn không rõ lắm nhưng phía trước các nơi vận động chính là oanh oanh liệt liệt phát triển thế đặc biệt mau chiếu như vậy xem một năm khẳng định không có khả năng kết thúc ba bốn năm cũng chưa chắc có thể nếu là hoa tại đây nông trường năm sáu năm hắn cả người đều đến phế đi đi vương văn quảng ngẫm lại liền cảm thấy có điểm đáng sợ nếu khả năng như vậy nhật tử hắn một ngày cũng không nghĩ qua nhưng có biện pháp nào có thể làm hắn thuận lợi đi ra nông trường đại môn Đâu. nghĩ tới nghĩ lui nông trường điều kiện rất có hạn trừ bỏ cải tiến thổ chất tương đối có thể thực hành ở ngoài thật đúng là không thể tưởng được khác hạng mục trước kia hắn đảm nhiệm bình thành đại học hóa học hệ chủ nhiệm thời điểm trên tay phụ trách hạng mục hoặc là có công nghiệp quân sự bối cảnh hoặc là là tỉnh cấp thậm chí quốc gia cấp đại hạng mục nhưng bọn hắn hệ hạng mục kỳ thật rất nhiều cải tiến thổ chất hạng mục cũng có người làm hắn nhớ rõ có cái tuổi trẻ phó giáo sư liền chuyên môn nghiên cứu quá cái này còn phát biểu vài thiên luận văn vương văn quảng chính mình kỳ thật đối cái này hạng mục thực cảm thấy hứng thú Hắn cho rằng nếu có chút thổ chất có thể được đến cải thiện, tỷ như Tây Bắc Đại sa mạc, tỷ như đất mạc kiểm, kia ý nghĩa là tương đương trọng đại. Nhưng hạng mục cụ thể thực thi hắn là không có tự mình tham dự. Bất quá, này cũng không làm khó được hắn, mặc dù giai đoạn trước không có tiền không ai, nhưng hắn điều tra một chút tình huống, viết một cái tính khả thi báo cáo cùng xin thư hoàn toàn không có vấn đề, đến nỗi phía trên có thể hay không phê chuẩn, vậy không phải hắn có thể khống chế. Có ý tưởng nhi cùng việc để phấn đấu lúc sau. Vương văn quảng so với phía trước tinh thần nhiều, ban ngày làm việc tích cực, buổi tối giấc ngủ cũng thực hảo, cùng hắn một cái tổ lương hiệu trưởng còn tưởng rằng là triệu chân chân thường xuyên tới xem hắn nguyên nhân, rất là hâm mộ. Ngày này hạ công, lương hiệu trưởng lại đây tìm hắn nói chuyện phiếm thuận tiện cọ viên an. Lại nói tiếp lương hiệu trưởng cũng là có điểm đáng thương, hắn cùng ngô chủ nhiệm đã từng như vậy ân ái phu thê. Hắn đi vào nông trường sau cấp thê tử hài tử viết một phong thơ, ở tin thượng trừ bỏ báo bình an, còn nhắc tới vì khỏi bị liên lụy. liền đừng tới nông trường tới xem hắn nông trường điều kiện thực hảo ăn đến no ăn mà ấm, hết thảy đều không cần lo lắng lương hiệu trưởng vừa tới thời điểm nông trường đích xác ăn rất khá hơn nữa giám thị nhân viên cũng không có như vậy hùng đối bọn họ đều khách khách khí khí hắn ngay từ đầu xuống đất lao động không được chẳng những không bị răn dậy có cái người trẻ tuổi còn giúp hắn làm việc đâu bất quá ai cũng không nghĩ tới như vậy ngày lành duy trì không bao lâu liền chuyển biến bất ngờ vừa lại đây mùa đông lương hiệu trưởng cũng ăn không ít khổ Sinh hoạt thượng gian khổ thượng có thể chịu được. Làm hắn không nghĩ tới chính là, thê tử thu được hắn tin, thật sự không có hồi âm, cũng không có mang theo hải tử tới thăm hỏi. Biết thê chi bằng phu, nô chủ nhiệm từ trước đến nay tâm tư kín đáo, nàng bản thân lại là giáo thụ vật lý học, làm việc thói quen nghiêm cẩn cùng thực tế. làm một nữ nhân, nàng cũng không sẽ có bất luận cái gì không thực tế ý tưởng, nếu trượng phu nói không cần phải đi xem hắn. Hơn nữa hiện tại thế cục đích xác thực khẩn trương, trừ bỏ cố kỵ đến hải tử. nàng cũng không nghị cấp nhà mẹ để rước lấy bất luận cái gì phiền thoái. Về tình về lý đều nói quá khứ, nhưng không thể phủ nhận chính là lương hiệu trưởng vì thế tâm tình thật không tốt, đặc biệt là không thể so so còn hảo. Vương Văn Quảng tiểu kiều thê triệu chân chân tới nhất gần, hơn nữa mỗi lần tới đều mang theo một đại bao ăn ngon, bọn họ những người này không riêng gì hắn, rất nhiều người hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Triệu chân chân mang đến chưng hàm thịt Vương Văn Quảng là liên tiếp cùng người chia sẻ, hơn nữa số lượng thiếu nàng chính mình thực mau là có thể ăn sạch, Nhưng tạc viên này một loại đồ ăn, bởi vì số lượng nhiều, phân một mấy cái nhưng thật ra còn có thể. Vương Văn Quảng cầm hai cái thô chén xứ, hướng trong chén đổ nóng bỏng nước ấm, lại phao đi vào ba cái tạc viên, cùng lương hiệu trưởng một người một chén. Lương hiệu trưởng thực mau liền canh mang thủy ăn xong, nói, Văn Quảng A, chờ chúng ta đi ra ngoài về sau, ta nhất định mỗi ngày thỉnh ngươi ăn con cua, mẫu, mỗi người bên trong đều là Hoàng Nhi. Vương Văn Quảng cười cười, nói, lão Lương A, thiên còn không có hắc liền làm thượng ngậu. Ta đảo không muốn ăn con cua, nhất muốn ăn một chén mì thịt kho, mì sợi cán đến tinh tế, canh là canh xông, dùng tôm bóc vỏ cải ngồng làm nước canh, lại thoải mái thanh tân lại tươi ngon. Lương hiệu trưởng bị hắn nói được lại đói bụng, đống nhiên nhớ tới thê tử Ngô giáo thụ, Ngô giáo thụ không thế nào sẽ nấu cơm, nhưng sẽ lấy ra cán bột, hơn nữa chỉ dùng trứng gà cùng mặt, nấu ra mì sợi đặc biệt có tính dai, sướng với thơm ngào ngạt thịt vụn đừng để thật tốt ăn. Hắn trong lòng thở dài, thấp giọng nói, Văn Quang à ngươi nói. rốt cuộc phía trên người nào cùng chúng ta này đó phần tử trí thức như vậy không qua được a vương văn quảng theo bản năng đến nhìn thoáng qua cửa phòng còn hảo là nhắm chặt hắn đồng dạng đẻ thấp thanh âm nói loại này lời nói về sau ngàn vạn không cần nói ngươi trong lòng chẳng lẽ không có số nhi chúng ta hiện tại hẳn là suy xét chính là như thế nào mau chóng từ nơi này đi ra ngoài lương hiệu trưởng bực bội bắt một chút rối bời đầu tóc nói ngươi còn nói ta nằm mơ ngươi này đây là nằm mơ đi nhiều người như vậy đều vào được đơn độc đem ngươi thả ra đi người hạnh phúc cảm cùng thỏa mãn cảm là phải đối so ra tới lương hiệu trưởng tuy rằng nhật tử quá đến thảm điểm nhưng trừ bỏ cảm tình thượng có điểm bị thương cùng ăn không quá no ở ngoài không có khác liên lụy nhưng ngô khải nguyên liền không giống nhau vốn dĩ ngô hiệu trưởng cũng đã hơn 60 tuổi tuy rằng xuống đất lao động đều là làm nhẹ một chút việc kia cũng là rất mệt sau khi trở về còn muốn vội vàng nữ nhi chiếu cố cháu ngoại thời tiết ấm áp ngô thanh phương thân thể trạng hướng hảo rất nhiều Nhất định phải công hài tử xuống đất làm việc, tuy rằng phụ nữ phụ trách việc thực nhẹ, nhưng con hài tử trên mặt đất chuyển động một ngày cũng là rất mệt, nô thanh phương hạ công thậm chí mệt đến liền cơm đều ăn không vô. Dưới loại tình huống này, tiểu ra Nhi nếu là khát đói bụng, cũng chỉ có thể ngô hiệu trưởng tới phụ trách. Lại nói tiếp tiểu hoa Nhi cũng là đáng thương, mụ mụ không có nãi, cũng chỉ có thể ăn cơm. Triệu Chân Chân đưa tới trứng gà hắn mỗi ngày sáng sớm một đêm ăn thượng một cái, dùng nước sôi năng qua đi, mới giải quá bốn viên nha tiểu ra Nhi ăn đến đặc biệt hương. trong ánh mắt còn mang theo một cổ tử động vật tham lam. Nhưng một ngày ăn hai cái trứng gà khẳng định là không đủ, lại đói bụng cũng chỉ có thể ăn nước sôi phao màn đầu May mà triệu chân chân tới tương đối cần, tiểu hoa nhi trứng gà mỗi ngày còn có thể cung ứng thượng, đứa nhỏ này đã mau một tuổi, gần nhất khuôn mặt nhỏ thượng cuối cùng có một chút thịt. Lương hiệu trưởng đối ngô hiệu trưởng tỏ vẻ đồng tình lúc sau, nói văn quảng, người nói lâm lão sư tình huống nông trường rốt cuộc sẽ làm sao. Nô Thanh Phương trưởng phu Lâm lão Sư đem nông trường cán bộ Cao Đại Phát đả thương, hơn nữa bị thương còn không nhẹ, mỗi người đều cho rằng Lâm lão Sư cái này xong rồi, khẳng định phải bị hình phạt ngồi tù chuyển rời đến ngục giam hiểu rõ, tuy rằng ở nông trường nhật tử cũng không hào quá, nhưng nông trường cùng chân chính ngục giam vẫn là có khác nhau. Nhưng mà làm người có chút ngoài ý muốn chính là, sự tình đi qua nhiều ngày như vậy, nghe nói Cao Đại Phát cũng sớm xuất viện, nhưng Lâm lão Sư lại không có rời đi nông trường, hắn là bị đơn độc nhốt ở nông trường bắt giữ sở. Nghe nói nơi đó phương tiện cùng chân chính ngục giam không sai biệt lắm. Bất quá nơi này là nông trường, cải tạo lao động là cần thiết, có người gặp qua lâm Lão sư một người trên mặt đất làm việc, phiên thổ phiên đến đặc biệt hăng say nhi. Đây cũng là một cái tương đối mẫn cảm vấn đề, Vương Văn Quảng nói đều thời gian dài như vậy, phỏng chừng sẽ không đưa ra đi, nếu là biểu hiện hảo, nói không chừng sẽ trở về. Như vậy cũng hảo, nô hiệu trưởng một nhà đích sắc không rời đi hắn. Lương hiệu trưởng gật gật đầu liền cáo tử. Chân chính xuống tay bắt đầu viết xin báo cáo, Vương Văn Quảng yêu cầu làm sự tình kỳ thật không ít, đầu tiên hắn cần thiết đối toàn bộ nông trường thổ nhưỡng vấn đề có một cái cơ sở hiểu biết, đương nhiên, này đó tư liệu có lẽ có thể chẳng có sao lưu, nhưng đệ nhất hắn không thấy được có thể cho mượn tới, đệ nhị hắn vẫn là càng tin tưởng chính mình một tay tư liệu. Nhưng nông trường thật sự là quá lớn, hắn ban ngày muốn lao động, chỉ có thể thừa dịp sáng sớm một đêm tới làm, gần thổ nhượng lấy mẫu nhi này hẳn nhất, liền tiêu phí không ít thời gian. Yêu tú vương kiến dân gần nhất có điểm phiên não, hắn cùng đệ đệ làm chuyển giáo sinh, đã chịu trong ban đồng học nhiệt liệt hoan nghênh. mỗi cái đồng học đối hắn đều thập phần hữu hảo, cái này làm cho ca hai nhi vườn trường tân sinh hoạt dị thường thuận lợi. Vẫn là bởi vì nhảy lớp vấn đề này khiến cho tới. Tiểu hai tử tàng không được bí mật, vương kiến quốc ngồi cùng bàn lưu hàn lâm là cái bụi bấm tiểu nam Hải, ái nói ái cười ái nháo cùng kiến quốc quan hệ thực hảo, một lần khóa gian nghỉ ngơi thời điểm. Hắn trong lúc vô tình phát hiện ngồi cùng bản thế nhưng đang xem năm ba ngữ văn sách giáo khoa. "Vốn dĩ hắn cho rằng Kiến Quốc ghé vào trên bản xem tranh liên hoàn đâu?" "Vương Kiến Quốc, ngươi vì cái gì muốn xem năm ba sách giáo khoa a?" Vương Kiến Quốc kỳ thật cũng không phải rất muốn nhảy lớp, nhưng ca ca nhảy lớp hắn không nhảy, lại cảm thấy có chút không phục, liền trộm đem trong nhà sách giáo khoa mang đến, tính toán trước nhìn xem khó khăn như thế nào lại đến quyết định học vẫn là không học. Hắn giống như bị phát hiện thiên đại bí mật. vội vàng khẩn trương hướng bốn phía nhìn nhìn thấp giọng nói đừng ồn nào ta tùy tiện nhìn xem lưu hàn lâm đương nhiên không tin tan học sau thừa dịp vương kiến dân đang ở làm trực nhật hắn lôi kéo kiến quốc lại lén lút hỏi rốt cuộc vì cái gì nha vương kiến quốc do dự một chút nói ta tưởng ngày lớp lưu hàn lâm lập tức mở to hai mắt nói ngươi ý tứ chờ đến học kỳ này kết thúc chúng ta lên tới lớp 3, ngươi muốn trực tiếp đi đọc năm 4. vương kiến quốc gật gật đầu lưu hàn lâm lại là vẻ mặt không cao hứng hắn có điểm buồn rầu nói kiến quốc vậy ngươi nếu là nhạy cấp chúng ta liền không thể ở bên nhau chơi ta ba ba mới cho ta làm một cái đặc biệt hảo ngoạn bên trong có thể trang thủy một áp chốt mở là có thể phun ra tới nhưng hảo chơi vương kiến quốc lập tức đem nhảy lớp sự tình vứt đến sau đầu hắn tò mò hỏi phải không thủy có thể phun ra tới rất xa a nếu không ngươi ngày mai mang lại đây chúng ta cùng nhau chơi đi lưu hàn lâm nghe xong có điểm mặt đỏ nhi hắn vừa rồi nói dối hắn ba ba đích sắt làm Cũng đích sắc có thể phun nước, nhưng còn không có hoàn công đâu, phía trước đầu thương làm oai, yêu cầu lại điều chỉnh một chút. Bất quá, nhìn giờ phút này tiểu đồng bọn như vậy chờ mong ánh mắt, Lưu Hàn Lâm chỉ có thể trả lời hảo A, ta ngày mai mang lại đây. Ngày hôm sau Lưu Hàn Lâm quả nhiên mang theo một phen thủ công thập phần tinh xảo tiểu một đoạn, trung gian ấn một cái nho nhỏ bình thủy tinh, mặt trên có lò xo, dùng sức một áp phía dưới cờ lê, là có thể phun ra thủy tới. Bất quá, bởi vì động lực không đủ. Thủy chỉ có thể phun ba mươi cm hơn nữa cũng không cao, kiến quốc nhấn một cái thủy đều sai đến hắn quần thượng. Cứ việc súng bắn nước không như vậy thú vị, vương kiến quốc cùng Lưu Hàn Lâm cũng chơi đến vui vẻ vô cùng, từng người trên quần áo đều rắc lên thủy. Lưu Hàn Lâm trừ bỏ cùng vương kiến quốc quan hệ hảo, cùng lớp trưởng Lưu Hàn Quốc quan hệ cũng thực hảo, xem tên có thể đã nhìn ra, hai người là đường huynh đệ, đi học tan học đều là làm bạn cùng nhau tới, bất quá Lưu Hàn Lâm học tập thực bình thường, Lưu Hàn Quốc học tập thành tích thực hảo. Từ năm nhất liền thường xuyên khảo xong phần trăm Lưu Hàn Lâm cảm thấy Vương Kiến Quốc học tập là không tồi Rất nhiều hắn cho rằng nan để một giây là có thể làm ra tới Nhưng đường ca học tập cũng thực tốt nha Liền đem nhảy lớp chuyện này nói cho Lưu Hàn Quốc Cũng là thực xảo Lưu Hàn Quốc vừa lúc chính là Vương Kiến Dân ngồi cùng bàn Hắn nhịn không được liền hỏi Vương Kiến Dân Nghe nói ngươi đệ đệ Vương Kiến Quốc muốn nhảy lớp Đối với nhảy lớp sự tình Vương Kiến Dân kỳ thật là nguyện ý đi Nhưng hắn nghĩ đến muốn thoát ly cái này mới quen thuộc xuống dưới ban tập thể, hơn nữa cũng muốn cùng nhị đệ kiến quốc tách ra, trong lòng liền có điểm liên tiếp. Bất quá, hắn đệ đệ kiến quốc đã ở nhà cùng mụ mụ nói qua không nghĩ nhảy lớn A. Không có A. Lưu Hàn Quốc một bộ không tin bộ dáng, nói, hắn đều ở học tập năm 3 sách giáo khoa đâu. Người khác không biết, vương kiến dân là biết đến, nhị đệ từ nhỏ can sự nhi không trường tính, hắn có lẽ chính là nhất thời tới hứng thú, năm 3 chương trình học nội dung không ít. Hắn trăm phần trăm kiên trì không xuống dưới, đặc biệt là năm ba toán học, so với bọn hắn hiện tại học được nguồn phức tạp nhiều. Vương Kiến Dân lắc đầu, nói, không phải, nhà ta lý chính hảo có năm ba sách giáo khoa, khả năng hắn chỉ là tò mò nhìn xem. Lưu Hàn Quốc gật gật đầu, lại hỏi, Vương Kiến Dân, ngươi có nghĩ nhảy lớp? Vương Kiến Dân ngẩn ra, còn không có trả lời, Lưu Hàn Quốc thở dài một hơi, nói, dù sao ta sẽ không nhảy lớp, nghe nói năm bốn chủ nhiệm lớp thực hùng, hơn nữa ta không bỏ được ngươi. còn có mặt khác đồng học, vương kiến dân đồng học nghe xong lời này càng thêm dối dám, tám tuổi tiểu hoa nhi đang ở gặp phải trong cuộc đời cái thứ nhất lựa chọn đề, tan học sau, vương kiến dân đồng học như cũng là một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, hán khác thường, triệu chân chân tự nhiên quan sát tới rồi, bất quá nàng là không có thời gian lập tức cùng hài tử câu thông tâm sự, kiến quốc cùng kiến xương đều ào đói bụng, nàng mau chóng đi nấu cơm, lao tam vương kiến xương tuy rằng có rất nhiều bất mãn, nhưng cũng dần dần thói quen hiện tại nhà trẻ. Còn giao vài cái bạn tốt, bởi vì hắn vẽ tranh rất tuyệt, không ngừng một lần được đến lao sư khen ngợi, trong ban có cái kêu kỳ kỳ tiểu nữ hài đặc biệt thích hắn, mỗi ngày đều phải cùng hắn cùng nhau làm cho chơi, lại còn có sẽ mang ăn ngon kẹo cho hắn ăn. Làm hồi báo, kiến xương quyết định hảo hảo họa một chuỗi quả nho đưa cho nàng. Ba cái ca ca tiểu kiến minh đều thích, nhưng thích nhất vẫn là tam ca vương kiến xương, hắn bước chân ngắn nhỏ cố hết sức đem xếp gỗ hộp để qua tới đặt ở trên mặt đất, lại lại đây dùng sức kéo kéo kiến xương cánh tay. Mãi Thanh Mãi khi nói, Tam Ca, chơi xếp gỗ. Vương Kiến Sương cũng thực thích chơi xếp gỗ, nhưng hắn hiện tại có cảng chuyện quan trọng phải làm. Dương mắt nhìn nhìn hai cái ca ca, Kiến Quốc buông cặp sách liền chạy ra đi. Kiến dân ngồi ở ghế trên xứng sở cũng không biết suy nghĩ gì. Liền chỉ vào đại ca nói, Tứ Bảo, Tam Ca ta hôm nay có việc nhì, người đi theo đại ca đi chơi đi. Tiểu Kiến Minh vô cùng cao hứng quá khứ. Nhưng chơi không trong chốc lát, Tứ Bảo liền không rất cao hứng. Bởi vì hắn phát hiện đại ca căn bản không quá để ý tới hắn, cầm xếp gỗ chính mình chơi, trong chốc lát đáp hảo một tòa phòng ở, hắn đang muốn trầm trồ khen ngợi, đại ca một phen cấp lật đổ, lại trong chốc lát đáp hảo một tòa đại thành bảo, so kiến xương đáp đến còn muốn xinh đẹp, hắn đang muốn ngồi xổm xuống đi nhìn kỹ xem, kiến dân lại một cái tắt cấp lật đổ. Lần thứ ba, kiến dân đắp một chiếc đơn giản tiểu xe lửa, cái này tạo hình tam ca tựa hồ sẽ không, tiểu kiến minh cười ha hả thấu đi lên. Tiểu béo tay còn không có sờ đến xe lửa cái đuôi, kiến dân lại duỗi thân ra tay một phách, xe lửa tức khắc bị chụp rơi rất tan tác, đừng nói cái đuôi, đầu đều không thấy. Lại lần nữa nhị không thể luôn mãi, nay đã là lần thứ ba, tiểu kiến minh không thể nhịn, hắn nháy mắt tức giận đến khóc lớn, nhăn cái mũi dùng sức chừng ca ca, kiến dân tâm tình không tốt, cũng không hống đệ đệ, chỉ lo nhặt trên mặt đất xếp gỗ. Vương kiến xương ở góc bàn nhỏ thượng vẽ tranh, một chuôi thủy linh linh đại quả nho đã vẽ một nửa. Nhưng nhìn đến đệ đệ khóc đến đặc biệt hung, hắn đành phải buông bút vẽ, đi qua đi ôm lấy tứ bảo tiểu bả vai, nói đệ đệ không khóc ca, đại ca quá xấu rồi. Tam ca giúp ngươi một lần nữa đắp một cái lâu đài được không? Tiểu kiến minh gương mặt còn treo hai xuyến nước mắt, nhưng nghe đến tam ca nói lập tức liền cười, nói, hảo, muốn xe lửa. Kiến xương trước nay không đắp quá mức xe, trong tay hắn cầm xếp gỗ chần chờ một chút, vương kiến dân đã qua tới, hắn hướng tiểu đệ đệ cười cười, nói, tứ bảo, ca ca cho ngươi xin lỗi. ngươi tha thứ ca ca được không tiểu kiến minh ủy khuất bẹp bẹp miệng nhưng vẫn là gật gật đầu nói đại ca mau đáp xe lửa xe lửa đáp hào sau tiểu ra hỏa ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu nửa ngày an qua cơm chiều triệu chân chân vội xong sở hữu việc nhà bồi bọn nhỏ chơi trong chốc lát kỳ thật chủ yếu là giáo tứ bảo đọc tam tự kinh đứa nhỏ này chẳng những ngôn ngữ biểu đạt năng lực đặc biệt hảo hơn nữa thực nguyện ý học đồ vật triệu chân chân đọc một câu hắn đi theo đọc một câu tiểu bộ dáng nhưng nghiêm túc Tiểu hai tử ngủ đến sớm, không đến 9 giờ tam bảo cùng tứ bảo liền lên giường nghỉ ngơi. Vương kiến quốc đánh áp, chính mình đi phòng bếp để tới nước cấm, rửa mặt đánh răng sau cũng đi ngủ. Chỉ có vương kiến dân gục xuống đầu ngồi ở án thư, trong tay nắm một quyển sách cũng vô tâm tư xem. Triệu chân chân hướng đại nhi tử vây tay, nói, kiến dân, lại đây, ngươi ngồi vào mụ mụ bên người tới. Vương kiến dân ngồi vào mụ mụ bên người, như cũng một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng. Triệu chân chân ôm lấy nhi tử bả vai. cười hỏi hắn đại bảo ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự à vẫn là ở trường học cùng đồng học nháo mâu thuẫn vương kiến dân nhăn tiểu mày nói mụ mụ ngươi khi còn nhỏ nhảy qua cấp sao triệu chân chân lắc đầu nói không có mấy ngày này mụ mụ cũng đang muốn hỏi một chút ngươi đâu chính ngươi tưởng nhảy lớp sao vương kiến dân bay nhanh gật gật đầu nhưng qua vài giây lại lắc lắc đầu nói mụ mụ ta tưởng nhảy lớp nhưng ta không bỏ được hiện tại đồng học nếu là nhảy lớp liền không thể theo chân bọn họ một cái ban nhi, cùng đệ đệ cũng muốn tách ra. Triệu chân chân thân mật sờ sờ đại nhi từ đầu, nói: chúng ta kiến dân là cái phá lệ trọng tình nghĩa hảo hải tử, kia mụ mụ hỏi ngươi, không suy xét này đó nguyên nhân, ngươi có phải hay không rất muốn nhảy lớp à? Vương kiến dân lập tức gật gật đầu, nói: là. Hiện tại lao sư giảng nội dung ta đều sẽ, năm ba chương trình học ta cũng đều học xong rồi, mụ mụ, ta muốn học tân trí thức. Triệu chân chân hướng hắn tán thưởng cười cười, nói: Kiến Dân, mụ mụ nói cho ngươi một việc, ngươi bất luận cái gì lựa chọn đều phải trả giá đại giới. tỉ như ngươi lựa chọn nhảy lớp, kia khả năng liền sẽ xa cách hiện tại bằng hữu cùng đồng học. Nếu ngươi lựa chọn không nhảy lớp, kia khả năng chuyện này ngươi về sau nhớ tới sẽ có chút tiếc nuối. Đây là lựa chọn lúc sau đại giới. Vương Kiến Dân cau mày, rối rắm bảy tám phần trung, rốt cuộc nói, mụ mụ, ta lựa chọn nhảy lớp. Triệu chân chân gật gật đầu nói, Kiến Dân, ngươi về sau nhân sinh còn rất dài. Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều bằng hữu. Nếu ngươi lựa chọn nhảy lớp, kia từ giờ trở đi, mỗi ngày thả học mụ mụ liền phải giám sát ngươi tiếp tục học tập năm chương chương trình học, đừng quên ngươi ba ba nói qua, ngươi chỉ có mỗi khoa khảo thí 98 phân trở lên mới có thể nhảy lớp. Vương kiến dân thật mạnh gật đầu, thập phần có tin tưởng nói mụ mụ, ta không khảo xong trăm không nhảy lớp. Triệu chân chân cười nói lại bảo, đây chính là chính ngươi nói a. Lưu Hàn Quốc đã từ đường để nơi đó đã biết. chân chính muốn nhảy lớp không phải Vương Kiến Quốc là Vương Kiến Linh Dân, vừa tan học hắn liền gấp không chờ nổi hỏi Vương Kiến Linh Dân, ngươi thật sự muốn nhảy lớp à. Vương Kiến Dân lần này kiên quyết gật gật đầu. Lưu Hàn Quốc có điểm thất vọng, vốn dĩ hắn còn tưởng nói điểm khác, chính mình ngồi cùng bàn đã cúi đầu lại bắt đầu làm bài thi. Tiểu hai tử tâm tính, tức khác cảm thấy Kiến Dân có điểm không thú vị, liền lôi kéo trước bàn nói mở lời, hai người cùng nhau thảo luận tân xem tranh liên hoàn, nói được vô cùng cao hứng vô cùng náo nhiệt. mai cho đến chuông đi học vang lên còn chưa nói đủ. Vương kiến dân vẫn luôn lo lắng cho mình nhảy lớp sẽ xúc phạm tới đối hắn tốt đồng học, đặc biệt là hắn ngồi cùng bàn lưu Hà lâm, nhưng thấy như vậy một màn đại đại thư khẩu khí. Nho nhỏ thiếu niên giờ phút này trong lồng ngực có một cổ vô hình lực lượng, hắn hy vọng chính mình mau đọc sách, mau lớn lên. Chương 67 Bình Thành Đại học thật là quá an tĩnh, nơi này giống như trước đây, chuông đi học vang lên, bọn học sinh đều cười chạy vội đuổi thời gian đi đi học. Các lao sư dưới nách kẹp giáo án cũng là bước đi vội vàng. Trương trường phòng, trường học chưa bao giờ có nghỉ học sao. Trương trường phòng cẩn thận trả lời nói đỉnh quá vài lần, bất quá thời gian đều không dài. Hiện tại trường học giáo công nhân viên trước trong đội ngũ, phàm là cùng giai cấp tư sản phần tử nếp một bên nhi đều bị hạ phóng. Hiện tại mỗi người bối cảnh trong sạch, học sinh cũng là, nhưng cái đó trong nhà có vấn đề, trường học đều đã khai trừ rồi. Nói thật, khai trừ này một bộ phận học sinh. Có không ít đều là thực ưu tú học sinh, tuy rằng khai trừ bọn họ là trường học tổn thất, đối bọn họ cũng tạo thành rất lớn thương tổn, nhưng đoạn hiệu trưởng cùng thái hiệu trưởng nhất trí cho rằng, hy sinh rất những người này, có thể giữ được trường học đại đa số người, kia cũng là phi thường đăng giá. Đoạn hiệu trưởng có việc nhi không ở, thái phó hiệu trưởng đã hỏi chạy đến, hắn trước tiên làm công khóa, đem từ cục trưởng tuổi trẻ thời điểm đánh đến những cái đó thắng trận đều nói một cái biến, đem từ cục trưởng cấp hống thật sự vui vẻ, đã sửa địa chỉ hếp. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. 8 chương 68 chương 68 Đại học thật là quá an tĩnh, nơi này giống như trước đây, chung đi học văng lên, bọn học sinh đều cười chạy vội đổi thời gian đi đi học, các lao sư dưới nách kẹp giáo án cũng là bước đi vội vàng. Trường trường phòng, trường học chưa bao giờ có nghỉ học sao.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 Là chuyên môn phụ trách tiếp đãi lãnh đạo trưởng phòng, ứng phó từ cục trưởng như vậy khó chơi nhân vật rất có tâm đắc, hắn một bên nhiệt tình lãnh từ cục trưởng đi phía trước đi, một bên bắt đầu giới thiệu Bình Thành Đại học. Lại nói tiếp Bình Thành Đại học lịch sử đã lâu, kiến giáo tới nay càng là bồi dưỡng ra không ít danh nhân, cũng có rất nhiều truyền tụng cực quảng quang huy sự tích, nhưng thái hiệu trưởng chưa nói này đó, chỉ là nói mấy năm gần đây ở chính phủ duy trì quan tâm hạ trường học phát triển cùng lớn mạnh, đặc biệt trọng điểm giới thiệu mới nhất một lần học sinh. Năm trước trường học chiêu sinh theo sát phía trên chính sách, áp dụng chính là đề cử chế, đã đem xuất thân không hảo hoặc là giai cấp tư sản phần tử con cái cấp sàng chọn đi ra ngoài, cho nên này đó học sinh có thể xưng được với là chân chính căn chính miêu hồng, nhập học tới nay không riêng gì văn hóa tri thức phương diện, các phương diện biểu hiện đều thực hảo. Từ cục trưởng nghe xong lời này càng cao hứng, phía dưới người hẳn là không biết, năm trước muốn hủy bỏ thi đại học chính sách là hắn một tay thúc đẩy. Sau lại đề cử chế cũng là hắn cùng bạn nối khố thương lượng mấy ngày đăng báo cấp lãnh đạo, không nghĩ tới thật sự bị tiếp thu. Từ cục trưởng xem như loạn thế anh hùng, làm việc từ trước đến nay có quyết đoán, nhưng kỳ thật chỉ có tiểu học văn hóa, tuy rằng sau lại thông qua nỗ lực đạt tới trung học trình độ, nhưng so với thiên tri tiêu tử sinh viên, vậy xem như cái không văn hóa người, thậm chí là nửa mù chữ, một cái nửa mù chữ có thể quyết định sinh viên chiêu sinh phương thức, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút đắc ý. đương nhiên. Từ cục trưởng cũng trước nay cho rằng, bằng cấp không phải cân nhắc một người năng lực tiêu chuẩn, có người bằng cấp cao nhưng không đại biểu năng lực cao, có người bằng cấp thấp nhưng năng lực cao, tỷ như hắn chính là một cái điển hình ví dụ. Nói trắng ra là học tập văn hóa tri thức chính là muốn đề cao một người năng lực, một mặt chết đọc sách, kia không được cũ xã hội tú tài nghèo sao? Trừ bỏ một thân nghèo kiết hủ lẩu cổ hủ cùng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, một chút thật bản lĩnh đều không có. Đương nhiên không phải sở hữu tú tài đều như vậy. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hiện tại rất nhiều phần tử trí thức thái độ kiêu căng, chẳng những tác phong có vấn đề, còn tự cho là cao nhân nhất đảng, đảng cùng nhân dân cấp cho bọn họ sung túc tín nhiệm cùng địa vị, những người này lại vọng tưởng được đến càng nhiều. Hiện tại chính là muốn đem này một bộ phận người từ nhân dân đội ngũ trung thanh trừ đi ra ngoài. Bất chi bất giác chúng đã muốn chạy tới thái hiệu trưởng văn phòng. Thái hiệu trưởng thỉnh từ cục trưởng ngồi xuống, chính mình tự mình phao một ly trà bưng cho lãnh đạo, cười nói từ cục trưởng. Này trà vẫn là năm sau đi tòa thị chính hội báo công tác, đoạt trương trưởng phòng từ quê quán mang đến hảo trà, ngài nếm thử, này hương vị phi thường địa đạo. Từ cục trưởng đã rất nhiều năm chưa từng về quê, hắn không khỏi nhìn trương trưởng phòng liếc mắt một cái, bưng lên cái ly uống một ngụm. Giống như thật là trong trí nhớ hương vị. Hắn gật gật đầu nói, không tồi. Thái hiệu trưởng miệng báo cáo thực mau làm xong, bất quá cũng không có bởi vậy dừng lại hội báo bước chân, hắn từ hồ sơ quẩy lấy ra mấy quyển thật giày văn kiện. Đem trường học gần nhất nửa năm công tác tập hợp nhất nhất nói cho từ cục trưởng nghe. Từ cục trưởng đối đại học cụ thể sự vụ cũng không cảm thấy hứng thú, nghe xong không hai trang liền nhẹ nhàng nữ mày Thái hiệu trưởng chuyển biến tốt liền thu, vội vàng đem văn kiện thu hồi tới, lại cấp lãnh đạo tục một ly trà, nói, Từ cục trưởng, văn bối đã sớm nghe nói qua ngài đại danh, lòng có khâm phục nhưng vô duyên gặp nhau, hôm nay một quả nhiên không giống bình thường, ngài lao nhân ra đối với chúng ta những người này tới nói chính là đại anh hùng, đại nhân vật. cả đời lãnh đạo chúng ta quan trọng nghe ngài dạy bảo ngài chỉ đạo tới công tác hy vọng lão lãnh đạo có thể cho vãn bối một cái cơ hội sắc trời không còn sớm đã an bài trường học nhà an bị hạ đơn giản đồ ăn hy vọng từ cục trưởng có thể thưởng cái mặt diện ở người ngoài trong mắt hắn lời này giảng có chút khoa trường, nhưng ngàn xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc đương sự từ cục trưởng nghe xong trong lòng rất là vui tiếp liền phân phó trình bí thư ngươi làm người cùng thị phủ bên kia nói một tiếng hắn đã lượng trần thị trưởng một ngày vốn dĩ tính toán là buổi tối cùng nhau cộng tiến bữa tối thuận tiện thảo luận một chút công tác trình bí thư gật gật đầu vội vàng đi ra văn phòng đang muốn tiếp đón tiểu can sự đi một chuyến nhìn đến trần thị trưởng bên người hoàng bí thư đi tới hắn cùng trình bí thư là đại học bạn cùng trường hai người thập phần hữu hảo lẫn nhau cười cười trình bí thư mở miệng nói ngươi tới vội vạn, từ cục trưởng buổi tối muốn lưu lại cùng thái hiệu trưởng ăn cái cơm soàng phiền thoái ngươi cùng trần thị trưởng hội báo một chút hoàng bí thư cười nói thật là thực xảo Trần thị trưởng đã biết từ cục trưởng đi tới đại học, nói chờ hắn vội xong công tác, lập tức sẽ đến đại học. Bình thành đại học nhà ăn trên cơ bản muốn gì có gì, các loại nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu đều thực phong phú. Hơn nữa sư phó tay nghề cũng phi thường cao, sửa trị ra tới đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ. Hơn nữa rất nhiều đồ ăn làm phi thường tinh tế, ăn lên cũng thực phương tiện, tỉ như một đạo đại tôn, Đơn giản nhất ăn pháp chính là nước muối trước một chút, hoặc là nhiều nhất hạ chảo dầu dùng hành gương bạo xào. Nhưng nhà ăn sư phó không phải làm như vậy. là đem tôm đi ra thu thập sạch sẽ bọc lên trứng gà tạp chế mà thành mặt khác hải sản cũng đều là cái này con đường tuyệt đối không cần khách khứa xuống tay lột làm cho dơ hề hề từ cục trưởng ăn thật sự vừa lòng xem người liền đặc biệt thuận mắt hữu tung a tính tính toán chúng ta đến có sáu bảy năm không gặp đi trần thị trưởng trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười gật gật đầu mấy năm nay hắn con đường làm quan bay lên thực mau bởi vì công tác nguyên nhân đương nhiên không ngừng một lần vào kinh Nhưng cũng không có lại đi thăm hỏi phụ thân này đó lao chiến hưu, đệ nhất là vì tị hiểm, hắn một đường thanh vân thẳng thượng, chung quanh không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, vốn dĩ hắn đều là dựa vào chính mình, nếu là bởi vậy bị người phát họa thành có bối cảnh liền quá không đăng giá, đệ nhị tuy rằng có chỗ rửa có thể là chuyện tốt nhi, nhưng nếu là dựa vào. Sơn Trạm sai đội, chỗ rửa khả năng không có việc gì, tương cập khả năng chính là bọn họ này đó tiểu nhân vật. Hắn hiện tại hết thể được đến không dễ. không dung bất luận kẻ nào tới phá hư nhưng trên thực tế trần hữu tùng tuy rằng không đi xem từ cục trưởng lưu tư lệnh này đó lao ra hỏa mấy lao ra hỏa lại đối hắn cái này nhân tài mới xuất hiện dị thường chú ý lưu tư lệnh đã về hưu chính trị mẫn cảm độ giảm xuống không ít nhưng từ cục trưởng còn tại vị hơn nữa bởi vì trường trưởng phòng quan hệ đối trần thị trưởng sự tình hiểu biết tương đối nhiều một ít từ cục trưởng người này từ trước đến nay công tư phân minh trong bữa tiệc không khí tuy rằng đặc biệt hảo tâm tình của hắn cũng thực hảo nhưng cũng chưa quên đưa ra không ít vấn đề hướng trần thị trưởng đặt câu hỏi trần hữu tùng có bị mà đến tự nhiên sẽ không bị hắn hỏi đến hai người ngươi tới ta đi nói rất nhiều tuy rằng không phải mỗi một vấn đề đáp án đều thực vừa lòng nhưng tổng thể tôi nói hôm nay tái kiến trần thị trưởng bình tĩnh cách nói năng có vợ so trong ấn tượng lão luyện rất nhiều là cái làm hắn thưởng thức người trẻ tuổi từ cục trưởng đã hỏi xong muốn hỏi vấn đề liền tạm thời đem công tác thượng lập trưởng phóng tới một bên hắn đối trần hữu tùng nổi lên ái tài chi tâm bởi vậy ở trong bữa tiệc hứng thú rất cao vốn dĩ mấy năm gần đây bởi vì thân thể nguyên nhân đã rất ít uống rượu nhưng vẫn là nhịn không được tiêu một lọ rượu nho hắn lao nhân ra một người liền uống lên nửa bình sáng sớm hôm sau từ cục trưởng lên không rảnh lo rửa mặt tao mày trước đêm ngày hôm qua phát hiện vấn đề nhất nhất đều trần thuật cấp trình bí thư người sau bay nhanh mà nhớ tới rồi nổ thẻ bộ tượng. ở thị chính độ hàng ngày hội nghị thượng từ cục trưởng đem mấy vấn đề này nhất nhất lấy ra tới thảo luận trong đó một cái quan trọng nhất vấn đề chính là phê phán bình thành công tác tổ công tác lực độ không đủ đặc biệt là bình thành đại học công tác tổ không có đầy đủ điều động khởi học sinh tính tích cực cùng tác dụng các loại hoạt động đều không có khai triển tương đối so mặt khác khu vực anh anh liệt liệt bình thành quả thực chính là cục diện đáng buồn từ cục trưởng ngữ khí tương đương nghiêm khắc hơn nữa lời này so với phía trước lưu trí vĩ nói bệnh hình thức nhưng nghiêm trọng nhiều cơ hồ là toàn bộ phủ định trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ từ cục trưởng bản một khuôn mặt đối cái này hiệu quả thực vừa lòng trần hữu tùng kỳ thật sớm có chuẩn bị nhưng không nghĩ tới từ cục trưởng lên tiếng sẽ như thế sắp bén hán đối này không có làm ra trực tiếp đáp lại mà là đối một phòng hai mặt nhìn nhau thuộc hạ nói từ cục trưởng phê bình rất đúng về điểm này ta muốn cùng lãnh đạo đơn độc hội báo mọi người đều đi về trước đi mọi người đi rồi trần thị trưởng tự mình đem từ cục trưởng tục một ly trà, cười nói từ cục trưởng kỳ thật ngươi nói vấn đề phía trước Lưu chủ nhiệm cũng nói ra quá bất quá nói thật nơi này nguyên nhân Ta cũng không có cùng hắn giải thích rõ ràng, bởi vì ta cảm thấy, khả năng lấy hắn tuổi, rất khó lý giải hiện tại hòa bình được đến không dễ, sinh ở hòa bình niên đại bản thân, là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Nói thật, tuy rằng không thích lưu trí vĩ người này, nhưng Trần Thị trưởng thực hâm mộ bọn họ này một vụ người, bởi vì nhớ lúc sau xã hội liền rất ổn định. Không giống hắn, thơ hấu sóc này lưu ly. Từ cục trưởng cao mày nói, "Hữu tùng, đúng là bởi vì hòa bình được đến không dễ. Cho nên chúng ta mới muốn quý trọng cái này thành quả, không cho giai cấp tư sản phá hư phần tử cùng tu chỉnh phần tử một chút ít cơ hội. Chúng ta muốn phát động quảng đại nhân dân quần chúng lực lượng cùng học sinh vận động, đem hết thể giấu ở nhân dân bên trong phá hư phần tử đều cấp bắt được tới. Trần Hưu Tùng gật gật đầu, nói, về vấn đề này, kỳ thật chúng ta bình thành làm phi thường thành công, có thể nói như vậy, cơ hồ sở hữu cùng giai cấp tư sản dính lên quan hệ người đều bị hạ phóng, đã từ nhân dân quần chúng trong đội ngũ thanh trừ. Từ cục trưởng đã đi qua thanh hòa nông trường, đích xác hạ phóng phạm nhân rất nhiều, so với hắn ở mặt khác khu vực nhìn thấy muốn nhiều hơn nhiều, điểm này hắn không thể phủ nhận, nhưng muốn cho hắn cái kia mặt thừa nhận trần hữu tùng chiến tích, kia cũng là không có khả năng, rốt cuộc, hắn hạ hạt cả nước công tác tổ, độc lập với tòa thị chính cùng thị ủy, là có đơn độc hành chính quyền. Bởi vậy từ trình độ nhất định thượng, đại biểu hai cái bất đồng trận doanh. Hắn có chút không vui nói, tuy rằng các ngươi là làm một ít công tác, nhưng vẫn là xa xa không đủ. các ngươi tuyên truyền công tác làm được phi thường không đúng chỗ ta cho các ngươi để một cái cụ thể công tác kiến nghị a từ ngày mai bắt đầu bình thành đại học công tác tổ muốn công việc lưu đủ lên vườn trường như vậy đại trước treo đầy tranh chữ sau đó lại tổ chức toàn giáo sư sinh tiến hành một lần đại quy mô hoạt động các ngươi bình thành lớn như vậy ít nhất cũng đến 3 ngày mới có thể đi khắp liền tạm định 3 ngày thời gian đi hiện tại ngươi hạ thông chi đi làm cho bọn họ cần phải ngày mai buổi sáng liền bắt đầu trần hữu tùng không có hạ mệnh lệnh mà là đem hơi mỏng hai trang giấy đưa cho từ cục trưởng từ cục trưởng xem sau sắc mặt đại biến nổi giận đùng đùng nói ngươi cái này tư liệu là từ đâu tới mức độ đáng tin có bao nhiêu trần hữu tùng vẻ mặt ngưng trọng nói đây đều là nhất chân thật tư liệu mặt trên ký lục mỗi một cái người chết đều có ký càng tỉ mỉ cuộc đời tư liệu hắn nói đứng lên đi đến văn kiện trước quầy mở ra khóa ngăn kéo từ bên trong lấy ra một phần tuyệt mật văn kiện từ cục trưởng chỉ phiên hai trang liền cảm thấy ra đầu tê dại Kỳ thật, ban đầu thời điểm hắn cường điệu quá rất nhiều lần, tuy rằng cách mạng công tác nhất định phải có lực độ, muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình, nhưng muốn văn đấu không cần võ đấu, đây là một cái cơ bản nhất nguyên tắc, nhưng vận động phát triển hừng hực khí thế, rất nhiều chuyện đã không phải nhân vi có thể khống chế. Các nơi khi có mạng người thảm án, này đó tình huống hắn cũng không phải không biết, nhưng phía dưới hội báo rất ít, hoặc là dứt khoát giấu dếm xuống dưới, hắn cũng liền làm bộ không biết, đây là ở hòa bình niên đại, ở mạng người án là đại sự nhi. nhưng ở trên chiến trường chết cá nhân quả thực cùng dẫm con kiến giống nhau lơ lỏng bình thường nhưng mà hôm nay nhìn đến này đó số liệu đặc biệt là có chút mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi học sinh hoa hoa giống vậy mùa xuân tiểu bạch dương tốt nhất tuổi vô hạn tiền đồ thế nhưng sẽ bởi vì dâm đạp hoặc là mặt khác ngoài ý muốn bị mất quý giá sinh mệnh từ cục trưởng chính mình cũng coi nhi nữ nhỏ nhất nhi tử cũng mới hai mươi mấy tuổi thật lâu sau từ cục trưởng mới nói nói ngươi cung cấp cái này tình huống nếu là thật ta sẽ đuổi kịp đầu phản ánh chân thị trưởng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quyết định thừa thắng sung lên. Từ cục trưởng, ta có đôi khi suy nghĩ, một quốc gia, kỳ thật cùng một cái đại gia đình không sai biệt lắm, chúng ta quốc gia hiện tại gặp phải khốn cảnh tương đối nhiều, phương Tây quốc gia phong tỏa chúng ta, rất nhiều tiên tiến kỹ thuật đối chúng ta thực hành cách ly, quốc gia một ít trọng đại hạng mục đều gặp phải nghiêm túc khảo nghiệm, kỳ thật ở cái này thời kỳ, là nhất yêu cầu các loại nhân tài thời điểm. Cho nên bình thành đại học làm bản địa tối cao học phủ, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì nhiễu loạn đối với một gia đình tới nói quan trọng nhất chính là muốn đoàn kết lên nhất trí đối ngoại đối một quốc gia tới nói hẳn là cũng là như thế lúc này đây từ cục trưởng trầm mặc thời gian càng dài từ thừa thiên người này tuy rằng không có văn hóa cũng không thấy quá cái gì bình thư, càng không có chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện nhưng hắn trời sinh có quỷ kế mang binh đánh giặc rất có một bộ làm người xử thế cũng rất có một bộ cùng hắn giống nhau lão ra hỏa mắt thấy đều lui cư nhị tuyến Chỉ có hắn không cam lòng, hơn nữa đoán được lãnh đạo ý đồ, hỏa tốc tổ kiến công tác tổ. Gần nhất này không đến một năm, từ cục trưởng cảm thấy là hắn sống đến bây giờ nhất phong cảnh một đoạn thời gian. Trước kia hắn là đại anh hùng, nhưng nói thật hắn như vậy anh hùng rất nhiều, nhiều cũng liền không đáng giá tiền. Hiện tại hắn từ anh hùng chuyển thành chính khách, chẳng những quyền lực lớn, nịnh hót người cũng càng nhiều, thậm chí một ít ngày xưa cùng cấp hoặc là cao một bậc lao chiến hữu, nhìn thấy hắn đều khách khí không ít, loại cảm giác này cũng thật chính là thật tốt quá. tư cục trưởng thậm chí cảm thấy hắn càng sống càng tuổi trẻ nhưng giờ phút này trần hữu tùng một cái vạn bồi nói làm hắn nội tâm đột nhiên có một tia hổ thẹn đúng vậy hắn một cái trải qua quá mưa bom bão đạn người như thế nào sẽ không biết hòa bình tầm quan trọng làm một người trung tướng hắn đương nhiên cũng hiểu biết hiện tại quốc gia tình cảnh chỉ là quyền lực thứ này đương ngươi một khi thói quen tựa như chịu nha phiến giống nhau sẽ nghiện tư cục trưởng tuy rằng cho rằng trần thị trưởng nói những lời này rất có đạo lý cũng tương đối thực tế Nhưng hắn là cái tâm địa ngại người, đã thói quen, cố chấp đã thấy, không quá khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội xoay chuyển chính mình công tác ý nghĩ, hắn yên lặng hút xong hai điếu thuốc mới nói hữu tủng, nhìn đến ngươi, ta liền nhớ tới ngươi phụ thân, tuy rằng ta cùng hắn ở một cái quân khu thời gian không dài, nhưng Trần Lão ca thật là cái có bản lĩnh người, thật là hổ phụ vô. Khuyên tử, ta nếu là có người như vậy có khả năng nhi tử liền hảo lâu. Tư cục trưởng chính mình lợi hại như vậy, nhưng dưỡng bốn cái hải tử đều thực bình thường. Ba cái nữ nhi đều ở bộ đội hậu cần công tác, duy nhất tiểu nhi tử bị chiều hư, thậm chí so lưu trí Vĩ còn muốn kém hơn một mảng lớn. Hắn lời này nửa thật nửa giả, hình như có mượn sức chi ý. Trần thị trưởng cũng nửa nói dân nói, từ bá phụ, hy vọng kiếp sau một lần nữa đầu thai, có thể có cơ hội làm ngài nhi tử. Từ cục trưởng ha ha nở nụ cười. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, từ cục trưởng là đại tính ở Bình Thành dừng lại ít nhất một cái chu, chẳng những muốn đem bên trong thành các đại đơn vị đều đi một lần ngay cả phía dưới huyện thị cũng an bài thời gian nhưng trên thực tế hắn chỉ ngây người ba ngày trong đó một ngày còn không có ra cửa cùng trần thị trưởng ở nhà khách suốt nói chuyện một ngày tổng thể tới nói nói chuyện quá trình tương đối hài hòa nhưng sau lại từ cục trưởng không biết vì cái gì đã phát hỏa đem nhà khách chén trà đều cấp tạc bởi vì hai cái lãnh đạo nói chuyện toàn bộ nhà khách đều lâm vào dị thường khẩn trương trạng thái cũng may trời tối lúc sau từ cục trưởng cùng trần thị trưởng rốt cuộc kết thúc dài dòng nói chuyện hai người biểu tình đều lược hiện tiểu tụy, đặc biệt là từ cục trưởng ngay hôm sau từ cục trưởng liền ngồi lên phản kinh xe lửa không thể không nói từ cục trưởng người này động tác là thực mau các đại báo chi ở đưa tin oanh oanh liệt liệt vận động khi tổng hội hơn nữa một câu mới nhất chỉ đạo tinh thần muốn văn đấu không cần võ đấu hơn nữa bình thành làm cả nước văn đấu làm mẫu thành thị bị đề danh khen ngợi nay cực đại an ủi bình thành bình thường dân chúng tâm nguyên bản bởi vì công tác tổ sự tình, hạ phóng như vậy nhiều cán bộ Mỗi người cảm thấy bất an, chỉ sợ tiếp theo cái đến phiên chính là chính mình. Hiện tại chính phủ tuy rằng không có minh sắc thông chi văn kiện, nhưng đích đích xác xác trên đường không khí không có như vậy khẩn trương. Ở cái này phương diện nhất có thể hội vẫn là ở nông trường tiếp thu cải tạo lao động người. Nhất rõ ràng một chút, bọn họ đột nhiên phát hiện nhà ăn đồ ăn so trước kia hảo, thủy nấu củ cải chẳng những co giọt dầu, ngẫu nhiên còn sẽ trộn lẫn điểm tiểu ngư tiểu tôm, bột ngô bánh bao không có gì biến hóa, nhưng là tưởng nhiều đánh là có thể đánh thượng. Trừ cái này ra, sáng sớm một đêm đều có một chén gạo cây cháo. Bởi vì đồ ăn biến hảo, nông trường gần nhất hai ngày lao động tiến độ đều nhanh không ít. Trong đó vui mừng nhất không gì hơn ngô thanh phương, nàng chính mình đã sớm gầy thành một phen sướng cốt, đã sớm không có sữa, một tuổi hoa hoa thường xuyên đói đến hoa hoa khóc lớn, không có biện pháp chỉ có thể ăn nước sôi phao bột ngô màn đầu. Này một thời gian may mắn triệu chân chân cấp mang tới không ít trứng gà, bằng không thật không ý tưởng tưởng tượng như thế nào chịu được tới. hiện tại lại cung ứng gạo cây cháo, nàng liền có thể cong hài tử đi nhà ăn, chính mình ăn cơm trước trước cấp hài tử uy thượng một chén, chờ cơm nước xong, lại ra mặt giày đánh thượng nửa lô sứ, chờ hải tử đói bụng lại uy hàn ăn. Mặc kệ thế nào, phụ thân, trượng phu, hài tử đều một cái không ít tồn tại, tuy rằng sống được có chút gian nan, nhưng nàng tuyệt đối không thể nhẹ giọng từ bỏ. trạng vạng tan ca sau, nô thanh phương bởi vì là cả ngày cong tiểu hoa nhi lao động, eo đau đến độ muốn thẳng không đứng dậy. nàng đem nhi tử đằng đằng phóng tới trên mặt đất trên mặt đất phô một khối cũ đệm giường tiểu gia hỏa thực thích ở mặt trên bỏ tới bỏ đi nô hiệu trưởng đẩy cửa tiến vào nhìn đến nữ nhi vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường lo lắng nói thanh phương ta xem ngươi gần nhất sắc mặt không tốt lắm ban đêm còn ho khan sao nô thanh phương lắc đầu cười nói ba hiện tại ban đêm đã sớm không ho khan ta cảm giác gần nhất khá hơn nhiều trên người có sức lực chính là con đằng đằng neo đau nằm một lát liền hảo Ngươi cũng mệt mỏi một ngày sớm một chút nghỉ ngơi đi, đang đăng chính mình có thể chơi thượng trong chốc lát, chờ ăn trứng gà hắn nên ngủ. Nô Khải nguyên bản thân tuổi lớn, lại lo lắng Nữ Nhi một nhà, ăn không ngon ngủ không tốt, hơn nữa một ngày lao động, đích xác đã rất mệt, bất quá lúc này đương hắn nhìn đến ở đệm giường thượng bò tới bò đi, thường thường lộ ra đáng yêu tươi cười tiểu cháu ngoại, sở hữu không thoải mái đều tan thành mây khói. Đang đăng gần nhất không riêng gì trên mặt trường thịt, so với phía trước cũng hoạt bát rất nhiều, nhìn đến người liền thích cười. Nhìn đến ông ngoại lại đây hắn ngồi dậy tiểu thân mình, hai chỉ tay nhỏ múa may, toét miệng cười cười. Nô Khải Nguyên ngồi xổm xuống thân mình ôm ôm cháu ngoại, dùng sức hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Nô Thanh Phương cảm thấy có chút khát nước, từ trên giường ngồi dậy đổ hai chén thủy, đem trong đó một chén đưa cho phụ thân. Uống xong thủy, nàng từ trong ngăn tủ cẩn thận lấy ra một cái bố bao, từ bên trong lấy ra một trường tạc bánh dán cười nói, Bà, hôm nay Vương Hiệu trưởng tới đưa trứng gà, còn cầm mấy trương bánh rán. Ta vốn gì không nghĩ muốn, hắn nói là chân chân tỷ công đạo hắn nhất định phải đưa lại đây. Dầu trên thực phẩm mùi hương nhi đặc biệt mê người, nô hiệu trưởng âm thầm nuốt một chút nước miếng, lại nói nói, thứ này không dễ tiêu hóa, chính ngươi lưu chữ ăn đi. Nô thanh phương đem bánh rán xé thành hai nửa, đưa cho phụ thân một nửa, giận dỗi nói, ba, ngươi nếu không ăn ta cũng không ăn. Nô hiệu trưởng lúc này mới tiếp nhận cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. đang đăng tiểu hoa nhi đại khái là nghe thấy được mùi hương nhi. hắn chấp một đôi mắt to nhìn xem mụ mụ nhìn nhìn lại ông ngoại đều cầm bánh ăn thật sự hương tiểu gia hỏa có điểm xuất ruột bĩu môi muốn khóc nô thanh phương đã tiếp đón hắn bảo bảo mau tới đây mụ mụ uy ngươi ăn bánh bánh tiểu gia hỏa tay chân cùng sử dụng thình thịch liền bỏ đi qua triệu chân chân mang theo bốn cái hải tử đột nhiên điều tới rồi huyện huệ dương chính phủ kỳ thật vẫn là thực dẫn nhân chú mục bởi vì bản thân một cái độc thân nữ nhân chính là mọi người chú ý điểm hơn nữa nàng lại lớn lên như vậy xinh đẹp còn hàng không đến công hội trực tiếp làm chủ tịch, này hết thể tưởng không cho người chú ý cũng chưa biện pháp. Đương nhiên, nàng bản nhân cũng biết điểm này, trừ bỏ ở đơn vị làm một cái mới nhậm chức lãnh đạo, không thể không cao điệu ở ngoài, nàng đều tận khả năng bảo trì điệu thấp. Buổi sáng rất sớm liền mang theo bọn nhỏ ra cửa, hạ ban đại môn một quan tuyệt không xuyến môn, như vậy Nhật tử bình tĩnh lại an tâm. Nhưng huyện Huệ Dương chính phủ người nhà viện đều là từng hàng dựa gần, bên trong chủ cũng đều là chính phủ nhân viên công tác. không giao tiếp là không có khả năng triệu chân chân bên trái sân ở huyện Huệ Dương phụ nữ chủ nhiệm Điền Tam thải một nhà Điền Tam thải là cái cả ngày vui tươi hớn hở phụ nữ trung niên vô luận là ở đơn vị vẫn là ở người nhà viện nhân duyên đều khá tốt triệu chân chân chuyển đến ngày đầu tiên nàng liền tới cửa bãi phòng qua bất quá ngày đó triệu chân chân thật sự là rất mệt nàng là rất có ánh mắt người chỉ nói vài câu lời khách sáo liền cáo tử vốn dĩ cho rằng một tường chi cách hàng xóm thông thường lui tới khẳng định không thể thiếu nhưng nàng không nghĩ tới Triệu chân chân thế nhưng thật sự đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, rất có một bộ cùng hàng xóm cả đời không qua lại với nhau thái độ. Nay liên càng làm cho Điền Tam Thải tò mò. Kiến dân, ngươi đề này làm sai, mụ mụ trước không cho ngươi giảng chính xác đáp án, chính ngươi lại cân nhắc cân nhắc được không? Vương kiến dân gật gật đầu. Triệu chân chân cười đứng lên, đối kiến quốc nói, ca ca ở làm bài, các ngươi ba cái không chuẩn quấy giày hắn A kiến minh ngoan ngoan à, mụ mụ đi trước nấu cơm. Kỳ thật nàng phía trước kiên trì muốn cùng bà bà học tập, cố nhiên một phương diện là muốn đề cao một chút chính mình, nhưng còn có một cái rất quan trọng mục đích, chính là hy vọng có thể có năng lực phụ đạo chính mình mấy cái hài tử. Phía trước kiến dân kiến quốc có nan đề cũng sẽ thỉnh giáo nàng, nhưng tương đối hệ thống phụ đạo là không có. Vì làm kiến dân ở Tân học kỳ thuận lợi nhảy lớp, nàng gần nhất mang theo nhi tử nghiêm túc học tập năm 3 trường trình học, làm nàng không nghĩ tới chính là, phía trước cho rằng dạy người là rất mệt mỏi, nhưng kỳ thật một chút cũng không mệt, chẳng những không mệt. có thể làm người sư cảm giác thành tựu là cái gì cũng so ra kém từ tiến quốc miên sưởng bắt đầu vẫn luôn là công tác cho nàng lớn nhất cảm giác thành tựu nhưng nàng không nghĩ tới nguyên lai giáo chính mình hài tử so từ công tác thượng được đến cảm giác thành tựu lớn hơn nữa hơn nữa làm người cảm giác đặc biệt hạnh phúc cùng thỏa mãn triệu chân chân trên mặt tươi cười thu không được đúng lúc vào lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ai a nàng trong thanh âm không khỏi mang theo vài tia đề phòng là ta Điền Tam Thải. Triệu chân chân mở cửa, Điền Tam Thải nhìn đến nàng đỏ bừng mặt đẹp nhi sửng sốt một chút, trong lòng tưởng nữ nhân này lớn lên thật đúng là đẹp, rõ ràng đều là bốn cái hài tử mụ mụ, thân điều cùng khuôn mặt không đến chọn, đi ra ngoài nói là đại cô nương đều có người tin nột. Nàng cười đem chén xứ đưa qua đi, nói, mới vừa làm tạ con cá nhỏ, xứng với bắp bánh bột ngô ăn rất ngon. Triệu chân chân nói tạ sau nhận lấy, nàng đem con cá nhỏ đảo ra tới, hướng bên trong thả mấy khối dầu mỡ bánh, cười nói. cảm ơn điền đại tỷ a điền tam thải tiếp nhận chén sứ lại không có đi cầm lấy một khối dầu mơ bánh nêm nếm nói ai ưu điểm tâm này như thế nào làm cũng thật ngon bánh đậu nhân tử lại tế lại ngọt a triệu chân chân nói chính là bỏ thêm điểm hạt kê vàng mặt trên chín nói xong hướng điền tam thải cười cười lắc mình vào phòng bếp điền tam thải mấy cái hài tử đều lớn hơn nữa trượng phu còn không có trở về nàng một chút đều không nóng nảy đi dứt khoát cũng đi theo vào phòng bếp cười nói chiều mỗi mọi buổi tối muốn làm cái gì cơm ăn a ta cho ngươi phụ một chút đi tiểu hai tử đều thích ăn thịt kiến dân mấy cái cũng không ngoại lệ đặc biệt là kiến xương cùng kiến quốc trước kia trong nhà hai ngày không ăn thịt liền sẽ ồn ào nhưng mà đi vào huyện huệ dương sau nàng công tác bận quá buổi sáng thời gian thực thẩn căn bản không có khả năng đi thịt cửa hàng xếp hàng mua thịt càng không có thời gian đi vùng ngoại thành mua gà mua vịt chỉ có thể ngẫu nhiên làm đồng sự mang lên hai lần bởi vậy bọn nhỏ ăn thịt số lần rõ ràng giảm bớt Hôm trước kiến xương ổ nào muốn ăn đùi gà, triệu chân chân cũng cảm thấy hổ thẹn với hai tử. Lão tam nhà trẻ không riêng gì phương tiện thiết bị tương đối kém, giữa chưa đồ ăn chất lượng cũng không quá hành, liền thắc giang mãn cúc mua hai chỉ gà. Ngày hôm qua đã ăn một con, còn thừa một con nàng chuẩn bị làm khoai tây hầm gà. Kỳ thật ăn cái gà cũng không có gì, bất quá triệu chân chân tương đối cẩn thận, cười nói, sao cái cải trắng, lại ngao thượng một nồi cháo là được. Điên đại tỷ lập tức nói, kia còn không đơn giản, ngươi chạy nhanh tẩy trắng đồ ăn. ta giúp ngươi nhóm lửa làm huyện huệ dương phụ nữ chủ nhiệm điền đại tỷ đương nhiên không phải đơn thuần tới tặng đồ giúp nấu cơm nhóm lửa đồng thời nàng đem bốn phía hàng xóm tình huống đều cùng triệu chân chân giới thiệu một cái biến cuối cùng hỏi triệu gia muội muội ngươi này một người mang theo bốn cái hài tử rất vất vả như thế nào chưa thấy được hài tử ba ba huyện huệ dương làm tiểu địa phương tin tức tương đối lạc hậu mọi người đều không biết trượng phu của nàng vương văn quảng hạ phong sự tình đương nhiên nàng chính mình cũng sẽ không chủ động đi nói triệu chân chân cười cười nói điền đại tỷ hai tử ba ba ở thanh hòa nông trường nàng lời này nói thực nhẹ nhàng điền tam thải lại là lắp bắp kinh hãi nàng nhịn không được hỏi phải không vì cái gì đi vào a triệu chân chân lại là đạo nhiên cười hàm hồ nói bọn họ đại học thật nhiều giáo công nhân viên chức đều ở tiếp thu cải tạo lao động cụ thể nguyên nhân ta cũng không phải rất rõ ràng điền đại tỷ gật gật đầu lại hỏi vậy ngươi cùng hắn phân rõ giới tuyến đi triệu chân chân gật gật đầu nói Phân rõ, đã ly hôn. Điền đại tỷ tán Dương nói, phân rõ giới tuyến là đúng. Triệu Chân Chân đem đồ an đoan đến trong phòng, kiến dân mấy cái phát hiện không có hầm gà thực thất vọng, bất quá có người ngoài ở đây, ai cũng không có tỏ vẻ bất mãn. Triệu Chân Chân gật gật đầu, hỏi, Điền đại tỷ, ngươi là Huệ Dương người địa phương? Điền đại tỷ lắc đầu, nói, không phải. Ta và ngươi đại ca là trung chuyên đồng học, một tốt nghiệp liền xác lập quan hệ, sau đó liền phân đến huyện Huệ Dương. Triệu Chân Chân cười nói, kia thật đúng là hảo tục ngữ nói thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên nói chính là các ngươi như vậy người có duyên điên đại tỷ sửng sốt như vậy nhiều năm đi qua nàng cùng trượng phu hiện tại đã thành bình thường nhất phu thê nhưng liền trong nháy mắt nàng bỗng nhiên nhớ tới kết hôn phía trước đủ loại ngọt ngào đôi lông mày đều mang theo cười nói ai u, đều là lao hoàng lịch triệu chân chân cười lại hỏi không biết đại ca ở nơi nào công tác ca điền tam thải rất là tự hào nói cũng ở chính phủ bên trong triệu chân chân nhận thấy được nàng rõ ràng không giống nhau biểu tình bỗng nhiên nghĩ đến huyện chính phủ có cái 40 tới tuổi bạch phó huyện trưởng bọn họ công hội không phải cái gì quan trọng bộ môn huyện chính phủ không giống tòa thị chính mỗi ngày khai hàng ngày hội nghị bọn họ là một vòng một lần triệu chân chân làm công hội chủ tịch đương nhiên cũng tham gia cùng cái này bạch phó huyện trưởng đánh quá hai lần đối mặt là bạch phó huyện trưởng điền tam thải cười gật gật đầu triệu chân chân tự đáy lòng khen nói điền đại tỷ ngươi thật là hảo ánh mắt ta Bạch phó huyện trưởng ánh mắt cũng là thật tốt. Triệu Chân Chân thuyết khách lời nói khách sáo lúc sau, đột nhiên đề tài vừa chuyển nói điền đại tỷ, mấy ngày trước chúng ta đi ngũ kim xưởng tùy phóng, phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, bọn họ nhà xưởng công nhân tựa hồ đều là một cái thôn thôn dân. Điền Tam thải gật gật đầu, nói, đúng vậy. Triệu Chân Chân lại hỏi, ngũ kim xưởng thuộc về quốc doanh nhà máy, chiêu công hẳn là dựa theo một cái thống nhất tiêu chuẩn, bọn họ làm như vậy, chúng ta chính phủ biết không? bạch phó huyện trưởng phân công quản lý sĩ nghiệp nhà máy hầm mỏ này một sạp về ngũ kim xưởng sự tình, điền tam thải không ngừng một lần nghe trượng phu hoán giận quá nhưng những việc này không thể tùy tiện ra bên ngoài giảng đặc biệt nàng còn không hiểu biết cái này triệu chân chân liền có lợi nói chính phủ muốn xen vào sự tình quá nhiều ngạch bọn họ nhà máy sinh sản nhiệm vụ trào rất khá những chi tiết này hẳn là không quan trọng đi nói xong liền đứng lên mịt mơ chỉ chỉ triệu chân chân bên phải nhân ra nói ngàn vạn đừng cùng này một nhà nhấc lên quan hệ Từ triệu chân chân chuyển đến sau, liền trước nay chưa thấy qua bên phải này một hộ nhà, nàng không rõ Điền Đại Tỷ vì sao muốn nói như vậy, nhưng vẫn là lung tung gật gật đầu. Điền Đại Tỷ vừa đi, Vương Kiến Quốc cùng Vương Kiến Sương liền một tả một hữu kéo lấy nàng quần áo, Vương Kiến Quốc không cao hứng nói, mụ mụ nói chuyện không tính toán gì hết. Vương Kiến Sương cũng chu cái miệng nhỏ nói, mụ mụ gật người, hư mụ mụ. Triệu chân chân cười tránh thoát khai, đối bốn cái hài tử nói, vừa lúc mụ mụ muốn cùng các ngươi nói sự kiện nhi, tới. đều ngồi xong kiến dân lãnh đệ đệ xếp hàng ngồi thực nghiêm túc nghe mụ mụ nói chuyện mụ mụ muốn nói chính là về ăn thịt vấn đề đại bảo nhị bảo tam bảo trước kia trong trường học lão sư có hay không cùng các ngươi nói qua chúng ta quốc gia hiện tại tương đối khó khăn mọi việc đều phải cần kiệm tiết kiệm bình thành đối với thông gia tiết kiệm này cách tinh thần quán triệt đặc biệt hảo không ngừng một lần chuyên môn hạ quá văn kiện yêu cầu các cơ quan các đơn vị đều phải tích cực hưởng ứng kêu gọi có hay không thực tế hành động không dám bảo đảm nhưng văn kiện khẳng định là tuyên đọc quá ba cái tiểu hài tử đều gật gật đầu triệu chân chân nhớ rất rõ ràng tiếp trước hẳn là chính là năm nay tháng 6 phân phía trên bỗng nhiên hạ một văn kiện yêu cầu cắt rất giai cấp tư sản cái đuôi cụ thể đến nông dân chính là muốn nghiêm khắc khống chế dưỡng heo dưỡng gà số lượng mặc dù dựa theo chính sách dưỡng cũng không thể tự mình mua bán mà là muốn giao cho công xã bởi vậy lại muốn dùng tiền đi nông hộ trong nhà mua gà vịt không có khả năng các ngươi lão sư còn có một chút không có nói Chúng ta quốc gia đang đứng ở khó khăn thời kỳ, cho nên rất có khả năng, về sau không dễ dàng như vậy mua được thịt, đến lúc đó nói không chừng một tháng đều ăn không được thịt. Vương kiến dân cảm thấy mụ mụ nói có điểm không hợp lo gì, nhưng hắn cao mày không nói chuyện, vương kiến quốc cùng vương kiến xương kinh ngạc nhảy dựng lên, trăm miệng một lời nói, vì cái gì à? Vấn đề này nhưng không hảo trả lời. Triệu chân chân cười nói, không vì cái gì à, chính là mua không được, cho nên ăn không đến. Hai cái tiểu gia hỏa tức khắc không cao hứng. Vương kiến dân tuy rằng cũng thực thích gan thịt, nhưng nghe trước kia hàng xóm lưu thím nói qua, đi nông hộ trong nhà mua thịt rất quý, mụ mụ tiền lương lại không cao, mua không được cũng hảo. Liên nối hai cái đệ để, để nói, ta càng thích ăn mụ mụ làm trứng gà tương, làm mì sợi, còn có củ cải nhân hoành thánh. Vương kiến xương lập tức bị rời đi lực chú ý, cũng đi theo nói, ta cũng thích. Tiểu hai tử chính trường thân thể, thèm ăn là thực bình thường sự tình, nhưng không có biện pháp hiện tại là đặc thù thời kỳ. Hơn nữa hiện tại vật tư cung ứng vốn dĩ liền rất khẩn trương, bọn nhỏ khả năng sẽ không cao hứng, nhưng trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt là thập phần tất yếu. Bất quá, mụ mụ nói chính là về sau khả năng phát sinh sự tình, hiện tại vẫn là có thể mua được, về sau chúng ta mỗi tuần sau ăn một lần gà được không. Bọn nhỏ cái này cao hứng, đặc biệt là Vương Kiến Sương, lớn tiếng nói, Hảo. Ngày hôm sau chính là thứ bảy, giữa trưa ăn cơm xong, một nhà năm người liền xuất phát, huyện Huệ Dương không có xe buýt. May mắn triệu chân chân đem trong nhà hai chiếc xe đạp đều mang đến, nàng đẩy một chiếc, phía trước ngồi tiểu kiến minh, mặt sau ngồi kiến xương, còn có một chiếc là kiến dân cùng thêm kiến quốc thay phiên kỵ. Tuy rằng hai cái hoa hoa đều sẽ kỵ xe đạp, nhưng bởi vì chân trường không đủ, chỉ có thể nghiêng vật kỵ, kỵ đến tốc độ cũng không mau, đương nhiên cũng càng không thể dẫn người. May mà Huệ Dương là tiểu địa phương, huyện thành rất nhỏ, đi rồi năm sáu mà chính là vùng ngoại thành, triệu chân chân cùng thôn dân hỏi thăm một chút. Thực thuận lợi mua một con gà cùng hai cân thịt tươi. Về đến nhà đã buổi chiều 2 giờ đồng hồ, triệu chân chân đem hai chỉ gà đều băm nơi, phi thủy sau hạ chảo dầu bạo xào, một bộ phận múc ra tới, dư lại thêm nước tương thêm muối trọng gia vị, thu làm nước canh sau thỉnh tới rồi đại hộ cơm, đây là chuẩn bị mang cho trượng phu. Sau đó lại đem trước tiên múc ra tới thịt gà cùng khoai tây hầm nửa nồi. Ngay kế, ở nông trường thăm hỏi trong phòng, vương văn quảng thập phần cao hưng nói cho thế tử thê Chân, chân Ta làm tổ chức cải tiến hạng mục xin phê xuống dưới." Triệu Chân chân ánh mắt sáng lên, hỏi: "Thật sự?" Vương Văn Quảng gắt gao nắm thê tử tay nói: "Đúng vậy, chẳng những phê chuẩn, hơn nữa Lý tràng trưởng còn nói, có thể thành lập một cái hạng mục tổ, nhân viên nhậm ta chọn." Triệu Chân chân gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy các ngươi làm cái này thí nghiệm, khẳng định phải bỏ tiền đi." Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lão địa chỉ ép sẽ mở không ra. Chương 69 6, chương 69 Vương Văn Quảng trả lời nói, khẳng định phải bỏ tiền, bất quá hiện tại nhân viên còn không có chủ bị hảo, chờ nhân viên đúng chỗ lúc sau, lại nghiên cứu một chút cụ thể phương án. Căn cứ cái này phương án tới chế định dự toán, ngày hôm qua ta cùng phía trước đã làm cùng loại hạng mục tiểu cảnh câu thông qua, hắn nói giai đoạn trước đầu nhập không tính cao, đương nhiên, nông trưởng kinh tế tương đối khẩn trương. mọi người đều sẽ lấy cẩn kiệm tiết kiệm vì tiền đề tận lực hoa ít nhất tiền làm lớn nhất chuyện này triệu chân chân nhìn trưởng phu nhọn miệng cười tuy rằng trên mặt vẫn như cũ có rõ ràng thái sắc nhưng vương văn quảng khí sắc hảo không ít chính yếu chính là giữa mày sầu lo không thấy hắn tuy rằng có điểm dâu ria sổm xoàng quần áo cũng không có tới cấp đổi. và áo trước thượng càng là bắn một tảng lớn bùn điểm tử nhưng mà hắn đối với thê tử đĩnh đạc mà nói phía trước tự tin cùng phong độ lại về rồi này thật đúng là thật tốt quá Triệu chân chân là tự đáy lòng cao hứng, bởi vì nàng biết nếu Vương Văn Quảng cái này hạng mục có thể làm thành công nói, cực đại khả năng liền sẽ trước tiên từ nông trường đi ra. Tiếp trước liền ở năm nay, Bình thành bộ phận khu vực đã xảy ra tình hình hạn hán, không tính quá nghiêm trọng, rất nhiều công xã rửa vào nước ngầm tưới ruộng bằng nước giếng khái, cây nông nghiệp sản lượng không có đã chịu rõ ràng ảnh hưởng, nhưng nông trường liền không giống nhau, bản thân đất mặn kiểm tương đối nhiều, loại này cánh đồng loại hoa màu muốn nhiều tưới nước mới hảo. nhưng nông trường đều là vừa khai khẩn ra tới đồng ruộng căn bản không có trang bị ngầm giếng cho nên nông trường thu được ảnh hưởng đặc biệt đại cây nông nghiệp đại diện tích giảm sản lượng mẫu sản lượng thậm chí không đủ trăm cân căn bản không có thực hiện lý tràng trưởng kỳ vọng tự cấp tự túc hoa vô đơn chí là phía trên có chút người cảm thấy nông trường có như vậy nhiều thổ địa hơn nữa giam giữ đều là phạm nhân mỗi tháng phân phối như vậy lương thực là thực lãng phí sự tình liền đề nghị gọt bỏ mỗi người đồ ăn cái này đề nghị được đến lãnh đạo duy trì Thực mau nông trường liền lánh không đến đồ ăn, thu hoạch lương thực không nhiều lắm, chống đỡ hơn 3 tháng liền ăn sạch. Từ năm nay mùa đông bắt đầu toàn bộ nông trường đều bắt đầu chịu đói. Nghe nói rất nhiều người đều bị sống sờ sờ chết đói. Chính là tại đây loại bối cảnh hạ, Bình Thành đại học tuổi trẻ giáo thụ Hồ Lợi nông triệu tập mấy cái trước kia đồng sự, ở một nghèo hai trắng dưới tình huống bắt đầu nghiên cứu như thế nào cải thiện đất mặn kiềm thổ chất, ở nghiêm trọng sinh tồn khảo nghiệm hạ, mười mấy người chịu đựng các loại áp lực cùng đến từ sinh mệnh nghiêm trọng khảo nghiệm. Ở chính mình không bị đói chết phía trước, rốt cuộc đem cái này hạng mục cấp làm thành công, bọn họ năm đó tổng cộng làm ra 50 nhiều mẫu ruột thí. Nghiệm, toàn bộ đuổi ở cày bừa vụ xuân cái đôi thượng loại thượng bắp, đại khái là ông trời cũng nhìn đến bọn họ tâm thành, từ mùa xuân đến mùa thu đều là mưa thuận gió hòa, này 50 mẫu bắp mẫu sản lượng đạt tới 300 cân, bình thường cánh đồng bắp sản lượng là năm 500 cân, tuy rằng như cũ có trên lệch, nhưng đối với đất mặn kiểm tới nói, là cái thật lớn tiến bộ. Đối với nông trường tới nói cũng là một kiện đặc biệt ủng hộ nhân tâm sự tình. Tuy rằng năm đó nạn đói vấn đề không có hoàn toàn giải quyết, nhưng cuối cùng làm người thấy được hy vọng, này một năm nông trường hơn 400 mẫu đất tất cả đều bị cải tiến qua, lại còn có ở đồng ruộng đánh không ít ngầm giếng. Tới rồi năm thứ ba, nông trường nên đón chờ đợi đã lâu được mùa, lương thực tự cấp tự túc rốt cuộc không hề là vấn đề. Chuyện này bị Lý Tràng trưởng viết cách kỹ càng tỉ mỉ báo cáo hội báo cho thượng cấp. vốn dĩ lúc ấy toàn dân toàn xã hội đều ở ranh ranh liệt liệt tiến hành vận động hồ lợi nông làm ra chuyện này tuy rằng rất quan trọng nhưng nói trắng ra là bất quá là vì phạm nhân lấp đầy bụng sẽ không khiến cho quá lớn coi trọng nhưng vấn đề là bình thành ven biển tân muối biển đất phèn đặc biệt phổ biến thường thường ven biển công xã cánh đồng luôn là phân cấp tốt cánh đồng là nhất đẳng hảo cánh đồng giống nhau dùng để trồng trọt tiểu mạch đất mặn kiềm căn cứ tình huống bất đồng gieo trồng không cần công cây nông nghiệp hào mà cùng đất mặn kiềm tỷ lệ thông thường là một so một hơn nữa ở kế tiếp hai năm bao gồm bình thành ở bên trong rất nhiều địa phương đã xảy ra nạn hạn hán lương thực đại lượng kiểm tra vật chất cung ứng càng thêm khăn trương không riêng gì nông thôn ăn không đủ no trong thành tiệm gạo thường xuyên đoạn hóa dân chúng trong tay có tiền có phiếu lại không không đến lương thậm chí vì thế đã xảy ra rất nhiều khởi đoạt lương đổ máu sự kiện thanh hòa nông trường hoa màu tuy rằng cũng giảm sản lượng nhưng thực hiện tự cấp tự túc là hoàn toàn không thành vấn đề dưới tình huống như vậy tự nhiên bị phía trên chú ý tới Hồ lợi nông cùng thủ hạ mười mấy người thực mau bị từ nông trường thả ra, khôi phục vốn có chức danh cùng đãi ngộ, dựa theo chính phủ yêu cầu thành lập chuyên môn hạng mục tiểu tổ, thâm nhập đến cơ sở tay cầm tay giáo xã viên như thế nào cải thiện thổ chất vấn đề. Cái này công tác yêu cầu hàng năm ngốc tại bên ngoài, màn trời chiếu đất cũng thực vất vả, nhưng cũng đã vượt qua đã hơn một năm đi. Hồ lợi nông liền hồi trường học bình thường giảng bài. Nếu hết thể thuận lợi, Vương Văn Quảng hẳn là nhiều nhất 3 năm là có thể ra tới. bất quá cái này lời nói tạm thời còn không thể nói cho hắn. Triệu Chân Chân cười cùng Trượng Phu đưa lộ hai vài câu. Vương Văn Quảng không khỏi thấp giọng nở nụ cười, hắn dùng sức nhéo nhéo thê tử tay, nói, không cần như vậy phiền thoái, liền đơn giản nấu mấy cái trứng gà là được, hơn nữa thời tiết càng ngày càng ấm, cũng không cần làm quá nhiều, quá nhiều không hảo bảo tồn. Trong bất chi bất giác, Nhật Tử đã vào âm lịch 2 tháng đế, thời tiết thật là ấm áp nhiều, kiến dân cùng kiến quốc mấy cái Nam Hải tử hỏa lực vượng đều đã bỏ đi áo đông. Hằng ngày liền xuyên kẹp áo đông thường Nhưng thời tiết là một phương diện Chính yếu vẫn là Vương Văn Quảng cảm thấy thê tử mỗi cuối tuần đưa vào tới một đại bao thức ăn quá đáng chú ý Đương nhiên, người khác hâm mộ về hâm mộ Đảo còn không đến mức ra cái gì nhiễu loạn Chẳng qua là tới tìm hắn cỏ an người nhiều Trừ bỏ lương hiệu trưởng Còn có cùng giáo mấy cái giáo thụ Mọi người đều là đồng sự Ở nông trường quan hệ cũng tương đối hài hòa Nhân ra tới cửa liền vì hai ba cái tạc viên Vương Văn Quảng nói không nên lời cự tuyệt nói Hắn đảo không phải đau lòng điểm này thức ăn, chủ yếu là lo lắng tới cỏ ăn người càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người ta nói nhàn thoại. Hiện tại nơi nơi đều ở coi trọng cần kiệm tiết kiệm, hắn một cái tiếp thu cải tạo lao động người, trừ bỏ nông trường cơm, còn muốn ăn thê tử mang đến tạp viên, tạp bánh rán, nấu trứng gà cùng hàm thịt hoặc là thiêu gà nơi. Này nếu là chuyển tới nông trường lãnh đạo lỗ thai, tất nhiên ấn tượng liền không hảo. Đương nhiên, tình huống của hắn đã như vậy, lại hư có thể hư đi nơi nào. nhưng triệu chân chân liền không giống nhau, nàng hiện tại vẫn như cũng là quốc gia cán bộ, hơn nữa tài hoa đến huyện Huệ Dương công hội đường chủ tịch, nghe nàng nói còn muốn gánh vác công tác tổ công tác, loại này thân phận bản thân liền rất đặc thù Hiện tại nàng ngôi cái cuối tuần đều mang theo hải tử tới nông trường, còn hồi hồi bao lớn bao nhỏ mang. Cứ việc bọn họ đã ly hôn, nhưng người ngoài hẳn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hai người chỉ sợ không phải thật ly hôn, kia cũng liền không tính là phân rõ giới tuyến. Nếu là vì thế liên lụy thê tử cùng hai tử, vậy mất nhiều hơn được, nếu là như thế này, kia hắn tình nguyện đói bụng xuống đất làm việc. Triệu chân chân e sợ cho Vương Văn Quảng đói bụng, nàng lại một lần hỏi các ngươi nhà ăn hiện tại thật sự không hạn lượng, có thể làm ăn no. Vương Văn Quảng dùng sức gật gật đầu, nói, đúng vậy, liền từ gần nhất này mười ngày qua cung ứng đột nhiên hảo. Kỳ thật hắn còn có một cái ý tưởng chưa nói xuất khẩu, Triệu chân chân mỗi cái cuối tuần đều tới xem hắn, với hắn mà nói này cố nhiên là một chuyện tốt nhi, tuần hoàn hắn bản tâm hận không thể cùng thê tử mỗi ngày gặp mặt mới hảo nhưng nếu là từ bảo trì điệu thấp tới giảng một tuần tới một lần vẫn là quá cần điểm nếu là một tháng qua một lần nói phòng chừng hắn sẽ chịu không nổi chết chung một chút hai chu tới một lần nhất thích hợp tuy rằng đêm qua đã tưởng hảo hơn nữa đã hạ quyết tâm nhưng hiện tại nhìn thê tử tú lệ khuôn mặt cùng với đáng yêu bốn cái hài tử cái này lời nói nhi như thế nào cũng nói không nên lời triệu chân chân cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn vài mắt cảm thấy trượng phu hẳn là không có nói láo liền cười nói hảo ra đây tuần sau tới liền mang 30 cái nấu trứng gà hảo. Hai vợ chồng nói chuyện thời điểm, Vương Văn Quảng vẫn luôn ôm Tiểu Kiến Minh, Tiểu Gia Hỏa không thành thật nhích tới nhích lui, trong chốc lát dùng tay nhỏ chảo chảo ba ba quần áo tay áo, trong chốc lát xả một sạt túi, đại khái rắc không ý gì, một đôi tay nhỏ bắt đầu hướng lên trên thử, đầu tiên là nhẹ nhàng méo một chút ba ba cằm, Tiểu Gia Hỏa rất cẩn thận, nhéo một chút bay nhanh liền bung ra. Sau lại lại dùng đầu dùng sức đụng phải vài cái ba ba ngực, còn méo vài cái ba ba khuôn mặt Vương Văn Quảng đều không có cái gì phản ứng, tứ bảo một viên trái tim nhỏ rốt cuộc rơi xuống, hắn đứng lên tiểu thân mình vươn linh hoạt tay nhỏ, một phen liền kéo lấy ba ba hai căn dâu cha. Vương Văn Quảng đột nhiên ăn đau ai u một tiếng nhi, Vương Kiến Minh thực hiện được dường như cặc cặc cười to. Tứ bảo, không được chào ba ba dâu có nghe hay không. Vương Kiến Minh gần nhất đại khái là tới rồi tay mẫn càng kỳ, lực phá hoại rõ ràng bay lên vài lần, ở nhà nhìn đến trang giấy có đôi khi liền sẽ hưng phấn xé xuống. có thứ sẽ hỏng rồi vương kiến sương mới vừa họa tốt một cái đại quả quýt tức giận đến đánh tiểu đệ đệ một cái tát ai biết ái khóc tứ bảo chẳng những không khóc còn hướng ca ca làm mặt quỳ đâu giờ phút này hắn cũng là như thế hướng về phía mụ mụ cười cười phảng phất cái gì cũng không phát sinh triển khai cánh tay mãi thanh mại khi nói mụ mụ ôm một cái vương văn quảng vỗ vô, vô hắn đầu nhỏ nói tứ bảo là cái bướng bình tiểu phôi đản vương kiến minh lập tức kháng nghị tứ bảo không xấu chứng hắn rốt cuộc tuổi con nhỏ Ngôn ngữ biểu đạt năng lực lại cường, có chút câu nói được cũng không quá quy phạm, triệu chân chân lập tức sửa đúng, tứ bảo, ngươi vừa rồi phải nói, ta không phải người xấu. tiểu gia hỏa lập tức lặp lại ta không phải người xấu. Vương Kiến xương nhìn đến đệ đệ rốt cuộc bị mụ mụ ôm đi qua, lập tức tiến đến ba ba trước mặt, cười nói ba ba. Ta ở nhà trẻ học được vẽ nhân vật, chờ lần sau tới, ta họa một chương ba ba được không? Huyện Huệ Dương cơ quan nhà trẻ tâu ngày an phần cứng điều kiện không được, không có Kiến xương thích xếp gỗ cùng thang trưởng nhưng cũng có chính mình ưu thế tam bảo lớp học hai cái lao sư đều là chính quy trẻ nhỏ sư phạm tốt nghiệp trong đó một cái thái lao sư học chính là mỹ thuật chuyên nghiệp hội họa trình độ đặc biệt cao nàng thực thích tiểu kiến xương, thường xuyên cho hắn thượng tiểu táo gần nhất càng là bắt đầu giáo kiến xương học nhân vật phát họa nho nhỏ năm tuổi hoa hoa học được rất là nghiêm túc có đôi khi về đến nhà còn muốn luyện tập đã đem mụ mụ ca ca đệ, đệ đệ đều vẽ một cái biến nhưng mà đương hắn tưởng họa ba ba thời điểm lại do dự Vương Kiến xương trước kia trong ấn tượng ba ba là rất tuấn tú, đi đến trên đường cái rất nhiều a Di tỷ tỷ sẽ quay đầu lại xem, nhưng gần nhất vài lần nhìn thấy ba ba lại không như vậy đẹp, Mụ Mụ nói là ba ba làm việc quá vất vả, hơn nữa ăn cơm cũng ăn không ngon, hắn nghe xong thực đau lòng ba ba. Bởi vì ca ca đệ đệ Mụ Mụ bao gồm chính hắn, đều lớn lên thật xinh đẹp, cho nên hắn hỏa đến cũng thật xinh đẹp, tuy rằng ba ba hiện tại xấu, nhưng không đành lòng đem ba ba hỏa đến như vậy xấu. Tiểu gia hỏa chậm chạp không có động bút, Hắn trong lòng tưởng chính là, có lẽ lần sau đi xem ba ba, ba ba liền sẽ đông nhiên biến đẹp đâu. Rốt cuộc mụ mụ mỗi lần đều mang như vậy thật tốt ăn, ăn no bụng, ba ba hẳn là sẽ có điểm biến hóa đi. Giờ phút này hắn dựa vào ba ba trên đùi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ cẩn thận quan sát. Tiểu gia hỏa nhìn nửa ngày, đến ra một cái kết luận, tuy rằng ba ba vẫn là có điểm xấu, tiểu tóc xấu quần áo xấu mặt cũng hát, nhưng so lần trước đẹp nhiều. Bởi vì luôn là cười tủm tỉm nhìn hắn. Vương Văn Quảng đã nhận thấy được nhi tử ở nhìn trầm trầm hắn xem, cười nói, tam bảo, ba ba cầu ngươi một sự kiện có thể chứ. Vương Kiến Sương lập tức thẳng thắn tiểu ngực nói, có thể. Người họa ba ba thời điểm, có thể hay không không cần họa ba ba dâu. Vương Kiến Sương sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới, nếu là ba ba không có dâu nói, liền sẽ đẹp rất nhiều. Lập tức liền điểm điểm tiểu cảm, Mắt thấy thăm hỏi thời gian lại muốn tới, Vương Văn Quảng hướng kiến dân cùng kiến quốc với tay, hỏi đại bảo nhị bảo lại đây. vương văn quảng vương cánh tay một tả một hưu ôm lấy hai cái nhi tử bả vai hỏi gần nhất ở trường học có hay không gặp được cái gì nan đề a hai đứa nhỏ đều lắc lắc đầu vương kiến quốc nói ba ba chúng ta kỳ trung khảo thí thành tích xuống dưới ta cùng ca ca đều khảo xong trăm đâu bất quá mụ mụ nói không thể kiêu ngạo muốn tiếp tục bảo trì mới được vương văn quảng gật gật đầu nói mụ mụ ngươi nói rất đúng nhớ ký học tập thái độ nhất định phải không vội không táo hai đứa nhỏ đều gật gật đầu nhìn đến rõ ràng có chút tiểu tụy thế tử vương văn quảng lại nhịn không được dặn dò nói đại bảo nhị bảo hai ngươi tám tuổi là đại hải tử ba ba không ở nhà các ngươi có thể thế ba ba chiếu cố bảo hộ mụ mụ sao kiến quốc có điểm không hiểu được ba ba ý tứ mụ mụ lại muốn công tác lại muốn chiếu cố bọn họ bốn cái thực vất vả cho nên hắn cùng ca ca tan học đều sẽ chủ động làm việc nhưng mụ mụ dù sao cũng là đại nhân hắn là tiểu hài tử tiểu hài tử như thế nào bảo hộ đại nhân a hắn còn không có nghĩ kỹ Một bên ca ca vương kiến dân đã tỏ thái độ, ba ba. Người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mụ mụ. Triệu chân chân cảm thấy trượng phu nói có chút buồn cười, nàng mặc kệ nói như thế nào một quốc gia 19 cấp cán bộ, chẳng lẽ yêu cầu 8 tuổi tiểu hài tử bảo hộ. Bất quá nơi này bao hàm tình ý nàng là có thể cảm nhận được. Trượng phu đây là đối nàng đầy cõi lòng xin lỗi, bởi vì không thể thực hiện một cái trượng phu chức trách. Triệu chân chân cười nói, đại bảo nhị bảo, về sau các ngươi chính là mụ mụ bảo tiêu. Được không? Vương kiến quốc tinh thần vì này chấn động, lập tức lớn tiếng mà nói, hảo. Ta phải làm mụ mụ cận vệ. Gần nhất hắn mới xem qua tranh liên hoàn Trung Nam Hải bảo tiêu, bên trong nhân vật xuất thần nhập hóa, bản lĩnh rất lớn, đem ẩn nút người xấu một đám đều bắt được tới, tăng bảo đặc biệt bội phục. Từ nông trường trở về, triệu chân chân không có vội vã mang hải tử trở về, mà là đi anh đảo công xã Vân An nhị ra ra cùng nhị mãi mãi, Hai cái lao nhân thân thể cũng không tệ lắm, tinh thần cũng thực hảo. chỉ là sống một mình ở nhà khó tránh khỏi tình mịch nhìn đến mấy cái hài tử thật cao hứng nhị ra ra lấy ra một túi bánh quy phân cho hài tử nhị mãi mãi bước chân nhỏ muốn đi thu xếp cơm trưa triệu chân chân chạy nhanh đi theo đi phòng bếp nhị mãi mãi tử trong ngăn tủ lấy ra nửa chén nhân thịt cười nói ngươi nhị ra ra thèm ăn nhắc mãi vải thiên muốn ăn hoành thánh hôm nay sáng sớm liền đi mua nửa cân thịt chúng ta giữa trưa liền ăn hoành thánh đi triệu chân, chân gật gật đầu nói hảo à điểm này việc ta một người làm là được Nhị mãi mãi ngươi đi theo bọn nhỏ chơi đi, mấy ngày hôm trước tiểu gia hỏa nhóm còn nói tưởng các ngươi đâu. Nhị mãi mãi cười đến răng xuống đều lộ ra tới, nàng biết triệu chân chân làm việc nhanh nhẹn, liền đi nhà chính đầu hải tử. Vô dụng một canh giờ triệu chân chân liền bao hảo hai nắp chậu lại bạch lại béo hoành thánh, nấu hảo sau, nàng lại chạy đến hậu viện mà trong kho cầm hai căn lạp xưởng xào nửa buồn, cơm chưa liền tính là làm tốt. Gia trẻ bảy khẩu người vô cùng cao hứng cơm nước xong, triệu chân chân đang muốn thu thập chén đũa. bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa nay đại giữa chưa có thể là ai a triệu chân chân lau lau tay đang muốn đi mở cửa nhị ra ra lại nhíu như mày nói chân chân ngươi đừng đi ta đi xem gần nhất nhị ra ra nhị mãi mãi quán thượng một chút chuyện phiền thoái nhi bất quá không tính cái gì đại sự nhi bởi vậy liền không cùng nhi tử triệu thanh sơn giảng đương nhiên cũng không có khả năng nói cho triệu chân chân rốt cuộc là ai ở bên ngoài a triệu chân chân tò mò hỏi nhị mãi mãi thở dài nói ngươi công tác vội những việc này nhi vốn dĩ đều không nghĩ nói cho ngươi bên ngoài mười có tám chín là ngọc đỉnh cùng ngọc thúy kia hai cái nha đầu triệu chân chân sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây là nàng nhà mẹ để đại ca cùng nhị đệ ra nữ nhi cau mày hỏi các nàng tới làm gì nhị mãi mãi bất đắc dĩ lắc lắc đầu triệu Truyện sơn cùng triệu Truyện hải hai vợ chồng trước một thời gian đã tới mang theo ngọc đỉnh cùng ngọc thúy nói thật sự xinh đẹp nói nhị ra ra nhị mãi mãi ngày thường nhật tử quá tịch mịch triệu thanh sơn một nhà xa ở bình thành Gần tháng mới đến một hồi, ngày thường liền từ bọn họ tới tấn hiếu hảo. Cụ thể biện pháp chính là làm hai cái nữ hải chuyển đến cùng ở, chẳng những có thể giúp đỡ làm sở hữu việc nhà, còn có thể bồi lao nhân trò chuyện. Nhị ra ra cùng nhị mãi mãi tuy rằng người lao nhưng không hồ đồ, tục ngữ nói rất đúng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, đương trường liền cự tuyệt. Nhưng triệu chuyện sơn cùng triệu chuyện hải hai nhà cũng chưa từ bỏ, thường thường khiến cho hai cái nữ hải chính mình lại đây. Ngay từ đầu nhị mãi mãi nhìn hai cái gầy yếu nữ hải nhi đặc biệt đáng thương nhưng khai quá hai lần môn liền hối hận triệu ngọc đình cùng triệu ngọc thúy đích xác thực cân mẫn vừa vào cửa liền làm việc hai chị em nhi thực mong là có thể đem trong phòng ngoài phòng thu thập lượng lượng đường đường không nói lung tung ăn cơm cũng thực quy củ nhị mãi mãi thậm chí đều động lòng chắc ẩn, muốn cùng nhị ra ra thương lượng hay không suy xét thu lưu này hai đứa nhỏ bởi vì ai đều có thể nhìn ra tới các nàng ở chính mình trong nhà đã chịu không công bằng đãi ngộ nói là ngược đãi cũng không kém nhưng mà không đợi nàng cùng bạn giả thương lượng hảo thực mau liền phát hiện hai cái tiểu cô nương tay chân không sạch sẽ hơn nữa trộm đến còn không phải ăn đến hoặc là mặt khác vật nhỏ này hai hải tử thế nhưng thừa dịp nàng cùng nhị ra ra ra ngoài đem nàng đặt ở trong ngăn tủ tiền cấp nhảy ra tới may mắn nàng ngày đó trước tiên tử trợ lần trước tới hai cái tiểu cô nương bị đương trường chảo bao sau rất quen thuộc nhận sai rất quen thuộc khóc lóc kể lể chính mình ở nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm ngay cả trộm tiền cũng là ba ba mụ mụ sai sử nhị mãi mãi lúc ấy là thật tin hai đứa nhỏ nói khiến cho nhờ người hướng trong thôn mang tin nhi. Muốn nói triệu chuyện sơn cùng triệu chuyện hải hai vợ chồng trọng nam khinh nữ là có, trong lúc vô ý ngược đãi khuê nữ cũng là có, nhưng bọn hắn đem hai cái nữ hải đưa lại đây là có khác mục đích, tuyệt không không có khả năng suối dục hải tử trọng tiền. Ở nông thôn thanh danh cũng là rất quan trọng, nhà ai nếu là ra cái trộm nhi, sẽ bị người chọc cột xuống mắng. Càng đừng nói còn sẽ ảnh hưởng bọn họ hảo nhi tử tìm tức phụ. Bởi vậy, này hai đối cha mẹ vì tỏ vẻ chính mình là vô tội làm cho hai cái lao nhân mặt hung hăng đánh một đốn chính mình hài tử sau đó liền đem ngọc đình ngọc thúy mang đi vốn dĩ cho rằng chuyện này nhi đến đây liền kết thúc ai biết cách không có mấy ngày hai tỷ muội lại ra mặt giày tới cửa không cho mở cửa liền ở cửa khóc nhị mãi mãi mềm lòng vẫn là phóng các nàng vào được bởi vì ăn đánh hai tỷ muội thành thật nhiều vừa vào cửa liền khắp nơi tìm việc làm ở trên bàn cơm cũng không dám gắp đồ ăn liền ăn canh gặm màn đầu vội xong rồi hai chị em liền đi sân ghế đáng ngồi Quả thực giống hai cái ngốc đầu ngống. Như vậy hài tử, nhị ra ra nhị mãi mãi đánh nổi tâm không thích. Khi nói chuyện, nhị gia ra, ra đã tử trong viện đã trở lại, hắn thở dài một hơi, nói, vẫn là kia hai nha đầu, quả thực cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau. Nhị mãi mãi cũng liên tục thở dài. Kỳ thật nhị gia ra, ra cùng nhị mãi mãi đều là công xã cán bộ, không đến mức đuổi không đi hai đứa nhỏ, có thể là tuổi lớn đều mềm lòng, hai vợ chồng già lại không thích kia hai nha đầu, cũng không có lớn tiếng quát lớn quá. Triệu chân chân nói, nhị ra ra, nhị mãi mãi. nếu hôm nay vừa khéo ta đủ phải, chuyện này liền từ ta tới quan tâm một chút đi, rốt cuộc như vậy cũng không phải biện pháp. Triệu chân chân mở cửa đem hai cái chất nữ vào được. Triệu Ngọc Thúy cùng Triệu Ngọc Đình nhìn đến nàng vừa mừng vừa sợ, ánh mắt kia phảng phất đói cầu thấy được thị xương đầu, cô cô. Ngọc Đình, Ngọc Thúy, hai ngươi một cái mười một, một cái mười ba, tiểu cô nương hẳn là muốn ra mặt đi, như vậy không biết xấu hổ quấn lấy lao nhân ra, rốt cuộc là vì cái gì. Lời này đặc biệt trực tiếp, Triệu Ngọc Đình cùng Triệu Ngọc Thúy đều ngây ngẩn cả người, bị đầy miệng bánh quy sặc một chút. Hai người đều không quá dám ngẩng đầu nhìn cô cô, Triệu Ngọc Đình dùng sức nuốt xuống bánh quy, nói, cô, ta cùng Ngọc Thúy đều ở nhà quá không nổi nữa, ngươi thu lưu chúng ta đi. Triệu Ngọc Thúy cũng chạy nhanh khổ khuôn mặt nhỏ nhi nói, cô, ngươi thu lưu chúng ta đi, chúng ta sẽ làm việc, có thể giúp đỡ ngươi chăm sóc bọn đệ đệ. Triệu chân chân cười lại mở ra một bao bánh quy, nói, khó mà làm được. Các ngươi là chính mình chạy ra, cô cô cũng không dám thu lưu các ngươi. Triệu Ngọc Đình là cái cấp tính tỉnh, trộm trong tay bánh quy nhịn xuống không ăn, nói, ta ba mẹ đồng ý. Một bên Triệu Ngọc Thúy cũng chạy nhanh nói, ta ba mẹ cũng đồng ý. Triệu chân chân lại hỏi, nếu các ngươi ba mẹ đồng ý, vì cái gì muốn tới nhị ra ra nhị nãi nãi trong nhà. Triệu Ngọc Đình chạy nhanh lại trả lời nói, chúng ta không biết cô cô ra ở tại nào, nhưng cô cô khả năng sẽ đến nơi này, cho nên, chỉ có thể tới nơi này chờ. Triệu Ngọc Thúy sợ rơi xuống sau, cũng chạy nhanh nói, cô cô, có phải hay không chờ một lát ngươi liền mang chúng ta đi rồi nha. Triệu chân chân trong lòng một trận ghê tởm, này hai hải tử là có điểm đáng thương, nhưng đã bị cha mẹ dạy hư, muốn sửa đúng lại đây phỏng trừng muốn hạ rất lớn công phu, nàng đệ nhất không cái kia nhàn tâm, đệ nhị cũng thật là không có thời gian, đệ tam vạn nhất sửa đúng bất quá tới, sẽ chọc một thân phiền thoái. Liền cười nói, Ngọc Đình Ngọc Thúy, các ngươi hẳn là biết kiến dân ba ba bị hạ phóng. Liên ở Thanh Hòa Nông Trường, an tết thời điểm các ngươi nãi nãi còn nói không có việc gì làm ta đừng về nhà, như thế nào ngươi ba mẹ không sợ chịu liên lụy A Triệu Ngọc Đình vừa nghe liền cười, phiết phiết mỏng môi, nói, đó là nãi nãi kiến thức quá ngắn cô cô không phải ly hôn sao, đã phân rõ giới tuyến, hơn nữa cô cô hiện tại không phải còn đương đại quan như sao. Triệu chân chân lại hỏi, lời này là ai nói? Triệu Ngọc Thúy Sen mùng nói, cô cô là thôn ủy thư kỳ nói, chúng ta trong thôn người đều đã biết. Triệu chân chân trên mặt lộ ra một cái châm trọc tươi cười, nói, Ngọc Đình Ngọc Thúy, nói thật cô cô cũng thực đồng tình các người, nhưng cô cô hiện tại một người nuôi sống bốn cái hải tử đã rất mệt, không có khả năng lại nuôi sống hai người. Triệu Ngọc Đình cùng Triệu Ngọc Thúy nghe xong lời này đều có điểm luôn cuống. Rõ ràng ba ba mụ mụ nói qua, cô cô người này nhìn hung, trên thực tế thực mềm lòng, hơn nữa nàng một người mang theo bốn cái hải tử, đích xác yêu cầu hỗ trợ a. Triệu Ngọc Đình không cam lòng nói, cô cô. Ta có khả năng rất nhiều việc, hơn nữa ăn cơm rất ít. Triệu Ngọc Thúy cũng nói, đúng vậy, cô cô, ta cũng ăn được rất ít. Triệu chân chân cười cười, nói, ngươi ăn đến lại thiếu, cũng dù sao cũng phải ăn cơm đi, cũng không thể không mặc quần áo đi, này đó đều phải ta quản nhà. Cô cô chính mình có bốn cái hài tử, không nghĩ quản con nhà người ta. Người ba mẹ sinh ngươi, liền có nghĩa vụ dưỡng các ngươi. Hiện tại là tân xã hội, không chuẩn ngược đái hài tử, các ngươi nếu là ăn không đủ no. Liền đi thôn thư ký ra phản ánh, thôn thư ký khẳng định sẽ vì các ngươi làm chủ Hai cái nữ hài ngươi xem ta ta xem ngươi, trên mặt biểu tình bán tín bán nghi Triệu chân chân đem dư lại bánh quy phân cho hai cái nữ hài, còn nói thêm Thiên không còn sớm mau trở về đi thôi, cùng các ngươi cha mẹ mang cái lời nói nhì Làm cho bọn họ nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi những cái đó tiểu tâm tư Ngọc Đình ngươi lại cùng mụ mụ ngươi nói một câu Làm nàng đừng quên ngươi bà ngoại gia thành phần là địa chủ Nhìn hai cái nữ hải đi xa bóng dáng, nhị mãi mãi thở dài, nói, hảo hảo hai tử, thật là đáng tiếc. Triệu chân chân cười nói, nhị mãi mãi, đường thuốc sau cuối tuần muốn lại đây, lập trí cũng muốn đi theo tới đâu. Nhắc tới chính mình nhi tử hòa thân tôn tử, nhị mãi mãi lập tức đem chuyện vừa rồi quên mất, hứng thú bừng bừng nói, chúng ta lập chí muốn tới, ta thật muốn hắn, đứa nhỏ này thích ăn phỉ vị, ta phải bất thời giờ làm ngươi nhị ra ra chạy nhanh đi mua hai chỉ. Cơ sở giao thông thực không có phương tiện. Anh đảo công xã đến huyện Huệ Dương xe tuyến chỉ có một chiếc, từ sớm đến tối đi tới đi lui tam tranh, triệu chân chân bỏ lỡ giữa trưa xe tuyến, cùng bọn nhỏ về đến nhà thiên đã sát đen. Kiến xương cùng tiểu kiến Minh đã vây được không mở ra được mắt. Triệu chân chân ôm trong lòng ngực ôm tứ bảo, vương kiến xương chính mình đi được siêu siêu vẹo vẹo, nếu không phải ca ca kiến dân nắm, phỏng trừng sớm té ngã. Tam bảo, tam bảo đừng vây, lập tức về đến nhà, về đến nhà ngủ tiếp được không? Vương Kiến Sương nghe được mụ mụ kêu gọi đem trầm trọng mí mắt dùng sức mở, đi theo ca ca bước chân mại vài chục bước, thực mau lại vây được không mở ra được mắt. Ai u, nhìn đứa bé này vây, muốn hay không thúc thúc ốm ngươi về nhà a người một nhà đã muốn chạy tới đầu hẻm, đống nhiên từ bên cạnh đi tới một cái vừa ốm vừa cao trẻ trung nam nhân, hắn ăn mặc một thân mới tinh giải phong trang, con túi xách lộ ra cả mạ giặt cái nắp. Này nam nhân không tính là qua soái nhưng chỉnh thể khí chất đích sát thực hảo. Tuy rằng là ở huyện chính phủ người nhà viện, nhưng triệu chân chân ánh mắt vẫn là mang theo vài phần đề phòng. Tuổi trẻ nam nhân cười cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hầm răng, hắn chủ động tự giới thiệu ngươi hảo, ta là Khổng Vân Đào, ở huyện Quảng Bá Trạm Công Tác, liền ở tại ngươi cách vách, ngươi là mới tới công hội chủ tịch. Nguyên lai like là vẫn luôn chưa thấy được hàng xóm, triệu chân chân gật gật đầu, cười nói, ngươi hảo, ta là triệu chân chân. Vương Kiến xương thật sự là đi không đạo, nghe được có người muốn ôm hắn liền đứng lại, Khổng vân đào sai bước. tiến lên thực nhẹ nhàng liền đem hắn bế lên tới triệu chân chân đem ra môn chìa khóa đưa cho kiến dân đại bảo một hàng chạy chậm đi khai ra môn triệu chân chân tiến ra trước đem tứ bảo phóng tới buồng trong trên cái giường nhỏ sau đó mới đi đến trong viện khách khi nói thật là quá cảm tạ lúc này khổng vân đảo đã đem kiến xương buông xuống vương kiến dân dùng sức lôi kéo đệ đệ tay nói tam bảo tỉnh tỉnh về đến nhà khổng vân đảo xua xua tay đi rồi vương kiến xương bị ca ca sau khi tỉnh lại không ngủ tiếp hắn gắt gao rửa gần mụ mụ ngồi xuống tay nhỏ một chút một chút thổi mạnh mụ mụ quần áo chơi đại bảo nhị bảo cuối tuần tác nghiệp đã sớm viết xong hai người thương lượng muốn đi ra ngoài chơi tiểu kiến xương lập tức từ buồng trong cầm chính mình bảo bối bóng cao su đề nghị đại ca nhị ca chúng ta đi tiểu quảng trường đã cầu đi huyện chính phủ người nhà viện không giống bình thành đại học người nhà viện địa phương như vậy tế, phía tây nam chuyên môn tích ra tới một khối đất chống làm tiểu quảng trường trong viện bọn nhỏ đều thích đi nơi đó chơi triệu chân chân dặn dò nói Chỉ có thể ở tiểu quảng trường, không chuẩn chạy đến bên ngoài chơi a. Trời tối phía trước cần thiết về nhà. Tam Minh Đệ đáp ứng rồi một tiếng liền ra cửa. Tuy rằng đã sớm chú ý tới tiểu quảng trường sẽ có rất nhiều tiểu hài tử cùng nhau chơi, nhưng Vương Kiến dân cùng Vương Kiến quốc ngày thường đi học, tan học sau phải làm tác nghiệp, giúp đỡ mụ mụ làm việc nhà, còn muốn chăm sóc đệ đệ, cuối tuần thời điểm lại muốn đi nông trường Vấn An ba ba, thật sự là chịu không ra thời gian. Hai cái ca ca không ra, Vương Kiến Sương khẳng định cũng sẽ không ra tới, bởi vậy. vậy. Huynh đệ ba trên thực tế vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Trên quảng trường đã có nhất bang tiểu hài nhi, đều nửa ngồi xổm trên cỏ, trong tay nắm một sạn ở chơi thổ đâu. Bọn họ huynh đệ ba ôm bóng cao su đi tới, vài cái tiểu hài tử đều tò mò mà nhìn bọn họ, trong đó một cái tiểu mập mạp hỏi, các ngươi là nhà ai nha, như thế nào trước nay chưa thấy qua. Vương Kiến Quốc cười trả lời, ta kêu Vương Kiến Quốc, đây là ca ca ta Vương Kiến Dân, đây là ta đệ đệ Vương Kiến Sương, ta mụ mụ trước kia ở Bình Thành công tác. vừa mới điều đến trong huyện mập mạp nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần quay đầu đối một cái 10 tuổi tả hữu trưởng khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài nói bạch tử đào bọn họ có phải hay không nhà ngươi hàng xóm mới a bạch tử đào nhìn ba cái bảo liếc mắt một cái hỏi nhà ngươi có phải hay không còn có cái tiểu đệ đệ vương kiến quốc gật gật đầu bạch tử đào cười cười lập tức dùng một loại đại ca miệng lươi nói vậy đúng rồi nếu các ngươi là ta hàng xóm về sau liền đi theo ta hôn đi tại đây nhất bang trong bọn trẻ mặt Bạch tử đào tuổi lớn nhất, tính cách cũng thập phần sang sảng, hơn nữa hắn ba ba lại là huyện trưởng, bởi vậy là danh xứng với thực hài tử vương. Vương Kiến Sương thực thích cùng đại Hải tử cùng nhau chơi, liền cười nói, tử đào các ca, chúng ta cùng nhau đá bóng đi. Bạch tử đào cũng thực thích đá bóng, hơn nữa Vương Kiến Sương trong tay lấy tân bóng cao su thật xinh đẹp, liền đem trong tay một sạn một ném, vỗ vỗ trên tay thổ, vung tay lên hướng mặt khác tiểu bằng hữu nói đi đá cầu A, tưởng đá cầu mau cùng ta tới. Thực nhanh có 5-6 cái tiểu hải tử đều buông cái sẻng đi theo hắn chạy tới. Tiểu hải tử chơi lên liền sẽ quên thời gian, bất chi bất giác thiền đã sắt đen. Ba cái bảo sau khi rời khỏi đây, triệu chân chân cũng cảm thấy cả người mệt mọi thực, bất quá nàng không dám đi trên giường ngủ, e sợ cho ngủ quên, ngồi ở ghế trên mê hoặc trong chốc lát, liền chạy nhanh cấp mấy cái hải tử làm cơm chiều. Nàng hôm nay từ mà trong kho lấy về tới một khối hương thịt, cắt thành phiến cùng củ cải xào nửa nồi, lại trên một mâm trứng gà. ngao gạo kê cháo hâm bánh nướng áp chảo cơm mới vừa làm tốt tiểu kiến minh liền tỉnh tiểu gia hỏa tỉnh liền ồn ào đói bụng triệu chân chân cho uống lên nửa ly sữa mạch nha nói tứ bảo các ngươi ba cái ca ca còn không có trở về chúng ta chờ một chút bọn họ được không kiến minh gật gật đầu may mà không chờ bao lâu ba cái hải tử liền đã trở lại chỉ là kiến dân cùng kiến quốc biểu tình có điểm không đúng lắm kiến xương biểu môi gắt gao ôm chính mình bóng cao su đôi mắt hồng hồng đặc biệt Mặt sau còn đi theo khổng vân đảo. Tuy rằng ở hôm nay phía trước chưa thấy qua cái này hàng xóm, nhưng từ điển tam thải nói cho nàng không cần cùng cái này hàng xóm có lui tới sau, nàng riêng hỏi thăm một chút, cái này khổng vân đảo là cái độc thân nam nhân, xác thực nói, là cái vừa ly hôn độc thân nam nhân, hơn nữa ly hôn nguyên nhân cùng quá trình đều thập phần xuất sắc, chuyện của hắn nhi đều mau chuyển thành chuyện cười. Loại người này đích xác không thể dính. Triệu chân chân lần này không thấy hắn, mà là quay đầu hỏi Hải từ đại bảo nhị bảo. các ngươi làm sao vậy? như thế nào còn làm khổng thúc thúc đưa về tới? không đợi kiến dân cùng kiến quốc trả lời, khổng vân đào trước nói lời nói ta vừa mới trở về đi ngang qua tiểu quảng trường, vừa lúc nhìn đến nhà ngươi hải tử cùng bạch tử đào ở cãi nhau, liền qua đi nhìn nhìn, nguyên lai là vì một cái bóng cao su. vương kiến quốc lập tức nói mụ mụ, này bóng cao su là tam đệ, hắn ngày thường bảo bối đến không được, cái kia bạch tử đào hắn không quản tới hắn mượn, nói chơi hai ngày liền còn, tam đệ không mượn cho hắn hắn liền sinh khí. vương kiến dân cũng gật gật đầu nếu là bạch tử đào giống lưu đại ngưu lưu nhị ngưu như vậy không nói lý trực tiếp thượng thủ đoạn kia hắn chuẩn muốn thay tam đệ xuất đầu nhưng vấn đề là bạch tử đào không những không có động thủ ngay từ đầu đích xác xảo vài câu nhưng sau lại nhìn đến tam bảo không muốn mượn cho hắn còn nói không ít cầu xin nói đâu tiểu hai tử chi gian có mâu thuẫn không thể tránh được chỉ cần không có động thủ liền không tính đại sự nhi triệu chân chân yên lòng lúc này mới khoan lô vân đào nói thật là lại phiền thoái ngươi đa tạ à. Khổng vân đào hướng nàng cười cười, xoay người đi rồi. Triệu chân chân trước làm bọn nhỏ rửa tay ăn cơm, ăn cơm xong mới hỏi vương kiến sương, tam bảo, ngươi thích cái kia bạch tử đào ca ca sao. Vương kiến sương sửng sốt, bạch tử đào cầu đá rất khá, hôm nay còn dạy cho hắn như thế nào truyền bóng cùng mang cầu, liền gật gật đầu. Triệu chân chân cười sờ sờ nhị tam bảo đầu, nói, ngươi thích hắn, tưởng cùng hắn làm tốt bằng hữu có phải hay không. Bạn tốt chi gian phải học được chia sẻ, ngươi thích bóng cao su. Nhưng bóng cao su là ngươi nhà, ngươi chừng nào thì đều có thể chơi, tử đào ca ca chỉ nghĩ mượn hai ngày, mụ mụ hiện tại hỏi ngươi, ngươi nguyện ý mượn cho hắn sao? Vương Kiến Sương nhăn tiểu mày suy nghĩ một hồi lâu, nói, mụ mụ, hắn thật sự chỉ mượn hai ngày sao? Triệu chân chân nói đúng vậy, nếu qua hai ngày không còn trở về, mụ mụ đi theo hắn muốn. Vương Kiến Sương cũng không phải thật sự không nghĩ mượn, mà là lo lắng bạch tử đào không còn trở về, nếu mụ mụ nói sẽ thay hắn đi muốn, liền gật gật đầu, nói hảo a. ta đây liền đáp ứng mượn cho hắn toàn ra còn không có cơm nước xong điền tam thải đã mang theo trong tay cầm một con bóng cao su bạch tử đảo tới cửa điền tam thải vừa vào cửa liền xin lỗi nói triệu muội muội nhà ta tử đảo bị chiều hư tính tình mẹ thực đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích bóng cao su hắn ba ba còn chuyên môn từ thượng hải cho hắn mua vài cái trong nhà bóng cao su ít nói cũng có mười mấy nhưng hắn vừa thấy đến không giống nhau vẫn là thích đến không được triệu chân chân cười thỉnh nàng ngồi xuống nói Tiểu hài tử đều là cái dạng này, đồ nhất thời mới mẻ. Nói cấp nhi tử ném cái ánh mắt. Vương kiến xương trong tay phủng chính mình bóng cao su, nói, tử đào các ca ca, ngươi chơi thời điểm nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn đừng làm dơ. Bạch tử đào dùng sức gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm dơ. Hắn trước đem chính mình trong tay bóng cao su phóng tới ghế trên, tiếp nhận vương kiến xương bóng cao su thực cẩn thận nhìn nhìn, mặt trên tôn ngộ không đồ án sinh động như thật. hắn xem đủ rồi mới đem chính mình bóng cao su đưa qua đi nói đây là ta bóng cao su cũng là mới mua không lâu người muốn chơi sao vương kiến sương gật gật đầu ngày thứ ba bạch tử đào tới con cầu 10 tuổi hoa hoa cùng 5 tuổi hoa hoa, hoa bắt tay giảng hòa đã là bạn tốt triệu chân chân bọn họ trải qua một đoạn thời gian tuy phóng đối toàn bộ huyện huệ dương công hội cùng với các đại đơn vị đều có cơ bản hiểu biết trừ cái này ra còn có thu hoạch ngoài ý mớn phía trước nàng làm quốc miên xưởng kiêm chức tiêu thụ đi cửa hàng bách hóa Lần này đi thân phận thay đổi, nhưng thực xảo chính là, đụng phải cửa hàng bách hóa mua sắm khoa Ngưu Trưởng Khoa. Ngưu Trưởng Khoa nhìn đến nàng thật cao hứng, cười nói, ai u vị này triệu đồng chí ngươi cuối cùng tới, chúng ta cửa hàng bách hóa độn hóa xin đã phê xuống dưới, tiền đều đúng chỗ, ngươi lại không tới, ta liền tính toán tự mình đi một chuyến bình thành. Bên cạnh công hội đồng chí cảm thấy có chút kỳ quái, cười nói, nguyên lai like triệu chủ tịch cùng chúng ta Ngưu Trưởng Khoa đã sớm nhận thức a Nhiêu trưởng khoa cái này mới biết được triệu chân chân đã điều đến huyện Huệ Dương công tác. Huệ Dương cửa hàng bách hóa không lô là huyện Huệ Dương lớn nhất bán lẻ xí nghiệp, đột hóa số lượng vượt xa quá triệu chân chân đoán trước, nàng ở trong đầu bay nhanh mà tính một bút chướng, này một cái đơn tử giao lên rồi, nàng có thể phân đến 300 nhiều đồng tiền đâu. Điều đến huyện Huệ Dương sau, tuy rằng cấp bậc cao, nhưng tiền lương tùy địa phương trình độ ngược lại thấp, một tháng chỉ có 50 tháng khối, này số tiền tương đương với nàng nửa năm tiền lương. Ngày này thứ bảy giữa trưa, triệu chân chân nấu một nồi mì thịt thái sợi cấp bọn nhỏ ăn, còn không có tới cập thỉnh ra tới liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, nàng đang muốn hỏi một chút là ai, một cái quen thuộc nữ cao âm hưởng đi lên, chân chân, mau mở cửa, là ta à. Này lớn giọng trừ bỏ quách đại Tỷ còn có thể là ai. Không cố thượng lau tay, triệu chân chân thập phần cao hứng chạy ra đi mở cửa, nhưng mà thực ngoài ý muốn, nàng phát hiện quách đại Tỷ thế nhưng không phải một người tới, bên cạnh còn đứng tào lệ quên. Nàng bên cạnh là Quý Đông. Trên mặt nàng tươi cười không khỏi đình trệ này ba người là như thế nào tiến đến cùng nhau? Quách Đại Tỷ tựa hồ nháy mắt độc đã hiểu nàng trong lòng nghi vấn, cười nói, "Chân chân, ngươi nói xảo bất xảo. Ta là ở xe khách thượng đụng tới tàu Azi." Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Trương 77 chương 70 Tào lệ quên đương nhiên có thể nhìn ra tới triệu chân chân không chào đón nàng, tuy rằng không cao hứng, nhưng nàng chính mình cũng không phải hướng về phía con dâu trước tới, vì chính là bốn cái bảo bối đại tôn tử, lại nói còn có người ngoài ở đây, trên mặt mang theo vài phần rụt rẻ tươi cười, nói, chân chân a, kiến dân bọn họ đều ở đi. Triệu chân chân gật gật đầu. Tào lệ quên quay đầu đối quý đông nói, mau đem đồ vật dọn vào đi thôi. Lúc này triệu chân chân mới chú ý tới ngoài cửa trên mặt đất phóng một cái căng phòng bao tài bao, vừa thấy liền nặng chịu Quý đông không lưng dùng một chút lực khiêng trên vai liền hướng trong viện đi, bất quá hắn lúc này học tinh, không có tùy tiện hướng trong phòng đi, mà là đem đồ vật phóng tới nhà chính ngạch cửa bên ngoài, liền cười nói, Tào di đồ vật đã giúp ngài mang lại đây, hẳn là không có gì chuyện này đi, ta đây liền đi trước à, chậm không đuổi kịp xe. Từ triệu chân chân điều đến huyện Huệ Dương sau, Tào Lệ quên không có một ngày không nghĩ tôn tử Đã sớm nghĩ đến một chuyến nhìn một cái, trưởng phu vương giá hiền cũng đồng ý, nhưng mấy ngày trước hắn cấp hoa nhi đảo buồn thời điểm loại eo, đến bây giờ còn không có hảo nhanh nhẹn đâu, nàng thật sự là chờ không kịp. Nhưng bởi vì muốn mang đồ vật quá nhiều, nàng một người là sách bất động, nghĩ tới nghĩ lui không có thích hợp người, chỉ có thể lại chạy một chuyến quý gia, phiền toai quý đông đi theo đi một chuyến. Đã là giữa trưa, tào lệ quên có tâm lưu quý đông ăn cơm trưa, nhưng lại nghĩ vậy không phải ở chính mình trong nhà. liền dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía con dâu trước không nghĩ tới triệu chân chân căn bản không hướng bên này xem đang ở cùng quách đại tỷ nói chuyện ngươi không phải nói sau chu lại đến sao quách đại tỷ cười ha hả nói tuần sau tào đại tỷ cùng tiểu lý đều có việc nhi cho nên ta đem điều hưu trước tiên có thể liên tiếp hưu năm ngày đâu cho nên liền trước tiến tới như vậy ngươi người công phu quý đông đã đi ra sân tào lệ quên cũng chỉ có thể tính nghĩ thầm dù sao quý gia không phải người ngoài mấy chục năm giao tình nói nữa này quý gia tiểu nhi tử có tiếng nhi phúc hậu hẳn là đến nỗi sẽ so đo điểm này việc nhỏ nhi kiến dân kiến quốc kiến xương, kiến minh mau ra đây quách đại tỷ một giọng nói liền đem mấy cái hài tử kêu ra tới bốn cái bảo nhìn đến nàng thật cao hứng kiến quốc cái thứ nhất xông tới nói quách gia di ta đã sớm từ ngươi chúng ta chờ một lát chơi diều hâu quắp lấy gả con trò chơi đi tao lệ quên liền đứng ở bên cạnh bọn nhỏ đương nhiên không có khả năng nhìn không thấy tam bảo vốn dĩ cũng muốn cùng quách gia di nói chuyện Lại vừa nhấc mắt thấy tới rồi mãi mãi, vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh chạy tới nói, mãi mãi sao ngươi lại tới đây. Tào lệ quên cười ha hả nhìn tôn tử, nói, mãi mãi tưởng các ngươi nhà, kiến xương tưởng mãi mãi không có. Vương kiến xương lớn tiếng trả lời, tưởng mãi mãi. Kiến dân cùng kiến quốc cũng đi tới cùng nàng chào hỏi. Chỉ có một tuổi nhiều tứ bảo đứng ở bên cạnh không nút đích, hắn dùng tò mò mắt to nhìn kỹ tào lệ quên, qua vài phút, tựa hồ rốt cuộc từ nhỏ trong óc tìm ra ký ức. Đi lên trước mãi thanh mãi khí kêu lên, mãi mãi.